sở minh trạch nắm chặt trong tay ngọc bội đến không người địa phương vẫn chưa hướng tới đoan mục ngạn kia con thuyền đi ôm trên đường tìm tới một khối tấm ván gỗ không tiếng động tiềm nhập trong biển lấy bình hoa người trở về đoan mục ngạn hạ lệnh khai thuyền thuyền hành hướng bắc tống thanh vũ ở ninh trăn trong phòng ngồi vẫn luôn nhìn bên ngoài có chút thất thần ninh trăn khoa tay múa chân hỏi tống thanh vũ làm sao vậy tống thanh vũ lắc đầu không nói chuyện có chuyện hắn cũng là ở đánh cuộc không biết sẽ có cái gì kết quả thuyền tốc không chậm mười phút lúc sau từ thánh đảo bờ biển thượng liền nhìn không tới thủ vệ trở về phục mệnh đoan mục ngạn là người chuẩn bị điểm tâm đang muốn tự mình đưa đi cấp ninh chăn cùng tống thanh vũ liền nhận được bẩm báo đẫy thuyền lầu đoan mục ngạn cảm thấy không thích hợp lập tức qua đi xem xét tống thanh vũ nghe cửa sổ hạ có động tĩnh lập tức đứng dậy ngay sau đó liền thấy một cái cũng không xa lạ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt cả người ướt đẫm thình lình chính là sở minh trạch ninh chăn hoảng sợ bắt được tống thanh vũ cánh tay Bốn mắt nhìn nhau, Tống Thanh Vũ ngưng mắt, không nghĩ tới ngươi thật sẽ đến. Sở Minh Trạch cười lạnh, ta cũng không nghĩ tới, một ngày kia ngươi thế nhưng lưu lạc đến hướng ta xin giúp đỡ nông nỗi. Ít nói nhảm, đi. Sở Minh Trạch dứt lời, Tống Thanh Vũ nắm lấy ninh tràn tay, thấp giọng nói, sư nương, cùng hắn đi. Tuy rằng hắn cũng là ta không đội trời chung kẻ thù, nhưng dừng ở trong tay hắn, tổng so ở đoan mục doãn trong tay an toàn chút. Sở Minh Trạch nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Đem tống thanh vũ cố ý ném xuống ngọc bội tạp tới rồi trên người hắn xoay người liền đi tống thanh vũ cóng lên thần sắc bất an ninh tràn đi theo sở minh trạch tránh đi trên thuyền những người khác bước nhanh hướng một phương hướng đi người thuyền đâu tống thanh vũ nhẹ giọng hỏi lao tử tới còn chưa đủ muốn cái gì thuyền sở minh trạch dứt lời duỗi tay liền đem tống thanh vũ cùng ninh chăn mạnh mẽ đẩy đến trong biển sau đó thả người nhảy nhảy vào trong biển thiếu chủ không hảo người chạy trên thuyền ồn ào lên bởi vì tống thanh vũ võ công mất hết ninh trăn cũng không có võ công bọn họ muốn đi chính là đoan mục doan bí mật căn cứ cũng không muốn cho càng nhiều người biết cho nên trên thuyền trừ bỏ đoan mục ngạn ở ngoài cũng chỉ có hai cái trưởng lão cùng mấy cái hầu hạ hạ nhân mới vừa khai thuyền không bao lâu đoan mục ngạn chuyên môn phân phó qua kia hai cái trưởng lão tuyệt đối không cần đi quấy dậy ninh trăn cùng tống thanh vũ bởi vậy cũng không có người nhìn bọn hắn chằm chằm chờ đoan mục ngạn nhận được tin tức chạy tới mặt biển bình tĩnh nơi nào còn có bóng người hai cái trưởng lao đã trước tiên nhảy xuống biển đi tìm đang ở không ngừng mở rộng phạm vi cũng không có thu hoạch đoan mục ngạn sắc mặt tâm trầm đáng giận lập tức quay đầu hồi thánh đảo tống thanh vũ cùng ninh chăn trong cơ thể đều có đoan mục doãn hạ tìm tung cổ nhưng đoan mục ngạn nơi này không có hắn hoài nghi là có người cố ý hủy thuyền cứu người nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ là sở minh trạch bởi vì đoan mục doãn lần đầu tiên cùng đoan mục ngạn giới thiệu sở minh trạch thời điểm nói chính là hắn là nam cung hành cùng diệp linh túc địch đoan mục ngạn dùng nhanh nhất tốc độ chạy về thánh đảo đi báo tin bên này sở minh trạch cùng tống thanh vũ một người một bên lôi kéo ninh chăn từ trong biển ngoi đầu ra tới Liên này chúng ta không có thuyền thực mau sẽ bị đoan mục doãn đuổi theo tống thanh vũ như mày sở minh trạch tú ninh chăn hướng một phương hướng bơi đi có ta mang theo không bao lâu tống thanh vũ nhìn sở minh trạch từ mặt biển thượng trộm tới một khối trôi nổi tấm ván gỗ không lời gì để nói tấm ván gỗ không khoan nhưng đủ trường trước làm ninh chăn đi lên sở minh trạch cùng tống thanh vũ cũng đều sợ đi lên sở minh trạch dùng nội lực điều khiển tấm ván gỗ tốc độ cực nhanh mà hướng một phương hướng đi nếu là bị đoan mục doán bắt được ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ tống thanh vũ nói không cần ngươi nói các ngươi đối hắn còn có giá trị liền tính lại bị bắt được tình huống cũng bất quá là trở lại nguyên điểm nhưng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ ta biết sở minh trạch hừ lạnh cho nên ngươi vì sao phải ra tay tống thanh vũ kỳ thật có chút khó hiểu hắn lúc ấy nhìn thấy sở minh trạch cũng là ngựa chết làm như ngựa sống ý, ý. Cô ý ở đoan mục doãn cùng ninh chăn nói chuyện không có chú ý hắn thời điểm ném xuống ngọc bội hắn tưởng sở minh trạch sẽ biết là có ý tứ gì ta là bị văn nhã bán cho đoan mục doãn võ công bí tịch đã tới tay tiếp tục đi theo hắn đối ta cũng không có chỗ tốt sớm muộn gì bất quá là cái chết bởi vì ta đối hắn cũng không có cái gì giá trị nam cung hành cùng diệp linh là người nhưng đoan mục doãn là cái hoàn toàn không thể không biến thái thực lực cũng là ta hoàn toàn không có khả năng ứng phó cùng loại người này làm bạn quá nguy hiểm ta biết chính mình mấy cân mấy lượng không kịp thời chạy trốn bị lợi dụng xong nhất định đương pháo hôi sở minh trạch lệnh giọng nói tuy rằng là túc địch nhưng có một nói một ta cho rằng nam cung hành cùng diệp linh sẽ thắng ta vì sao một hai phải đứng ở ta cho rằng sẽ thua này một phương ta và các ngươi duy nhất không giải được thủ riêng chỉ ở chỗ tống thanh vũ chết nhưng kia sự kiện là ngu thiên chủ mưu trách nhiệm không được đầy đủ ở ta ta không phải người tốt nhưng trước nay đều chỉ là muốn theo đuổi thực lực không phải một hai phải cùng các ngươi đối nghịch nhưng vẫn bị các ngươi đuổi giết lần này có thể về nhau sao nếu ta cùng sư nương an toàn quá vang thù hận ở ta nơi này có thể xóa bỏ toàn bộ tống thanh vũ như mày diệp linh đánh giá sở minh trạch nhất am hiểu xu lợi tị hại đây là hắn có thể hôn đến hôm nay nguyên nhân trí nhất sở minh trạch thừa nhận ngay từ đầu bị văn nhã giao cho đoan mục doãn hắn sinh ra quá đi theo đoan mục doãn hốn chờ xem đoan mục doãn đối phó nam cung hành cùng diệp linh tâm tư nhưng trải qua mấy ngày nay hiểu biết sở minh trạch ý thức được hắn ý tưởng quá thiên chân. đoan mục doãn đối sở minh trạch mà nói so nam cung hành cùng diệp linh càng nguy hiểm mặc kệ là tâm trí vẫn là thực lực đều vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi mà hắn chưa bao giờ nguyện cùng khống chế không được nhân vi ngũ không cần lo lắng ta bắt các người đi uy hiếp nam cung hành cùng diệp linh ta không như vậy xuẩn ta cũng bị đoan mục doãn hạ cổ hiện tại nhất nên làm chính là giải trừ đoan mục doãn đối khống chế của ta chỉ có diệp linh có thể giúp ta sở minh trạch lệnh giọng nói cho nên ta mang các ngươi đi tìm nàng 439 trăm bao tắc tới vạn dặm không mây, trời xanh không mây. đoan mục doãn một thân to rộng mà bảo tử khí chầm chầm tái nhợt khuôn mặt thượng mang theo như có như không ý cười bước chậm ở cấm địa trong hoa viên một tay dẫn theo giỏ tre một tay cầm kéo vừa đi một bên ngắt lấy thỉnh phóng hoa tươi không bao lâu liền mau chứa đầy ninh chăn mới rời đi một canh giờ tưởng niệm như cỏ dại sinh trường tốt nghĩ bao tắp quá mấy ngày mới đến hắn tính toán thao xuống này đó ninh chăn thích hoa sau đó tự mình giá thuyền đổi theo đưa cho ninh chăn trang điểm phòng chỉ vì liếc nhìn nàng một cái cắt xuống một đóa phấn bạch thực dược nhẹ ngửi mùi hoa trong đầu hiện lên chung ninh chăn mỹ lệ bóng hình xinh đẹp trong lúc nhất thời đoan mục doãn lại nghĩ tới trong trí nhớ tốt đẹp thiếu niên thời gian phu thân hô to một tiếng quấy dày đoan mục doãn suy nghĩ hắn sắc mặt trầm xuống xoay người nhìn đến vội vàng tới rồi đoan mục ngạn ngươi vì sao trở về phu thân không hảo cô cô cùng thanh vũ nhảy xuống biển chạy không biết là ai ở nơi tối tăm giúp bọn hắn đoan mục ngạn sắc mặt khó coi đến cực điểm đoan mục doan quanh thân hơi thở lập tức phảng phất bị hàn băng đọc lại trong tay phấn bạch thược dược hoa tầng tầng thành cho, hóa thành bột mịn. ngay sau đó đoan mục doan đã biến mất tại chỗ rổ rơi xuống cánh hoa theo gió nhẹ dương đoan mục ngạn dùng nhanh nhất tốc độ đến đoan mục doan thư phòng đi liền thấy hắn sắc mặt tâm trầm, nhìn một loạt giá gỗ mặt trên tiểu bình. phụ thân đoan mục ngạn không phải chưa thấy qua đoan mục doãn tức giận, nhưng như lần này làm hắn tới gần liền tâm sinh sợ hãi, dị vãng chưa bao giờ từng có. liên quan đến minh trăn, đoan mục ngạn biết đoan mục doãn thật sự sẽ điên mất. là sở minh trạch, đoan mục doãn trầm thấp khàn khàn thanh âm, lại so với dị vãng càng thêm bình tĩnh. nhưng đoan mục ngạn biết đây là một phương tùy thời khả năng kích động khởi tận trời sóng lớn biển sâu, càng tĩnh càng hiểm ma đoan mục do nói làm đoan mục ngạn kinh ngạc sở minh trạch hắn không phải nam cung hành cùng diệp linh tử địch sao hơn nữa cùng cô cô cùng thanh vũ trước đó không có bất luận cái gì tiếp xúc chạy về thánh đảo trên đường đoan mục ngạn một lần tưởng nam cung hành cùng diệp linh tới rồi như thế nào đều không thể tưởng được chuyện xấu người thế nhưng là hắn cái kia sư đệ sở minh trạch chẳng lẽ sở minh trạch là muốn cấp đoạt ninh chăn cùng tống thanh vũ tới đối phó nam cung hành diệp linh hắn sẽ không như vậy thiên chân cho rằng như thế dễ dàng là có thể thoát ly đoan mục doãn không chế đi đoan mục ngạn tuyệt đối không cho rằng sở minh trạch hành động là vì giúp nam cung hành cùng diệp linh bởi vì bọn họ đối địch quan hệ không phải giả đoan mục doãn không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm hơn nữa đoan mục ngạn biết sở minh trạch cùng nam cung hành diệp linh chi gian lớn nhất thù hận chính là bởi vì tống thanh vũ lần này sở dĩ trước hết bị trộm tới thiên mục quốc chính là tống thanh vũ cũng hoàn toàn là bái sở minh trạch ban tặng là hắn vi tự bảo vệ mình cùng phát thân cố ý lầm đạo văn nhã cho rằng tống thanh vũ là cổ vương thể nhưng hôm nay sự sở minh trạch trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì đoan mục doãn vẫn chưa trả lời đoan mục ngạn vấn đề từ trên giá gỡ xuống cái kia nhất tinh xảo tiểu bình nắm chặt ở trong tay xoay người đã không thấy tăm hơi bóng người ưu hàng thanh âm chuyển vào đoan mục ngạn trong hai mang lên mọi người đoan mục ngạn thần sắc chấn động từ trên giá gỡ xuống trang có tống thanh vũ tìm tung cổ tiểu bình bước nhanh rời đi chờ đoan mục ngạn triệu tập thánh đảo thượng sở hữu cao thủ Lên thuyền xuất phát khi, sớm đã không thấy Đoan Mục Doãn thân ảnh. Đoan Mục Ngạn dùng tìm tung cổ xác nhận phương hướng, không khỏi những mày. Tống Thanh Vũ lúc này nơi, lại là hướng Sùng Minh Thành phương hướng. Sở Minh Trạch rõ ràng biết, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành sẽ từ bên kia tới, hắn chẳng lẽ đột nhiên lương tâm phát hiện, tính toán cùng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh kết minh? Đoan Mục Ngạn đột nhiên ý thức được, hắn cũng không hiểu biết Sở Minh Trạch, Sở Minh Trạch cùng Nam Cung Hành Diệp Linh vợ chồng chi gian phản phất tồn tại cái gì giao tình cùng ăn ý giống nhau, cũng là gặp ủy đoan mục ngạn hạ lệnh tức khắc xuất phát hắn biết chính mình đuổi không kịp nhưng đoan mục doãn là một mình hành động lấy hắn tốc độ chưa chắc không thể ở sở minh trạch cùng diệp linh tiếp xúc phía trước chặn lại đến bọn họ đến lúc đó hết thể sẽ trở lại nguyên điểm Ninh chăn cùng tống thanh vũ như cũ là thánh đảo con tin đối phó diệp linh mấu chốt mà sở minh trạch sẽ hôi phi yên diệt nguyên bản sáng sủa thời tiết mây đen răng đầy mới tới gần chính ngọ ánh mặt trời ám đến như là tới rồi chẳng vạng đoan mục ngẩng đầu nhìn bầu trời phân phó đi xuống tốc độ cao nhất đi hắn hy vọng trời mưa càng lớn càng tốt nay cũng không sẽ đối đoan mục doãn tốc độ tạo thành quá lớn ảnh hưởng nhưng sở minh trạch một người mang theo ninh chăn cùng tống thanh vũ này hai cái hiện giờ đều tính không có võ công tiến lên tốc độ nhất định sẽ nghiêm trọng chịu trở lúc này sở minh trạch đang ở chửi má nó này gặp quỷ thời tiết nếu là thật hạ mưa to sóng to gió lớn chính là ông trời đều không cho các ngươi cơ hội sở minh trạch một bên đem hết toàn lực ra thuyền một bên lạnh giọng nói là thuyền. Bởi vì không lâu phía trước ngẫu nhiên gặp được một cái ngư dân, Sở Minh Trạch không hề thương lượng mạnh mẽ dùng tấm ván gỗ thay đổi nhân ra thuyền đánh cá. Tuy rằng thuyền đánh cá không tính là nhiều củng cố, nhưng ít ra so tấm ván gỗ hảo cái mấy chục lần, tốc độ cũng có thể càng mau chút. Bởi vì dùng tấm ván gỗ thời điểm, chỉ bảo trì cân bằng chuyện này, phải háo đi Sở Minh Trạch không ít tâm thần, hơn nữa tốc độ mau không đứng dậy, tùy thời có lật út truy hải nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới, ông trời không làm ý trên biển một khi hạ khởi mưa to tất nhiên cuồng phong sóng to này tiểu phá thuyền một giây liền tan thành từng mảnh càng đừng nói bảo trì tốc độ đi phía trước hướng căn bản không có khả năng mà không cần hoài nghi đoan mục doãn lúc này đã được đến tin tức chính tận hết sức lực mà đuổi theo lại đây tuy rằng sở minh trạch biết rõ một khi bị đuổi theo chính là tử lộ một cái chỉ có thể lựa chọn ở nhìn đến đoan mục doãn trước tiên nhảy xuống biển chạy trốn nhưng loạn ý nhi này cũng không phải nhiều lần đều hữu dụng đoan mục doãn một, một trưởng đi xuống Hắn đại khái liền cùng cá chết giống nhau phiên bụng nổi lên, liền tính tránh thoát đi, có thể trốn chỗ nào đi. Đoan mục doan dùng tìm tung cổ tìm hắn, hắn căn bản không chỗ nào che giấu. Sở Minh Trạch lòng dạ thập phần không thuận, thật sâu cảm thấy chính mình lần này có chút xúc động. Bất quá hắn xưa nay sẽ không làm vô ý nghĩa cảm xúc ảnh hưởng chính mình. Đó là có, cũng quá ngắn tạo. Mắng hai câu ông trời lúc sau, sở Minh Trạch lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi phía trước hướng. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đua một phen tống thanh vũ áo ngoài khóa lại ninh chăn trên người nhân thuyền tốc quá nhanh ninh chăn lại phao quá thủy sắc mặt trắng bệnh tống thanh vũ vẫn luôn đỡ nàng bả vai làm nàng dựa vào trên người hắn sợ nàng té ngã va phải đập phải sở minh trạch nói tống thanh vũ vẫn chưa tiếp tra bởi vì thời tiết đột biến loại sự tình này nói cái gì đều là vô nghĩa hắn cũng hiểu biết sở minh trạch tính cách mắng hai câu tốc độ chút nào không giảm ngược lại càng nhanh ninh chăn ngẩng đầu nhìn xem thiên thần sắc lo lắng tống thanh vũ thấp giọng nói Sư nương đừng sợ, trên biển thời tiết biến hóa mau, như vậy cũng chưa chắc thật sự sẽ trời mưa. Liên tính lại bị chảo trở về, chúng ta cũng sẽ không có sự, tiểu sư mội thực mau liền tới rồi. Sẽ không có việc gì, lời này nói cũng không bao gồm sở minh trạch, bởi vì sở minh trạch liền lại bị chảo trở về giá trị đều không có. Hắn nghe thấy được, hư lệnh một tiếng, tiếp tục đi phía trước hướng. Ước chừng lại qua đi nửa canh giờ, Tống Thanh Vũ nhìn phía sau không trùng sấm sét âm ẩm, bọn họ vừa mới đi qua hải vực mưa to đã đến. Sóng gió cuốn cuộn, nhưng phía trước không trung lại dần dần sáng ngời lên, ánh mắt vui vẻ, "Sư nương, chúng ta tránh thoát trận này báo tác, ông trời là có mắt, ở giúp chúng ta." Tống Thanh Vũ cũng là đầu một hồi gặp phải loại này, phía nam mặt trời mọc phía bắc vũ kỳ cảnh, lập tức không chỉ là bọn họ tránh thoát, có thể tưởng tượng, mặt sau đuổi theo Đoan Mục doan nhất định tránh không khỏi, lúc này đang ở báo tác bên trong, liền tính hắn thực lực lại cường, hoặc nhiều hoặc ít tốc độ sẽ đã chịu một chút ảnh hưởng. Sở Minh Trạch cũng là rất lớn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc trận này báo táp cản trở khả năng sẽ gián tiếp đoạt hắn mệnh, lại nhịn không được âm dương quái khí chua mà tới một câu, là, các ngươi kia đám người từ trước đến nay vận khí tốt. Ông trời đều chiếu cố. Quá vãng giao thoa nhiều như vậy, sở minh Trạch là thật cảm thấy, mỗ vài lần chính là nam cung hành cùng Diệp Linh vận khí tốt, mà hắn luôn là xui xẻo kia một phương. Lần này Tống Thanh Vũ đáp lại sở minh Trạch nói, bởi vì chúng ta không làm ác. Cùng chúng ta đối nghịch sẽ thiên lôi đánh xuống, không tin quay đầu lại xem. Sở Minh Trạch nghe vậy, thật theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, một đạo chói mắt kia chớp đem màn trời xe rách, tiếng sấm ầm vang, nghĩ đến Đoan Mục Doãn rất có thể liền ở vào gió lốc trung tâm, Sở Minh Trạch khoe miệng vừa kéo, nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Ninh chăn mày thoáng giãn ra một ít, bất qua phía trước ánh mặt trời sáng ngời, kết quả hay không như nguyện, hay còn cũng chưa biết. Nhắc tới tới tâm, phu phu trầm trầm, trung quy lạc không đi xuống lúc này lấy lạc ly cầm đầu năm đại gia tộc chính tập kết đi trước thánh đảo trên đường dạ ra, ra thuyền lớn không xa không gần mà ở phía sau sinh tử tồn vong súc đoàn kết bởi vì 7 ngày đoạn hồn đan uy lực vô lại đám nhân cha sôi nổi không có tính tình cũng đều điệu thấp lên hai cái ý ỉa đạo thế gia văn gia cùng tư đổ gia trưởng lão đệ tử đều ở nắm chặt thời gian chế độc vì nên đón kế tiếp đại chiến mà ba cái võ đạo thế gia trưởng lão đệ tử đều ở tu luyện nam cung hành ký ức cũng không có lại khôi phục nhiều ít bất qua chuyện này thật không đội Hán nội thương đã mất trở ngại, thực lực khôi phục đến chín thành, cái này càng quan trọng chút. ngắn ngủn mấy ngày, lại như thế nào tu luyện cũng sẽ không có nhiều ít tăng lên, bởi vậy Diệp Linh không có lãng phí thời gian ở pha trà nấu cơm mặt trên, chuyên chú với nghiên cứu kỳ lao gia tử kia viên giải cổ đan. chỉ còn lại có một phần tư, cho nên cần thiết cẩn thận, không thể hủy hoại. Tư đồ Diễm Mỹ dịch thuật phương diện tạo nghệ cực cao, nhưng bởi vì đối cổ thuật hiểu biết thật sự hữu hạn, chỉ là từ bên hiệp trợ. Mà ký ức khôi phục một thiếu bộ phận nam cung hành cũng giúp không được gấp cái gì, trừ bỏ nghỉ ngơi đó là ở tu luyện. Diệp Thịnh nghe Diệp Linh, nghỉ ngơi nhiều, hắn nóng trông chính mình đôi mắt sớm ngày khôi phục. Tuy rằng hắn ký ức cũng không có bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu, nhưng đã biết được không ít hắn cùng Ninh chăn sự. Ly Thánh Đảo càng gần, vướng bận càng tăng lên, mặc dù hắn cơ hồ cũng không từng chủ động nhắc tới Ninh chăn tên. Đại gia từng người bận rộn, đem hết toàn lực chuẩn bị đối phó đoàn mục doãn Ngày diệp linh xoa xoa cái chán thần xác mệnh mỏi ngầm đầu liền nghe tư đổ diễm nói tiểu diệp, nghỉ ngơi một chút đi tiểu diệp tử an tổ hiến ta hầm nam cung hành bưng một cái canh trung tiến vào ngồi ở diệp linh bên cạnh bưng muốn uy diệp linh bổ bổ thân mình xem ngươi đều gầy nam cung hành thực đau lòng tư đổ diễm ngồi ở đối diện ho nhẹ hai tiếng tiểu hoa có hay không phát hiện vi sư cũng gầy diệp linh tiếp nhận chén uống nói nàng chính mình ăn nam cung hành đánh giá tư đồ diễm Cười nói, chúc mừng sư phụ, giảm béo thành công. tư đồ diễm, Diệp Linh sở dĩ như thế chuyên chú với nghiên cứu kia viên giải cổ đan, đều không phải là vì chính mình, bởi vì nàng tin tưởng nàng trong cơ thể nếu có tìm tung cổ, nhất định đã giải trừ sạch sẽ, cũng đều không phải là vì cấp nam cung hành khôi phục ký ức, việc này lập tức không nóng nảy. Chân chính mục đích, là ở vì kế tiếp sự tình làm chuẩn bị. Bởi vì chuyến này mục đích là cứu Ninh chăn cùng Tống Thanh Vũ mà bọn họ trên người nhất định có đoan mục doãn hạ tìm tung cổ. Nếu là hết thể thuận lợi, có thể đem linh chân cùng tống thanh vũ cứu trở về tới, mục đích liền đặt tới đến nơi nhất cử giết chết đoan mục doãn, thực hiện khả năng tính thật sự không quá lớn. Hơn nữa cùng văn nhã giống nhau, đoan mục doãn đã chết cũng chưa chắc là thật liền đã chết, nếu là đổi cái thể xác chết đột, càng phiền toái. Bởi vậy, đến lúc đó liền sẽ xuất hiện một cái tân cần thiết mau chóng giải quyết phiền thoái, như thế nào ở cứu người lúc sau thoát ly đoan mục doãn truy tung. Ít nhất đến trước đem người an trí ở an toàn địa phương, không cho đoan mục Doãn tìm được, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh mới có thể không có nỗi lo về sau mà lại bắt đầu diệt sát đoan mục Doãn kế hoạch. Cho nên, giải cổ đan thập phần quan trọng, thả thực cấp bách. Nếu không, liền tính cứu ra Ninh Chăn cùng Tống Thanh Vũ, cũng vô pháp được can bình, vẫn luôn bị đuổi giết nói, quá mức bị động, rất khó thực hiện phản công. Đây cũng là Diệp Linh ngay từ đầu kiên trì lưu lại một phần tư giải cổ đan nguyên nhân, nàng biết nếu là đem này nơi cung cấp Nam Cung Hành an. Nam cung hành ký ức nói không chừng thật có thể khôi phục hơn phân nửa, nhưng từ lâu dài tới xem, cũng không sáng suốt. Ăn xong tổ hiến, vung chén, Diệp Linh đầu một vai, dựa vào Nam cung hành trên vai, sâu kín càng thán, thần nột, có thể hay không làm tiểu phong phong lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Ta bảo đảm về sau đều đem hắn cung lên. Tư đổ diễm đang muốn an ủi Diệp Linh hai câu, không cần nụ trí, đã có chút đột phá, kết quả hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Diệp Linh đẩy ra Nam cung hành, ngồi thẳng thân mình. Ngáy mắt tinh thần tỏa sáng, tiếp tục Tư đồ diễm, cảm tình này tiểu yêu nghiệt nói mệt mỏi chỉ là ở làm nũng. Hành đi, là hắn tưởng quá nhiều. Bất quá nói lên mới vừa rồi bị Diệp Linh thâm tình kêu gọi phong bất dịch, lúc này hắn mới vừa trở lại quen thuộc Tây Lương Thành. Lúc trước nhìn thấy kỳ diệu, biết được sự tình không ổn, đang ở tần quốc người thực mau làm quyết định. Kỳ diệu mang theo nguyên lão đầu, thượng quan đồng cùng Diệp Tinh, bốn người cùng nhau tiến đến thiên một quốc tri viện Nam cung hành cùng Diệp Linh mặt khác dịu ra rắc trẻ người lập tức chạy về quê quán đi cùng diệp anh bọn họ đoàn tụ ở bên nhau cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau tránh cho lại rơi vào đoan mục doãn hoặc văn nhã trong tay ít nhất tây hạ quốc ly thiên một quốc khoảng cách liền so tần quốc càng an toàn liền tính đoan mục doãn hoặc văn nhã muốn bắt người này một đi một về không thể không kéo dài thời gian đối diệp linh cùng nam cung hành tới nói có lẽ chính là xoay người cơ hội lúc ấy cũng trước tiên phái người đi thông chi mặc vân quốc bên kia làm thất tinh lanh tùng bọn họ rút về tây hạ quốc đi đi trước xuất phát, chuyên môn báo tin người tốc độ càng mau, 10 ngày trước liền đã đến, thuận lợi nhìn thấy Diệp Anh. Bởi vậy đương Tần Trưng tô đường bọn họ trở lại Tây Lương Thành Ninh Vương phủ thời điểm, Diệp Anh cùng Bách Lý Túc sớm đã đã biết đường Kim thế cục. Thần gia gia, tô thúc thúc, mông thúc thúc, Tiểu Phong Nhi thúc thúc, Diệp Trần Tiểu thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng mà xuyên qua Ninh Vương phủ xanh lung tươi tốt rừng trúc, tươi cười sáng lạn như ấm dương, vững vàng mà rơi xuống đất, bước chân nhẹ nhàng mà đón nhận đi đại gia nhìn thấy diệp trần liền thật sự có loại rốt cuộc về đến nhà cảm giác nhẹ nhàng thư thái vừa vui sướng Tân tiểu dễ cùng tô tiểu đường xông lên cùng diệp trần ôm nhau lại lôi kéo diệp trần đi xem bọn họ từng người muội muội đi ra ngoài một chuyến trở về tần trưng cùng như ý nhiều cái đáng yêu tiểu khuê nữ tô đường cùng mông tịnh cũng nhi nữ song toàn băng nguyệt cùng mông ngao lên làm cha mẹ lập tức nhiều ba cái tiểu hoa nhi diệp trần rất là vui vẻ ôm một cái cái này thân thân cái kia cảm thấy đều xem bất quá tới Đầu năm Nam Cung ngự liền mang theo gia quyến chuyển đến Tây Lương thành cư trú, diệp anh an bài cấp ninh vương trong phủ đóng thêm chút sân phong úc, không làm cho bọn họ mặt khác đơn trụ, như thế bảo vệ lại tới phương tiện ổn thỏa chút. Nam Cung hành đi lên cấp ninh vương trong phủ lưu lại cơ quan trận pháp, nơi khác nhưng không có, cũng không có biện pháp phục chế. Mất đi nhi tử niên thị hiện giờ có tôn tử, thả đối phương nguyên cái này hàm hậu đáng tin cậy lại săn sóc con rể thực vừa lòng. Nam Cung văn cũng mang thai sau, niên thị nhật tử quá đến phong phú rất nhiều. Cũng không có đã từng ước thúc thân phận của nàng lễ tiết, nhưng thật ra cùng nam cung ngự quá thượng dị vãng cũng không dám tưởng thư thái nhật tử. Niên thị cùng minh thị, cùng với ôn mẫn cùng tiết thị quan hệ đều trôi đến không tuổi Có lẽ là tuổi lớn, niên thị đi vào Tây Lương thành sau, nhìn thấy cực giống nam cung hành văn vãn, nhớ tới năm đó sự, trong lòng nhưng thật ra càng thêm ấy náy, cảm thấy nàng đã từng đối đãi nam cung hành hà khắc rồi chút, rất có vài phần muốn ở vãn vãn trên người đền bù trở về tư thế, đối văn vãn thập phần yêu thương Cái này tần trưng bọn họ trở về lúc sau, Ninh Vương Phủ thật sự náo nhiệt lên. Cần phải nói đoàn tụ vui mừng, chỉ là thuộc về thiên chân vô tà bọn nhỏ. Bởi vì này cũng không phải đoàn viên, lúc trước rời đi người, trở về lại thiếu mấy cái. Đệ đệ muội muội cũng chưa có thể trở về, thả đã biết được mất tích nhiều năm cha mẹ còn sống, tình cảnh thập phần không xong, Diệp Anh áp lực có thể nghĩ. Mười ngày trước, nhận được tin tức, Diệp Anh một suốt đêm đều không có chóng mắt, nằm không dưới, ngồi không được. Nghĩ đến nàng nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình hiện giờ chỉ nàng một cái là an toàn, nàng lại không thể đi tìm cha mẹ để muội, trong lòng thật sự khó chịu, lôi kéo Bách Lý Túc đến ngự hoa viên đi đánh nhau. Kết quả hai vợ chồng hủy hoại hơn phân nửa cái ngự hoa viên, Bách Lý Túc bị này một hai năm công lực bạo trướng, lại ở nổi nóng Diệp Anh đánh thật sự hỏng mất. Bất quá kỳ thật Bách Lý Túc luyện công cũng không lơi lòng quá, nhưng Diệp Anh cái sau vượt cái trước, hiện giờ đã là bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất người, liền ách nô đều không phải Diệp Anh đối thủ. Tuy là như thế, Diệp Anh bình tĩnh lại sau, nhất cảm thấy xin lỗi, là đối Tống Thanh Vũ cha mẹ. Nàng biết Tống Giang ôn mẫn cùng tiết thị cỡ nào lo lắng Tống Thanh Vũ, dễ thân hữu thực mau liền phải trở về, bên trong lại không có hắn, hơn nữa hắn là xác định bị nhất khủng bố tên ma đầu kia trộm tới. Diệp Anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lựa chọn đi theo Tống Giang cùng ôn mẫn tiết thị thẳng thắn, một năm một mười nói rõ ràng. trừ bỏ Tống Thanh Vũ tim là vân yêu chuyện này như cũ gạt ở ngoài, mặt khắc liền lời nói thật nói cho bọn họ làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý bởi vì kế tiếp nhìn thấy tần trưng tô đường đều trở về lại không có tống thanh vũ bọn họ chỉ biết càng thêm thất vọng bất quá diệp anh cũng đối ba cái lão nhân ra nói tống thanh vũ nhất định nhất định sẽ không có việc gì nam cung hành cùng diệp linh đều đã chạy đến cứu hắn đều là giày rộng thiện lương lão nhân cũng đều biết không quản tống thanh vũ xảy ra chuyện gì đều là hắn cam tâm tình nguyện bọn họ tự nhiên sẽ không giận cho đánh mèo đến nam cung hành cùng diệp linh trên người nhưng lo lắng bất an không thể tránh được Diệp Anh chỉ có thể dặn dò Diệp Trần, nhiều mang theo các đệ đệ mội mội đi bồi bồi trường bối. Chuyện này Diệp Trần vẫn luôn đều làm được thực hảo. Tương đối mà nói, biết được Nam Cung hành cùng Diệp Linh lần này cũng chưa về, Nam Cung ngự bên kia đảo còn hào chút. Hắn tự nhiên cũng lo lắng, tuy rằng Tổng nói nhà hắn tiểu thất lợi hại nhất, tiểu Diệp tử thông minh nhất, nhưng chỉ cần chưa thấy được người bình bình an an mà trở về, Tổng không có khả năng thật sự yên tâm. Bất quá là lựa chọn tin tưởng thực lực của bọn họ cùng tâm trí, đủ để ứng phó hết thể sóng gió nhưng đương diệp anh báo cho nam cung ngự về thượng quan nhược sự tình khi nam cung ngự tâm thái cũng là vô pháp khống chế được có điểm băng lại không phải vì chính hắn mà là vì nam cung hành diệp anh đầu một hồi thấy đã từng đông tấn khí phách hào phóng hoàng đế chửi ầm lên tức giận đến thiếu chút nữa đem phòng ở hủy đi cuối cùng rốt cuộc thoáng bình tĩnh trở lại thời điểm vành mắt nhi lại phiếm hồng. lúc ấy nam cung ngự nắm nắm tay trầm giọng nói nhà của chúng ta tiểu thất mệnh như thế nào như vậy không hảo a quán thượng cái kia xúc sinh không bằng tiện nhân lương đến bây giờ đều ở hại hắn. diệp anh lắc đầu không hắn mệnh thực hảo quán thượng ngươi cái này khắp thiên hạ tốt nhất cha nam cung ngự lại khóc lại cười lại chắp tay trước ngực nhấp mãi hy vọng ông trời phù hộ nhà hắn tiểu thất cùng tiểu diệp đều hảo hảo mà trở về hắn cực cực khổ khổ nuôi lớn hôn trướng nhi tử đều còn không có hảo hảo hiếu kính hắn cũng không thể xảy ra chuyện lúc này đem hải tử giàn xếp hảo đại gia ngồi ở ninh vương phủ phòng nghị sự bên trong thần trưng mở miệng liền hỏi Bên này hết thể đều hảo đi. Diệp Anh so với từ trước càng trầm tĩnh vài phần, nghe vậy gật đầu, tạm thời vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Tô đường cũng không lại cà lơ phất phơ hầu ngôn loạn ngữ, Câu mày nói, kế tiếp làm sao bây giờ. Cũng không biết Nam Cung láo thất cùng quỷ nha đầu hiện tại thế nào. Ta tức phụ nhi bình an đem và sinh, hiện tại đều về đến nhà, ta nghĩ tới đi rút bọn hắn. Ngồi ở mặt vị, chính mình chiếm rất lớn một vị trí, ngồi xuống liền ở mân mê một đống dược liệu phong bất dịch nghe vậy ngẩng đầu, Nga. Có chuyện đã quên cùng các ngươi nói, ta vừa mới đi để hành lý thời điểm phát hiện ta trong tay tìm tung cổ đã chết. Cái gì? Tô đường những mày, tại sao lại như vậy? Lúc trước Phong Bất Dịch lấy Diệp Linh huyết, sau lại dưỡng hai cái tìm tung cổ, một cái cấp kỳ diệu mang theo đi tìm Diệp Linh, một cái khác ở trong tay hắn lưu trữ. Phong Bất Dịch lúc ấy nói chính là, chỉ cần tìm tung cổ tồn tại, liền có thể chứng minh Diệp Linh tồn tại. Lúc này đại gia sắc mặt đều không đẹp, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Tất cả đều nhìn về phía phong bất dịch, muốn nghe hắn nói Diệp Linh nhất định không có việc gì. Phong bất dịch buông trong tay đồ vật, nghĩ nghĩ nói, tìm tung cổ đã chết, chưa chắc là tiểu Diệp sẽ ra chuyện, cũng có thể là bị giải. Ta tưởng nàng sẽ không xảy ra chuyện. Vì cái gì? Tô đường theo bản năng hỏi. Bởi vì, nàng mạng lớn, phong bất dịch thanh âm tràn đầy không xác định, hắn xưa nay nói chuyện thẳng, không thích quanh coi lòng vòng. Nay tính cái quỷ an ủi. Diệp Anh thấy đại gia cảm xúc hạ xuống, than nhỏ một tiếng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhất hư tình huống bất quá là tiểu muội bị người trộm tới, chào nàng người dù sao cũng chính là đoàn mục Doãn hoặc là văn nhã, bọn họ đều có khả năng giải trừ tiểu mội trên người tìm tung cổ, nhưng đều sẽ không giết tiểu muội, bởi vì làm nàng tồn tại mới càng có giá trị. Ngồi ở Diệp Anh bên cạnh Diệp Trần nghiêm túc gật đầu, nương nói đúng, ta là cổ vương thể, nếu những cái đó người xấu bắt được tiểu gì, hẳn là sẽ đến đến lượt ta mới đúng. Cho nên tiểu gì nhất định không có việc gì Chúng ta đây muốn qua bên kia sao Thần trưng thần sắc nghiêm trọng Diệp Anh lắc đầu, không đi Việc cấp bách là chúng ta đều không cần xảy ra chuyện, tuyệt đối không cần lại Có người rơi xuống đoan mục doãn hoặc văn nhã Trong tay Nếu không liền tính A hành cùng tiểu mọi bên kia Thật vất vả có chuyện cơ, cũng sẽ lại lần nữa Lâm vào bị động hoàn cảnh Kỳ thật mọi người đều biết, ở đây người bên trong Nhất tưởng lập tức vọt tới thiên mục quốc đi người Chính là Diệp Anh Nàng cha mẹ đệ đệ muội muội tất cả đều ở bên kia nhưng diệp anh ở năm đó mất đi cha mẹ sau sẽ không bao giờ nữa hiểu tùy hứng là vật gì nàng vì che chở diệp linh cùng diệp tinh một lần lý tri đến lạnh nhạt nông nỗi cho tới bây giờ làm người thê làm mẹ người càng không thể làm ra xúc động việc kế tiếp không cần đơn độc ra cửa nếu phát hiện bất luận cái gì khả nghi người đều không cần thiếu cảnh giác diệp anh nói đúng vậy chúng ta bên người nhất định có văn nhã mật thám cũng có đoàn mục doãn tô đường ngừng mắt Chuyện này, ta đã ở xử lý, tạm thời không có phát hiện dị thường, kế tiếp liền giao cho người đi. Diệp anh đối tô đường nói, mau chóng đem mật thám bắt được tới. Tô đường như suy tư gì, không thành vấn đề, làm ta hảo hảo ngẫm lại, không thể rút dây động rừng. Diệp chân nhấc tay, nương, ta có cái ý tưởng. Nói. Diệp anh gật đầu. Ta biết ta khẳng định là không thể ra cửa, bất quá tiểu gì cùng tiểu dượng ở đối phó nguy hiểm như vậy địch nhân, bên kia lại không phải chúng ta địa bàn sợ là thực phiền thoái nếu không ta phóng điểm huyết phái người cho bọn hắn đưa qua đi nói không chừng thời điểm mấu chốt hữu dụng đâu diệp chân khuôn mặt nhỏ nghiêm túc phong bất dịch lại lần nữa ngừng đầu đợi chút bảo bảo đi tìm ta ta đang ở cho bọn hắn chuẩn bị một ít đồ vật yêu cầu dùng đến ngươi huyết hào liệt diệp chân gật đầu nói là thương lượng bất quá kế tiếp chủ yếu kế hoạch chính là tại chỗ bất động bởi vậy thực mau liền tan họp diệp chân đi theo phong bất dịch đi rồi Diệp Anh làm vừa trở về người đều đi nghỉ ngơi, nàng đã trước tiên đem trong nhà chô ở đều an bài thỏa đáng. Tần trưng tô đường cùng ngông ngao trước khi đi đều tỏ vẻ, kế tiếp nếu yêu cầu đi thiên một quốc tặng đồ, bọn họ đều có thể, làm Diệp Anh cứ việc phân phó. Cuối cùng phòng nghị sự chỉ còn lại có Diệp Anh cùng Bách Lý Túc hai vợ chồng. Bách Lý Túc rỗi tay ôm lấy Diệp Anh bả vai, than nhỏ một tiếng, tiểu muội cùng mội phu sẽ không có việc gì. Ta biết. Diệp Anh lắc đầu. Kỳ thật ta. Kỳ thật ta bốn mắt nhìn nhau, hai vợ chồng đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước, Diệp Anh nhíu mày, Bạch Lý túc khẽ vuốt một chút Diệp Anh đầu tóc, kỳ thật ta là tưởng nói, lần này ta đi thôi. năm đó ngươi đã cứu ta, ta lại hại ngươi, cũng gián tiếp làm hại tiểu muội cùng tiểu đệ tình cảnh càng thêm không xong ngươi có thể gả cho ta, tiểu muội cùng tiểu đệ có thể tiếp nhận ta, ta thật sự thực cảm kích, cũng thực đáy nấy. mấy năm nay ta muốn làm chút cái gì, lại không có cơ hội. quay đầu lại nhìn xem số ta quá đến nhất tan nhàn xuất lực lại ít nhất ta đương nhiên không nghĩ làm nương lo lắng hãi hùng càng không nghĩ cùng các ngươi tách ra nhưng lúc này đây cần thiết ta đi diệp anh nghe vậy trầm mặc sau một lát nói tuy rằng ta bổn ý chính là như thế nhưng chờ ngươi cũng đi rồi cha ta ta nương ta trượt phu ta đệ đệ ta muội muội liền tất cả đều không ở bên người ta hảo đáng thương bách lý túc dở khóc dở cười a anh lần đầu từ ngươi trong miệng nghe thế loại lời nói ngươi là luyến tiết ta Thay đổi chủ ý sao? người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thuận miệng cảm thán. Dù sao ta cha mẹ đệ đệ muội mội đều không ở nhà, người ở chỗ này trừ bỏ quấy rầy ta làm việc ở ngoài cũng không có gì dùng, ta còn phải bồi ngươi ngủ. liền ngươi đi đi. Diệp Anh hừ nhẹ. Bách Lý Túc đỡ chán, ngươi nói cái gì cũng đúng. Phong bất dịch lấy nhiều ít Diệp Trần huyết, mọi người đều không biết, dù sao Diệp Trần vui vui vẻ vẻ mà từ phong bất dịch trong phòng ra tới, chạy tới nói cho Phương Nguyên. Nói tiểu Phong Nhi thúc thúc muốn ăn đại giò, còn muốn uống canh thịt. Trở về dọc theo đường đi Phong bất dịch vẫn luôn đều ở vào tự do trạng thái, say mê với hắn ở nghiên cứu đồ vật, trừ bỏ ngẫu nhiên ôm một cái mấy cái hoa ở ngoài gì đều mặc kệ. Về đến nhà lúc sau, loại trạng thái này lại rằng co ba ngày, sau đó hắn giao cho Diệp Anh một cái cũng không quá lớn cái dương, nói nói mấy câu, trở về lúc sau ngã đầu liền ngủ. Nương, đây là cái gì? Diệp chân tò mò. Đoạn hồn đan. Diệp Anh nói. An vào sau, tam tức trong vòng, thân chết hồn diệt, chuyên khác chuyển sinh cổ. Cái này đâu? Diệp trần chỉ vào một cái khác dược bình hỏi. Giải cổ đan, dùng ngươi huyết. An vào sau, bất luận cái gì cổ độc đều sẽ mất đi hiệu lực, thả cổ độc không xâm hiệu quả, ít nhất có thể bảo trì một tháng lâu. Diệp anh nói, trong lòng cảm thán, phong bất dịch thật là này nói quỷ tài. Ngoạn ý nhi này quá cường, có thể cho người thường ở một đoạn thời gian trong vòng, sức chống cự cơ hồ cùng cấp với cổ vương thể còn có cái này đâu diệp trần hỏi lớn nhất kia bình diệp anh cười càng tốt ăn hoa quế đường hoàn ngươi tiểu phong nhi thúc thúc nói ngươi ông ngoại cùng bà ngoại khổ như vậy nhiều năm muốn ngọt một ngọt ta cùng mỗi mỗi cung cấp ông ngoại cùng bà ngoại chuẩn bị lễ vật làm cha đều mang đi diệp trần nói nhi tử ngươi thật bỏ được làm cha đi nay vừa đi liền không biết khi nào có thể đã trở lại bách lý túc xoa bóp diệp trần khuôn mặt nhỏ hỏi cha chạy nhanh đi thôi đây chính là vì ngươi hảo diệp trần thập phần nghiêm túc nghiêm túc mà nhìn bách lý túc nói ông ngoại cùng bà ngoại mấy năm nay đều quá đến hảo khổ cũng không biết nương cùng tiểu gì cứu cứu thế nào tiểu gì cùng tiểu dượng đi cứu bọn họ cứu cứu cũng đi nếu cha cái gì đều không làm liền ở nhà chờ kia chờ ông ngoại đã trở lại sau khi nghe ngóng cha cùng nương là như thế nào ở bên nhau sợ là muốn bắt đao đem cha cấp chém dù sao muốn ta ta liền chém cha ngươi chạy nhanh đi hảo, hảo biểu hiện tận dụng thời cơ bách lý túc chớp trước chớ mắt nhi tử ngươi nói rất có đạo lý vì phòng ngừa ngươi ông ngoại trở về chém ta ta phải chạy nhanh đi không thể làm công lao đều bị nam cung bình hoa cấp đoạn ta chính là hảo con rể không cần tưởng liền biết nam cung bình hoa khẳng định sẽ ở ngươi ông ngoại trước mặt bôi đen ta nói ta là chăm dặm nhân cha này sao được diệp anh nghe hai cha con đối thoại thực vô ngữ bất quá lập tức liền phải ly biệt nói hiệu nói vượn nói dỡn tổng so với khóc khóc để để tới hảo minh thị bên kia bách lý túc sớm cùng nàng nói tốt minh thị là tán thành Nói làm Bách Lý Túc chạy nhanh đi cứu hắn nhạc phụ nhạc mẫu. Bách Lý Túc hỏi rõ thị, có phải hay không có hai tôn tử, hắn đứa con trai này không quan trọng. Minh Thị nói, sắc thật là, mọi người đều thực am hiểu làm ly biệt không phải hướng mắt, mà là mang theo cười. Diệp Anh cũng không làm tần trưng mông ngao bọn họ bồi Bách Lý Túc, chỉ ách nô đi theo hắn cùng đi, trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau. Tuy rằng không có tìm tung cổ, nhưng đến thiên mùa quốc lúc sau, hỏi thăm một chút thánh đảo tin tức, muốn tìm Diệp Linh bọn họ Hẳn là sẽ không quá khó. Diệp anh mang theo hai nhi tử đưa Bách Lý Túc đến ngoài thành. Bách Lý Túc một hai phải làm Diệp anh thân hắn một chút. Diệp anh thân xong, lại đạp hắn một chân. Bách Lý Túc liền cười, nhà của ngươi truyền chân Pháp đã lâu vô dụng, cảm giác không tồi. Ách ra ra, bảo trọng, sớm một chút trở về. Ta cùng tiểu đệ đều sẽ rất nhớ rất nhớ ngươi. Muội muội cũng sẽ. Diệp chân ôm Diệp Cẩn, đối với ách nô phất tay, lại đối Bách Lý Túc nói, cha... Đem ông ngoại bà ngoại tiểu di tiểu dượng cứu cứu đều mang về tới, bằng không ngươi cũng không cần đã trở lại. Ách nô cười, Bách Lý Túc muôn khóc. Nhìn hai người biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Trần thở dài, nương, ngươi sẽ tưởng cha sao? Ta hiện tại tương đối tưởng cha ta, không nghĩ cha ngươi. Diệp anh đem Diệp cần tiếp nhận tới, trở về, kế tiếp nhiều bồi bồi ngươi tổ mẫu. Tuân lệnh! Diệp Trần gật đầu. Thiên một quốc! Khoảng cách thánh đảo hôn kỳ chỉ dư lại ba ngày diệp linh từ sùng minh thành xuất phát đã qua hai ngày sở minh trạch mang theo tống thanh vũ cùng ninh chân ở trên biển cũng đã vượt qua hai ngày hành trình gần nửa diệp linh bên này giải cổ đàn tuy có chút tiến triển nhưng còn cần chút thời gian mà sở minh trạch bên kia hắn một người ra thuyền một khác không ngừng chút nào không dám lơi lỏng thần kinh độ cao khẩn trương đem tốc độ tăng lên tới cực hạn đến sau lại đầu góc cơ hồ không chuyển chỉ đi phía trước hướng tuy là như thế như cũ tâm thần đều mệt loại cương độ này thực lực lại cường người cũng kiên trì không được lâu lắm một khi đến cực hạn kế tiếp liền hỏng mất tống thanh vũ giúp không được gì cũng không có quấy giày. mà bọn họ là đang chạy trốn trên thuyền cái gì đều không có tống thanh vũ có thể kháng ninh chăn hai ngày không có ăn cơm cũng không chấm mắt thân thể trạng thái không tốt lắm Mấy ngày ấy bọn họ hiểm hiểm né tránh bao táp, bằng không hiện tại cũng đã bị đoan mục doan đuổi theo lại là hơn phân nửa ngày qua đi sở minh trạch nhìn phía trước biển rộng ánh mắt đều có chút mê ly Tống Thanh Vũ sẽ thỉnh thoảng nhìn xem mặt sau, nếu là Đoan Mục Doãn xuất hiện ở trong tầm mắt, muốn lập tức nhắc nhở Sở Minh Trạch nhảy xuống biển chạy trốn, mặc kệ có thể hay không đào tẩu, ít nhất đến thử xem. Gió hêm sóng lặng, ánh nắng chiều như hỏa. Tống Thanh Vũ quay đầu lại xem, xác nhận tầm mắt trong phạm vi không có co con thuyền, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại quay đầu, thần sắc một ngưng. Bởi vì nên diện hư hư thực thực có con thuyền xuất hiện ở trong tầm mắt, nhưng chưa chắc là Diệp Linh. Sở Minh Trạch phía trước có thuyền tống thanh vũ mở miệng nhắc nhở sở minh trạch sở minh trạch như là không nghe thấy tống thanh vũ làm linh chăn nằm hắn đứng dậy kéo sở minh trạch một chút lặp lại vừa mới nói sở minh trạch hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh híp mắt nhìn về phía trước tốc độ không giảm lúc này đi tuốt đàng trước mặt lạc ly cũng nhận được thám tử tin tức có thuyền xuất hiện lại một lát sau sở minh trạch nhìn đến lạc gia đại kỳ cao cao tung bay ở trên thuyền tống thanh vũ theo bản năng mà nhìn thoáng qua phía sau Trong tầm mắt xuất hiện một cái điểm đen, làm hắn thần sắc đại biến, đoan mục doãn. Sở minh chạy không có quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước hướng, ngồi ổn. Lạc ly một thân mặc y đứng ở đầu thuyền, nhìn đang ở tới gần thuyền nhỏ không có né tránh ý tứ, đôi mắt hơi hơi mị lên. Hướng nơi xa xem, còn có một con thuyền thuyền nhỏ, tốc độ căng mau, nhưng nhất thời thấy không rõ trên thuyền là ai. Khoảng cách lạc ra thuyền lớn dư lại gần trăm mét, mà đoan mục doãn khoảng cách bọn họ khoảng cách cũng đang không ngừng giảm bớt. Sở minh chạch cao giọng tê phía trước mặc kệ là ai, trong tay ta có cổ vương thể. Lời này vừa ra, nên ra tới người đều lao tới. Lạc ly cũng không sai biệt lắm thấy rõ mặt sau thuyền nhỏ người trên, không phải đoan mục Doãn lại là ai. Có thể làm đoan mục Doãn tự mình đuổi theo ra tới, hẳn là chính là thật sự cổ vương thể. Không nghĩ tới nửa đường liền phải khai chiến, bất quá này so cường công thánh đảo càng có lợi. Lạc ly quất lạnh, mọi người chuẩn bị, động thủ. Dứt lời hắn trong tay nhiều một bộ kim sắc cung đáp cung thượng mũi tên nhắm ngay đang ở nhanh chóng di động đoan mục doãn mũi tên nhọn phá không đoan mục doãn nghiêng người tránh đi tốc độ không giảm mà lúc này mặt khác gia tộc người cũng đều bắt đầu tập trung hỏa lực công kích đoan mục doãn khai cung không có quay đầu lại mũi tên lần này là tất nhiên muốn cùng đoan mục doãn xé rách mặt kết thù tốt nhất kết quả chính là đem đoan mục doãn lộng chết nếu không hậu hoạn vô cùng mà hiện giờ thế nhưng có thể gặp phải đoan mục doãn đơn thương độc mã xông tới cơ hội lúc này không giết càng đại khi nào sở minh trạch hô lên trong tay hắn có cổ vương thể thời điểm một là tưởng tìm kiếm che chở thứ hai nếu diệp linh ở nhất định sẽ hiện thân cứu rút thời gian không đợi người một khác không thể thả lỏng chỉ cần đoan mục doãn chảo hồi tống thanh vũ hoặc ninh chăn chung một cái trận này tìm được đường sống trong chỗ chết sẽ là toàn bộ toàn thua lạc ly cơ hồ không chút do dự bắt đầu công kích đoan mục doãn mặt khác trên thuyền lớn người cũng tất cả đều mục tiêu nhất trí nhằm vào đoan mục doãn nhưng thật ra sở minh trạch cùng tống thanh vũ cũng chưa nghĩ đến vốn tưởng rằng những người này xuất hiện ở chỗ này là đi thánh đảo uống rượu mừng này đó gia tộc ban đầu cũng đều thực kiêng kỵ đoan mục doãn hiện nay đảo như là chân chính liên hợp lại tuyệt đối không thể chỉ là bởi vì sở minh trạch đều câu kia tạm thời khó phân biệt thật giả thả không có nghiệm chứng quá nói sở minh trạch trong đầu linh quang chợt lóe trực giác diệp linh nhất định ở này đó gia tộc tập trung hỏa lực đối phó đoan mục doãn cục diện nói không chừng chính là diệp linh tạo thành liên ở đoan mục doãn một bên ngăn cản công kích một bên tiếp tục tới gần sở minh trạch thuyền khi mặt khác một con thuyền thuyền nhỏ từ những cái đó gia tộc thuyền lớn khoảng cách trung chạy như bay mà đến trên thuyền một nam một nữ cũng chưa mang mặt nạ sở minh trạch bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy hắn túc địch nam cung hành cùng diệp linh như thế hưng phấn hướng về phía bọn họ huy khởi tay tới tống thanh vũ thần sắc đại hỷ sư nương là tiểu sư muội Ninh chăn nhìn đầu thuyền kia mặt tinh tế yểu điệu thân ảnh nước mắt mơ hồ hai mắt lạc gia chủ ta là diệp linh Diệp Linh nhìn đến sở Minh Trạch, có chút ngoài ý muốn. bất quá này không phải lập tức yêu cầu chú ý, nàng xác nhận quá ninh chăn cùng Tống Thanh Vũ không có việc gì, hướng về phía Lạc Ly nói một câu, phòng ngừa Lạc Ly công kích bọn họ. Lạc Ly thần sắc biến đổi, hắn biết, đây là Diệp Linh, đều không phải là Đêm Linh, thế nhưng vẫn luôn liền ở hắn phía sau. Bất quá cục diện phát triển cho tới bây giờ, Lạc Ly cũng không có khả năng lập tức xoay người đến dạ ra thuyền lớn đi cứu hắn nữ nhi. Đã đã ra tay, không phải hắn tưởng đỉnh. Đoan Mục Doãn liền sẽ buông tha bọn họ, mà lúc này Đoan Mục Ngạn mang theo Thánh Đảo Cao Thủ cũng tới rồi cách đó không xa, đang ở tốc độ cao nhất tới rồi chi viện Đoan Mục Doãn. Nương! Diệp Linh phi thân qua đi, ôm lấy Linh Trăn. Linh Trăn rơi lệ đầy mặt, bị Diệp Linh bối ở trên lưng, ở lạc ly đám người hiểm hộ hạ trở về đi. Diệp Linh, Đoan Mục Doãn hung ác nham hiểm thanh âm ở sau lưng vang lên. Diệp Linh mang theo Linh Trăn trở lại nàng thuyền nhỏ thượng, đem Linh Trăn bông, nhìn Đoan Mục Doãn. Cao giọng nói, biết cô mãi mãi họ gì liền hảo. Ta là Diệp Thịnh cùng kỳ chăn nữ nhi, Diệp Linh. Ngươi, cho ta trà sách giày đều không xứng. Dứt lời, Diệp Linh mang theo ninh chăn phi thân nhanh chóng rời đi, hồi dạ ra trên thuyền đi, dạ hạo cùng kỳ dung đều ở nơi tối tam hiểm hộ các nàng. Nam Cung Hành dừng ở sở minh Trạch trên thuyền, Tống Thanh Vũ biểu tình kích động, Nam Cung Hành như mày, nghiêu nghiêu, ngươi chạy nhanh đi theo tiểu Diệp từ đi a, Ta võ công phế đi, sẽ không phi tống thanh vũ nghe ra nam cung hành đối hắn ghét bỏ như là đang nói hắn ngây ngốc làm gì nam cung hành nhíu mày nhìn về phía sở minh trạch ngươi là ai sở minh trạch sửng sốt một chút nam cung hành đạp hắn một chân lão tử mất chi nhớ ngốc đứng làm gì ngươi sẽ khinh công đi có liêu nghiêu đi đừng ở chỗ này nhi chậm trễ chuyện này nam cung hành dứt lời phi thân dựng lên huy trưởng hướng tới đã đến cách đó không xa đoan mục doan đánh qua đi bên kia lạc ly cùng bạch cảnh hắn cũng rời thuyền vọt lại đây Sở Minh Trạch cong lên tống thanh vũ, phi thân đuổi theo Diệp Linh rời đi phương hướng đi rồi. Ánh mặt trời dần tối, gió nổi mây phun. 440 rỗi người năng lực nhà ai cường. Kỳ Dung nhìn đến Ninh Trăn, biểu tình kích động, liền phải chạy tới, lại bị dạ Hạo kéo lại. Diệp Linh lôi kéo Ninh Trăn tiến một phòng, bên cửa sổ đứng một người cao lớn thân ảnh, nghe được tiếng bước chân, quay đầu, tiểu Diệp Tử. Ninh Trăn tay run lên, không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Thịnh. Diệp Linh một tay đem Ninh Thịnh xoay người liền đi cha nương các ngươi trước ôm trong chốc lát ta đi giúp há hành đánh chó nghe được diệp linh kia thanh nương thời điểm một cái mềm ấm thân mình đã tới rồi trong lòng ngực diệp thịnh cùng ninh chăn thân thể đều là cứng đờ diệp thịnh mất trí nhớ nhiều năm hắn hiện giờ biết đến ninh chăn đến từ diệp linh cùng kỳ dung giảng thuật mà ninh chăn lại thanh tỉnh mà ngao nhiều năm cũng không từng quên diệp thịnh lại chỉ dám đem đôi hắn tưởng nghiệm áp lực dưới đáy lòng nào đó góc bởi vì một khi phóng thích nàng thật sự căng không đi xuống Sống một ngày bằng một năm, từ từ mười tái, thoáng như kiếp sau. Bởi vì Ninh chăn thậm chí đều không thể xác định Diệp Thịnh sống hay chết, kia tưởng nghiệm bên trong mang theo huyết mang theo nước mắt. Sáng nay gặp lại, Ninh chăn trong đầu lại là chỗ trống, thể xác và tinh thần vô thố, nhất thời phản phất đặt mình trong hư hào cảnh trong mơ. Mất chi nhớ Diệp Thịnh biết Ninh chăn ở Đoan mục Doãn trong tay, bọn họ cha con chính là tới cứu người. Nhưng mặc dù sớm có gặp lại chuẩn bị tâm lý, thật đến nơi khác, hắn trong đầu cũng chỗ trống rõ ràng nhớ không dậy nổi vãng tích đủ loại nhưng trong lòng ngực nhân thân thượng nhàn nhạt hương khí làm hắn cảm thấy rất quen thuộc diệp thịnh rối tay kiên định mà đem linh chăn ôm chặt lấy têu một tiếng chăn chăn một động tác đơn giản bên hai phản phất đến từ linh hồn nhẹ gọi đủ để cho tưởng niệm vỡ đê linh chăn gắt gao mà bắt lấy diệp thịnh vạt áo nước mắt rơi như mưa diệp linh đến ngoài cửa liền thấy sở minh trạch con tống thanh vũ rừng ở cách đó không xa bốn mắt nhìn nhau diệp linh thần sắc như thường Sở Minh Trạch lại đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ, nhất thời đều đã quên đem Tống Thanh Vũ bông. Muốn nói dĩ vãng giao thoa, Sở Minh Trạch vẫn luôn tránh cho cùng nam cung hành cùng Diệp Linh chính diện giao phong, cho nên lập tức loại này tình hình, thật thật đầu một hồi. Tống Thanh Vũ đẩy Sở Minh Trạch một chút, từ Sở Minh Trạch trên lưng đi xuống. Sở Minh Trạch nhìn chiều hắn đi tới Diệp Linh, suy nghĩ chính mình phải nói chút cái gì. Hữu hảo mà vây vây tay chào hỏi một cái. Hoặc là cười một cái. ngay sau đó. Diệp Linh nhấc chân liền đem Sở Minh Trạch đã tới rồi một bên đi, biểu tình quan tâm mà nhìn về phía Tống Thanh Vũ. Thanh Vũ, ngươi không sao chứ? Tống Thanh Vũ lắc đầu, chỉ là võ công bị phế bỏ, khắc cũng khỏe. Sư nương này hai ngày bị hàn, thân thể có chút suy yếu. Diệp Linh mỉm cười, vừa lúc có cái ấm áp ôm ấp chờ đương. Tống Thanh Vũ sửng sốt, hắn cũng không biết Diệp Thịnh ở, Diệp Linh cũng không cùng hắn giải thích, quay đầu nhìn về phía Sở Minh Trạch. Đối với Nam Cung Hành cùng Diệp Linh vừa thấy mặt đều đá hắn hành vi sở minh trạch tỏ vẻ rất bất mãn mặc kệ nói như thế nào hắn lần này đều cứu ninh chăn cùng tống thanh vũ bằng không bọn họ thật bị đoan mục doán đưa đi địa phương khác diệp linh tưởng đối phó đoan mục doán so lên trời còn khó muốn tìm hồi ninh chăn cùng tống thanh vũ càng khó nhưng đôi vợ chồng này không khỏi quá vô nhân tính đá hắn lại đá hắn nam cung hành mất trí nhớ không quen biết hắn đều phải đá hắn diệp linh hừ nhẹ cảm ơn a nghe này không chút nào đi tâm nói sở minh trạch đều bị khí cười ta cứu ngươi nương, ngươi không nên quỳ xuống cho ta dập đầu tạ ơn sao. Tống thanh vũ trực giác sở minh Trạch lúc này đầu góc ngất đi ở tìm đường chết. Diệp Linh nghe vậy, mặt vô biểu tình, không sai, nhìn thấy ngươi phản chiến, ta là thực ngoài ý muốn. Bất quá đều là đi ra lan lộn, cũng không phải đầu một ngày nhận thức, cũng đừng trang. Ngươi bất quá là cảm thấy cùng đoan Mục Doãn làm bạn càng nguy hiểm, cũng tưởng nhân cơ hội đào tẩu, ta nói đúng sao. Nhưng bởi vì tìm tung cổ, chỉ có xin giúp đỡ chúng ta. Ngươi mới có thể chân chính được đến tự do cùng an toàn. Ta không có quên, ngươi từng không ngừng một lần nói qua, không nghĩ cùng chúng ta là địch, tưởng cùng chúng ta làm bằng hữu, cũng vẫn luôn phủ nhận lúc trước Vân Liêu cùng Tống Thanh Vũ sự là ngươi sai. Với lúc lần này, ngươi tính toán làm ta thiếu ngươi, ít nhất đem quá khứ thù hận triệt tiêu, về sau ngươi mặc kệ muốn làm cái gì, đều sẽ không lại có quá lớn trở ngại, thậm chí, liền tính ngươi lại làm ác, ta cũng sẽ không giết ngươi. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng một khi thành công, đối với ngươi mà nói chỗ tốt nhiều hơn. Sở Minh trạch rũ mắt, trầm rãi cười, ngươi nói, một chút cũng chưa sai. quả nhiên, tại đây trên đời, nhất hiểu biết ta chính là ngươi, nhưng ta cũng hiểu biết ngươi, cứu mẹ tri ân. mặc dù ta tổn tính kê tâm tư, mặc dù muốn thủ tiêu quá khứ thù hận, còn yêu cầu ngươi hỗ trợ giải cổ, ngày sau ngươi như cũ sẽ đối ta thủ hạ lưu tình. này bút mua bán, đối ta mà nói, thực giá trị, đều là hồ ly ngàn năm, không cần chơi liêu trai nói vậy mấy ngày này ngươi ở đoan mục doãn nơi đó công lực tăng nhiều đi diệp linh đột nhiên cười lạnh sở minh trạch đôi mắt hiếp lại ngươi có ý tứ gì nếu muốn hợp tác đang ở cùng chiếc thuyền thượng đoan mục doãn bất tử ai cũng không an toàn kế tiếp tự nhiên là sóng vai chiến đấu cộng đồng kháng địch nói vậy ngươi sẽ dùng hết toàn lực diệp linh mỉm cười sở minh trạch đỡ chán ngươi có hay không nhân tính ta ra thuyền lại đây hiện tại mệt đến muốn chết hơn nữa đoan mục doãn sẽ giết ta vậy đi đánh cái giá thanh tỉnh một chút đi diệp linh dứt lời bay lên một chân liền đem sở minh trạch đạp đi ra ngoài diệp linh quay đầu lại đối tống thanh vũ nói bên kia phòng người đi nghỉ ngơi không cần lo cho bên ngoài sự dứt lời cũng phi thân hạ thuyền tống thanh vũ nhìn sở minh trạch một cái xoay người mượn lực văn ra thuyền lớn cũng không có do dự cũng không có cố ý tránh né hướng đang ở kịch liệt giao chiến trong đám người đi xu lợi tị hại là không sai nhưng người sáng mắt có tiếng lóng diệp linh ý tứ sở minh trạch muốn như nguyện bị giải cổ thả bị diệp linh bông tha cần thiết theo chân bọn họ kể vai chiến đấu nếu không lập tức lăn. như thế từ diệp linh góc độ không có gì đối lý bởi vì sở minh trạch trên người lưng đeo tống thanh vũ một cái mệnh quá vãng thù hận xóa bỏ toàn bộ rốt cuộc liền tính là giao dịch cũng không có khả năng làm sở minh trạch muốn làm gì thì làm nghĩ muốn cái gì muốn cái gì sở minh trạch minh bạch mà hắn đương nhiên không dám hiện tại đi gác dĩ vãng sở minh trạch tính cách gặp phải loại này cục diện đó là có thể trốn rất xa trốn rất xa còn muốn tùy thời chuẩn bị trở về nhặt điểm tiện nghi nhưng hiện giờ diệp linh làm hắn đi hắn cũng không dám đi bởi vì trong cơ thể tìm tung cổ chính là cái bom không hẹn giờ một ngày khó hiểu hắn đầu đều run run rẩy ma đoan mục doãn đã chết sở minh trạch mới an toàn đây là sự thật lập tức sở minh trạch không lại đầu cơ trục lợi đục nước béo cỏ thật liều mạng cũng là vì chính hắn lúc này không sợ chết là bởi vì hắn có nắm chắc Này tự tin đến từ hắn đối Nam Cung Hành cùng Diệp Linh hiểu biết, nếu hắn có nguy hiểm, kia hai người nhất định sẽ cứu hắn. Đây là sở minh trạch lựa chọn Nam Cung Hành cùng Diệp Linh nguyên nhân. Hắn biết có nhân tính có hạn cuối người sẽ như thế nào làm việc, mà Đoan Mục Doãn cái loại này chân chính máu lạnh biến thái là hoàn toàn nắm lấy không ra. Diệp Linh đuổi tới thời điểm, Đoan Mục Doãn đang ở bị lạc ly, Bạch Cảnh Hãn cùng Liền đang vân ba cái võ đạo thế gia ra, ra chủ vây công. Mà Nam Cung Hành cùng Đoan Mục ngạn giao thủ. Lại nói tiếp, Đoan Mục Doãn một mình một người hành động, nguyên bản sẽ đại đại kéo ra cùng Đoan Mục ngạn khoảng cách, nhưng bọn hắn phụ tử đến thời gian kém cũng không nhiều. Nguyên nhân chính là kia chàng Sở Minh trạch hiểm hiểm tránh đi bao tác. Biển rộng mênh mang, cùng phong sóng lớn, Đoan Mục Doãn tránh cũng không thể tránh, lấy thực lực của hắn, tuy rằng tốc độ chịu trở, nhưng như cũ kiên trì đi trước. Đáng tiếc Đoan Mục Doãn vận khí thực sự không tốt, mới vừa lướt qua một đợt dâng lên, đã bị cuốn vào một cái lốc xoáy. Hắn đương nhiên không có việc gì, an toàn thoát thân nhưng hắn thuyền chia năm xẻ bảy liền khối hoàn chỉnh tấm ván gỗ cũng chưa lưu lại mưa to thời tiết trên biển không có người khác đoan mục doãn chỉ phải mượn lực một khối vừa có thể ổn định tiểu đầu gỗ chờ mặt sau đoan mục ngạn thuyền bởi vì khinh công không phải dài qua cánh là yêu cầu không ngừng mượn lực bơi lội tốc độ quá chậm bất quá là lãng phí thời gian cùng thể lực chờ đoan mục ngạn thuyền đổi tới đem trên thuyền dự phòng thuyền nhỏ cấp đoan mục doãn hắn mới lại lên đường tốc độ cao nhất đuổi theo nếu không phải ông trời tác hợp sở minh trạch cùng tống thanh vũ bọn họ lúc này sớm bị đoan mục doãn trảo đi trở về nam cung hành cùng diệp linh nguyên bản ở dạ ra trên thuyền đều không có dịch dung sự phát đột nhiên bọn họ cũng không hề che lấp đoan mục ngạn nhìn đến nam cung hành dung mạo trong lòng hòa khởi đơn phương tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt tục xưng não bổ quá nhiều tự mình đa tình mà nam cung hành đối đoan mục ngạn nói câu đầu tiên lời nói là liền ngươi mơ ước nhà ta nghiêu nghiêu nhà ta nghiêu nghiêu này bốn chữ giống như với lửa cháy đổ thêm dầu Hơn nữa đoan mục doãn phía trước đối nam cung hành thực lực đánh giá rất cao, thậm chí ngôn xưng hắn tính toán dùng chuyển sinh cổ mượn nam cung hành thân thể trọng sinh, đoan mục ngạn trong lòng là không phục Nhưng phủ một giao thủ, đoan mục ngạn liền biết, hắn thua. Hắn khiến cho vì ngạo thực lực ở nam cung hành nơi này, cũng không có bất luận cái gì ưu thế. Tình địch không chỉ có thực lực so với chính mình cường, lớn lên còn so với chính mình đẹp, loại này cảm thụ, nghiền áp thức thất bại kích khởi hừng hực thiêu đốt lửa giận cùng ý chí chiến đấu Thánh đảo cao thủ cùng sáu đại gia tộc bên này người đều đã khai chiến, tương đối mà nói, thánh đảo cao thủ số lượng thiếu một ít, nhưng thực lực đều rất mạnh hành. Ở trên biển giao chiến, lại cơ hồ không cần viễn trình công kích, ở Diệp Linh xem ra đều không tính cao minh, nhưng cũng may hai bên tình cảnh không sai biệt lắm, thuần đua vũ lực, nhưng thật ra công bằng. Đến nôi độc thuật, chiêu hạn quá lớn, thả hai bên ở phương diện này thực lực đều không yếu, liền tính dùng cũng hiệu quả cực nhỏ, bởi vậy xuất lực đại bộ phận là lạc bạch liền tam gia người tư đổ ra cùng văn ra ra tay chỉ là một bộ phận thực lực cường trường lão diệp linh mắt lại nhìn lạc ly bạch cảnh hãn cùng liền đang vân ba người hợp lực vây công như cũng không có thương tổn đến đoan mục doãn tuy rằng hắn tạm thời vô pháp thoát thân nhưng vẫn có thể ứng phó đoan mục doãn thực lực đã mạnh mẽ đến khủng bố nông nỗi xa ở nam cung hành cùng diệp linh phía trên ngay cả trong lời đồn chỉ ở sau đoan mục doãn lạc ly cùng hắn đều kém một mảng lớn diệp linh trong tay nọ tiễn nhắm chuẩn đoan mục doãn lực liền bắn tam phát lại chỉ là thương tới rồi đoan mục doãn góc áo mặc kệ các ngươi bị hạ cái gì độc cái gì cổ ta đều có thể giải đoan mục doãn mở miệng bạch cảnh hãn cùng liền đăng vân nghe vậy động tác lập tức chính là cứng lại mà đoan mục doãn nhân cơ hội một trường đánh chúng lạc ly lạc ly tránh đi yếu hại như cũ cảm giác lồng ngực kích động đừng quên các ngươi nhi tử đều ở trong tay ta cổ vương thể cũng ở chúng ta bên này lạc ly lạnh giọng nói đoan mục doãn tiếp tục công kích lạc ly bạch cảnh hãn cùng liền đăng vân động tác rõ ràng có chút do dự lạc ly nữ nhi bị mới vừa rồi cái kia cùng ta kêu gạo cô nương trọc tới nàng mới là chân chính phía sau màn làm chủ các ngươi đều bị lạc ly chơi giúp ta đoạt lại cổ vương thể các ngươi đem bình yên vô sự muốn ta cũng sẽ cho các ngươi đoan mục doãn dứt lời liền đăng vân trong tay trường kiếm phương hướng vừa chuyển đâm chúng lạc ly cánh tay mà hắn lên tiếng hô lớn liền người nhà nghe ta hiệu lệnh tức khắc khởi nguyện trung thành quốc sư đại nhân chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa Nguyên bản đang ở công kích thánh đảo cao thủ liền người nhà sôi nổi phản chiến, bắt đầu đối phó lạc ra người. Đoan mục doan cười lạnh, bạch cảnh hãn, ngươi cho rằng cùng lạc ly làm bạn, cuối cùng hắn sẽ bỏ qua ngươi sao. Hắn cũng bất quá là bị người sử dụng. Bạch cảnh hãn thần sắc biến đổi lại biến, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc, trở tay liền cho lạc ly một trường. Bạch gia, thánh đảo vi tôn. Bạch cảnh hãn lời còn chưa dứt, văn chu già nua thanh âm vang lên, lão phu nguyện huề văn nguyễn trung thành thánh đảo quốc sư đại nhân văn chu biết đến chân tướng ngay từ đầu liền so mặt khác mấy cái gia tộc người nhiều nhưng hắn hôm nay phía trước chỉ biết diệp linh là nam cung hành phu nhân cho rằng hết thể toàn nhân văn nhã chào tống thanh vũ dựng lên lại không biết diệp linh thế nhưng là kỳ chăn nữ nhi năm đó kỳ gia xảy ra chuyện văn chu ở trong đó cũng không thiếu dở cho quỷ mà hắn nguyên bản cùng kỳ lao gia tử quan hệ rất tốt đối kỳ gia tương đương hiểu biết biết đoan mục doãn xuất thân trải qua cũng rất rõ ràng đoan mục doãn vì sao sẽ diệt kỳ gia nói đến cùng hết thể đều là bởi vì kỳ trăn nếu không nếu đoan mục doán được đến kỳ trăn đối kỳ ra trung tâm như một nói kỳ ra căn bản sẽ không xảy ra chuyện tạo phản sớm 20 năm liền thành công đương văn chu nhìn đến đoan mục doán đang ở truy kia con thuyền ngồi kỳ trăn khi mới biết được nàng thế nhưng còn sống mà ở diệp linh mở miệng nói nàng là diệp thịnh cùng kỳ trăn nữ nhi phía trước văn chu nhìn đến nàng chân dung trong lòng kinh hãi rất nhiều sự liền đều minh bạch nay trực tiếp dẫn tới kết quả là liền ở Đoan Mục Doãn mở miệng xối dục Bạch Cảnh Hãn cùng liền đang vân phía trước, Văn Chu cũng đã động muốn đầu nhập vào Đoan Mục Doãn tâm tư. Nguyên nhân rất đơn giản, sự tình so với hắn dự đoán đến càng thêm phức tạp, nếu Diệp Linh là kỳ gia hậu nhân, như vậy chờ sự tình chấm dứt, liền tính Diệp Linh này phương thắng, Văn Chu cũng rất rõ ràng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn không chỉ là cùng Văn Nhã hợp mưu hắn năm đó còn hại quá kỳ gia. Văn Chu nguyên bản còn ở quan vọng, bởi vì đầu nhập vào Đoan Mục Doãn chưa chắc sẽ bị tiếp nhận. Kết quả nói không chừng là bị chết càng mau. Nhưng đương văn chu nhìn đến liền Đang vân cùng bạch cảnh hãn hành động khi, liền không còn có bất luận cái gì do dự. Bởi vì đoan mục doãn nhất định đối bọn họ nói, có thể giúp bọn hắn giải trừ 7 ngày đoạn hồn đang độc. Mà lập tức cái này cục diện, chỉ cần thật sự có thể giúp được đoan mục doãn, tiêu diệt lạc ly cùng Nam cung hành diệp linh bên kia, mới có thể là chân chính thắng lợi. Bất quá trước mắt công phu, từ lạc bạch liền tam gia ra chủ vây công đoan mục Doãn biến thành bạch cảnh hãng cùng liền đang vân vây công lạc ly đoan mục doãn có thể thoát thân hướng tới dạ ra thuyền mà đến lạc gia chủ triệt diệp linh hô lớn a hành trở về diệp linh lời còn chưa dứt tư đồ nhạc phản bội thanh âm cũng truyền tới nam cung hành một trưởng đánh chúng đoan mục ngạ xoay người liền đi mà nguyên bản đang ở cùng thánh đảo một vị trưởng lão giao thủ sở minh trạch bước ra muốn chạy lại bởi vì thế cục biến hóa dẫn tới hắn bị ba cái trưởng lao vây công một lát công phu liền bị thương nam cung hành xung tới một chân đem sở minh trạch đá ra chiến cuộc hắn chính diện tiếp thánh đảo đại trưởng lão một trường lại lập tức đánh trở về hư hoàng nhất chiêu xoay người liền chạy đến cách đó không xa thấy bạch cảnh hãn nhất kiếm sắp đâm chúng lạc ly nam cung hành cùng sở minh trạch cơ hồ đồng thời xuất trưởng một cái đánh trúng bạch cảnh hãn một cái tuy rằng trượt nhưng cũng dẫn tới liền đang vần trôn tránh nghiêng đối mà hai mặt thụ địch lạc ly rốt cuộc được đến cơ hội che lại cánh tay phi thân đào tẩu Dạ hạo cùng kỳ dung nguyên bản liền ở dạ gia thuyền lớn phụ cận, diệp linh công đạo quá, làm cho bọn họ không cần thâm nhập chiến cuộc, bởi vì trừ bỏ lạc ra ở ngoài, mặt khác mấy nhà vô lại nhân tra phản chiến khả năng tính thật sự không nhỏ. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, nên là năm đại gia tộc tiến đến cường công thánh đảo, như thế bọn họ sẽ không theo đoàn mục doãn có như vậy trực tiếp tiếp xúc, càng sẽ không nhanh như vậy. Sở Minh Trạch cứu ninh chăn cùng Tống Thanh Vũ, thành công thoát vây, dẫn tới nửa đường khai chiến. Đoan Mục Doãn trong tay không có con tin đối diệp linh mà nói là đại đại có lợi, nhưng cũng đồng thời dẫn tới nào đó người phản bội khả năng cùng tốc độ đều đại đại gia tăng. Rốt cuộc văn nhã bảy ngày đoạn hồn đan người khác giải không được, Đoan Mục Doãn nói hắn có thể giải, cơ hồ không ai hoài nghi. Mà kia mấy cái phản chiến trong lòng hẳn là đều tính quá một bút chướng, thấy được Đoan Mục Doãn thực lực, bọn họ này phương vốn dĩ phần thắng liền không lớn, một khi lại có đồng đội phản chiến đầu nhập vào Đoan Mục Doãn, Đoan Mục Doãn bên kia sẽ nằm chắc thắng lợi kiên trì cùng lạc ly đứng ở cùng trận doanh, cuối cùng sẽ bị chết thực thảm những người này cùng sở minh trạch không giống nhau sở minh trạch hiểu biết nam cung hành cùng diệp linh lựa chọn phản bội đoan mục doãn là bởi vì hắn cho rằng cuối cùng thắng sẽ là nam cung hành cùng diệp linh nhưng tư đồ nhạc bạch cảnh hãn cùng liền đăng vân chi lưu đến bây giờ cũng không biết nam cung hành là ai cũng là khai chiến chức mới biết được kỳ chăn có cái nữ nhi kêu diệp linh rất nhiều chân tướng không hiểu biết liền tính giải lấy bọn họ phẩm tính cũng không có khả năng lựa chọn nguyện trung thành diệp linh cùng nam cung hành cân nhắc lợi hại sau vẫn cứ sẽ đầu nhập vào đoàn mục doãn hôn chiến còn tại tiếp tục đột nhiên biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích lạc ra thương vong thảm trọng mà thôi có thánh đảo đệ tử cùng mặt khác mấy cái gia tộc người đang ở nhằm phía dạ ra thuyền lớn dạ hạo hạ lệnh khai thuyền tốc tốc rời đi diệp linh đứng ở một con thuyền thuyền nhỏ thượng trường kiếm mà đứng mắt lạnh nhìn đã đến cách đó không xa đoàn mục doãn ở đoàn mục doãn khoảng cách diệp linh dư lại ba mét xa thời điểm Nàng phi thân đón đi lên. Lạc Ly trở lại lạc ra trên thuyền lớn, nắm liền Tử Dương ra tới, tay nâng kiếm lạc, liền chém hắn một cái cánh tay. "Liên Đăng Vân, Bạch Cảnh Hãn, Tư Lộ Nhạc, cho các ngươi người tất cả đều triệt, bằng không ta cho các ngươi hiện tại thưởng thức một chút chính mình cốt nhục bị bầm thây vạn đoạn bộ dáng." Lạc Ly cả người là huyết, có chính hắn, cũng có liền Tử Dương, hai mắt đỏ đậm lạnh giọng nói: "Tuy rằng đầu nhập vào Đoan Mục Doãn, nhưng mấy người kia cũng không đến mức vì tỏ lòng trung thành liền chính mình nhi tử đều từ bỏ." bọn họ tính toán chính là đoan mục doãn sau khi thắng lợi có thể giúp bọn hắn cứu trở về nhi tử như thế nguyên bản liên hợp năm đại gia tộc nội đấu tạm thời dừng lại kia mấy nhà người đều đi theo thánh đảo người tiến đến truy dạ ra thuyền lạc ly bên này tạm thời có thể thở dốc liền sách theo nửa chết nửa sống liền tử dương đứng ở đầu thuyền hạ lệnh khai thuyền đi theo dạ ra đi làm dư lại lạc gia đệ tử tất cả đều cầm trong tay cung tiễn làm tốt phòng thủ tư thái mà xuống phương diệp linh cùng đoan mục doãn đã qua mấy chiêu may mắn bạch cảnh hãn liền đang vân những người đó không có theo dõi nam cung hành tất cả đều đuổi theo dạ ra bên kia bởi vì cổ vương thể ở mặt trên nam cung hành đuổi tới cùng diệp linh cùng nhau đối phó đoan mục doãn mà nguyên bản đuổi theo nam cung hành đoan mục ngạn bị sở minh trạch cả lại sở minh trạch cũng không phải đoan mục ngạn đối thủ đánh mấy chiêu lúc sau một đầu chui vào trong biển không thấy nam cung hành cùng diệp linh đều ở đoan mục doãn bên kia úc còn không mang nổi mình úc sở minh trạch biết chính mình lại không chạy liền nguy hiểm đoan mục ngạn cũng không quản sở minh trạch lạnh lùng mà nhìn thoáng qua đang ở cùng đoan mục doãn giao thủ nam cung hành phi thân cũng đuổi theo dạ gia thuyền lớn đi dạ gia thuyền cái này thành cái đích cho mọi người chỉ trích tuy rằng lạc ly hạ lệnh thả mấy sóng mũi tên chặn lại những cái đó muốn bước lên dạ gia thuyền lớn người nhưng đều là cao thủ cung tiễn loại này vũ khí kỳ thật hiệu quả cũng rất có hạn bất quá ở xuất phát sau diệp linh liền cho dạ hạo mấy chương bản vẽ có cung nọ thiết kế đồ đơn giản cơ quan đồ làm hắn an bài tới tăng mạnh phòng ngự này đó lúc ban đầu đều là nam cung hành thiết kế dùng ở chính bọn họ trên thuyền tuy rằng hắn đã quên nhưng diệp linh nhớ rõ dạ ra ít người lực công kích được chút nhưng phòng ngự năng lực cũng không được mà diệp linh sớm nhắc nhở qua đêm hạo một khi xảy ra chuyện ở trên biển giao chiến ngàn vạn đề phòng đối phương dùng hỏa công bởi vậy dạ hạo hạ quá lệnh mọi người chú ý một khi có bất luận cái gì ngọn lửa xuất hiện tinh chuẩn ngắm bắn thả trên thuyền các nơi bày đựng đầy thủy đại lưu, tùy thời vì dập tắt lửa làm chuẩn bị tuy là như thế tình cảnh như cũ không dung lạc quan một khi đoan mục doãn đuổi theo liền thật sự phiền thoái chúng ta dùng hỏa tống thanh vũ xuất hiện ở dạ hạo bên cạnh dạ hạo lập tức phân phó đi xuống chuẩn bị dầu cây trẩu đốt lửa mũi tên So cung tiễn càng mau nỏ dùng tới châm hỏa mũi tên tống thanh vũ thực mau làm bố trí tinh chuẩn đến an bài mỗi người mục tiêu bởi vì đệ nhất sóng xuất kỳ bất ý mới có tốt nhất hiệu quả một mũi tên đều không thể lãng phí thả không thể cấp đối phương phản ứng thời gian tương đương quá lớn tướng quân xuất quân giết địch tống thanh vũ tuy rằng không có võ công nhưng vẫn có mưu lược vì thế liền ở nghe bạch liền tư đồ bốn ra thuyền lớn chính tranh trước khủng sau đuổi theo muốn chặn lại dạ ra thuyền lớn khi từng đoàn ngọn lửa tốc độ cực nhanh mà từ dạ ra trên thuyền bắn ra ở bọn họ phản ứng lại đây thời điểm các gia buồm thân thuyền bong tàu đều đã nổi lửa vội vàng dập tắt lửa tốc độ tự nhiên chậm lại rồi sau đó mặt lạc ra trên thuyền lạc ly thấy thế lập tức phân phó hắn thuộc hạ cũng phát động hỏa công Dạ ra, ra đệ nhị sóng châm hỏa mũi tên bắn ra khi, lạc ra trên thuyền cũng bay ra từng đoàn ngọn lửa, tuy rằng lực công kích cùng độ chính xác đều kém rất nhiều, nhưng cũng cũng đủ kia bốn ra luôn cuống tay chân. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Lạc ly kim cung nơi tay, nhất kiếm bắn thủng bạch cảnh hãn xương bả vai. Một khắc không ngừng, lại lần nữa bắt đầu phản công. Hết thể đều phát sinh thật sự mau, từ sở minh chạch thét to ra cổ vương thể kia một tiếng đến bây giờ, bất quá nửa canh giờ, sắc trời chưa an toàn ám đi xuống đủ để coi vợ tống thanh vũ trong tay cũng nhiều một phen cung nỏ, ngay từ đầu trốn đến xa nhất phản chiến sau truy đến nhanh nhất văn ra thuyền lớn hiện giờ cách gần nhất văn chu đang ở tức muốn hộp máu mà mệnh lệnh thuộc hạ dập tắt lửa tống thanh vũ đôi mắt hiếp lại đoạn tiễn phá không mà ra ngay sau đó thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua không trùng văn chu che lại đôi mắt khe hở ngón tay gian máu tươi rằng rủa từ tống thanh vũ góc độ bởi vì thân thuyền cách đường, vô pháp nhắm chuẩn hắn yếu hại kia một mũi tên tinh chuẩn mà bắn mù hắn hai con mắt thanh vũ tống thanh vũ nghe tiếng nhìn lại đoan mục ngạn ở một con thuyền thuyền nhỏ thượng chạy như bay tới gần vì cái gì kêu ta chẳng lẽ cho rằng ta sẽ cùng ngươi trở về ngốc nghiết tống thanh vũ hừ nhẹ trong tay cung nỏ nhắm ngay đoan mục ngạn đương nhiên không có bắn chung đoan mục ngạn bên cạnh còn có vài vị thánh đảo trưởng lao tùy hộ đoan mục ngạn nhìn đến tống thanh vũ một sửa lúc trước lạnh nhạt bình tĩnh lúc này kia đạo thân ảnh thế nhưng nhiều vài phần không có sợ hãi ý vị không có sợ hãi là bởi vì nam cung hành đoan mục ngạn biết lúc này bốn gia thuyền lớn nổi lửa tạm thời đã rời khỏi chiến cuộc thánh đảo cao thủ đuổi theo hỏa công đối bọn họ vẫn chưa thành công nhưng bọn hắn một chốc muốn bước lên dạ ra thuyền cũng không có khả năng ánh mặt trời tối tăm đi xuống gió đêm khởi sóng biển cuồn cuộn ánh lửa đao quang kiếm ảnh tiếng kêu thảm thiết thanh đan chéo ở bên nhau lộ ra vài phần thê lương mà nùng liệt tuyệt vọng ninh chăn cùng diệp thịnh mười ngón tay đan vào nhau vẫn chưa đi ra ngoài nàng thần sắc lo lắng không biết diệp linh thế nào nam cung hành cùng diệp linh hai vợ chồng liên thủ đối phó đoan mục doãn vẫn không phải đối thủ của hắn nhưng đoan mục doãn muốn tránh thoát bọn họ không chế cùng ngăn trở cũng tuyệt không dễ dàng nam cung hành thấy diệp linh chắn một trường khoe miệng rất huyết diệp linh nhìn thoáng qua dạ gia thuyền lớn đã rời đi rất xa lôi kéo nam cung hành thả người nhảy vào trong biển đoan mục doãn lần này vẫn chưa lại nghĩ cách chào bọn họ gia thuyền tiếp tục truy hướng dạ ra thuyền thoát thân sau cũng tìm một con thuyền thuyền nhỏ gấp trở về nam cung hành cùng diệp linh mới vừa trở lại trên thuyền đoan mục doãn cũng tới rồi a chan đoan mục doãn hạ lệnh làm thánh đảo người tất cả đều rút về tới giờ phút này hắn cũng về tới thánh đảo trên thuyền lớn đoan mục ngạn liền đứng ở hắn phía sau kỳ dung tức giận mắng đoan mục doãn ngươi tiện nhân này a chan đời này kiếp sau vinh vinh viễn đều không thể thích ngươi lan a dung sư muội đã lâu không thấy đoan mục doãn thanh âm trầm thấp khàn khàn Thỉnh ai chăn ra tới thấy ta, ta liếc nhìn nàng một cái, biết nàng không có việc gì, ta liền đi. Ngươi nằm mơ. Kỳ Dung lạnh giọng nói. Gì cả, không quan hệ. Diệp Linh xuất hiện ở Kỳ Dung bên cạnh, nhìn đoan mục Doãn cười lạnh, ta làm ngươi thấy, chờ một lát. Đoan mục Doãn sắc mặt tâm trầm, đoan mục ngạn thấp giọng hỏi, phụ thân, muốn hay không ta? Đoan mục Doãn lắc đầu, không cần. Đoan mục ngạn trầm mặc. một lát sau Diệp Linh mang theo một người xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đoan Mục Ngạn lại lần nữa cảm giác được Đoan Mục Doãn bạo nộ. Đó là trung niên nam nhân, đôi mắt mặt trên che vải bố trắng, bóng đêm dưới thấy không rõ dung mạo, nhưng Đoan Mục Ngạn suy đoán, đại khái chính là được đến Linh Chăn nam nhân kia đi. Mẹ ta nói, không nghĩ gặp ngươi, làm cha ta ra tới cùng ngươi nói một câu. Diệp Linh cười lạnh. Diệp Thịnh mở miệng, đối mặt Đoan Mục Doãn phương hướng, thanh âm bình tĩnh. Tiểu Diệp tử sốt ruột làm ta cùng ai chăn trở về giúp nàng mang hải tử, ai dám ngăn cả lộ, nàng thực tức giận hậu quả rất nghiêm trọng đoan mục ngạn hung hăng nhíu mày nửa đời người thâm cựu đại hận diệp thịnh thế nhưng không đối đoan mục doan phóng một câu tàn nhẫn lời nói há mồm chính là ngoại tôn nữ cũng không nói chính mình muốn báo thủ lại nói diệp linh sẽ che chở bọn họ quá độc ác quá tuyệt diệp thịnh nói nghe vào đoan mục doan trong thai đại khái chính là ân ngươi cùng a chăn cùng nhau lớn lên lại như thế nào nàng ái chính là ta ngươi hủy hoại gia đình của ta nhưng ta tồn tại a tồn tại Chúng ta ba cái hải tử đều sống được hảo hảo, chúng ta hiện tại đều có hai cái cháu ngoại cùng một cái ngoại tôn nữ. Ngươi mệt nhọc ai chăn nhiều năm như vậy, nàng làm theo không có cùng ngươi. Ngươi mệt nhọc ta như vậy nhiều năm, nhà ta ngoan con rể vừa đi liền đem ta cứu ra. Ta cùng ai chăn đoàn tụ, vội vàng bồi nàng, mặc kệ ngươi, bởi vì chúng ta không giống ngươi là cái người cô đơn, chỉ có một nhặt được nhi tử, còn coi trọng ta ái đồ, lại bị khinh thường nhìn lại, nghĩ đến ngươi đời này cũng không ôm tôn tử mệnh. Ta cùng ai chăn trở về chiếu câu ngoại tôn nữ, người muốn đánh nhau. Tìm ta cùng ai chăn bảo bối nữ nhi tiểu diệp tử, nàng sẽ bảo hộ chúng ta, là ai chăn cho ta sinh nữ nhi Nga, có phải hay không thực ưu tú. Diệp thịnh rất lời, xoay người liền đi, đôi mắt nhìn không thấy, khi thế một chút cũng không thua, giống như là bồi ninh chăn đột nhiên bị rồi bỏ cái rời ra tới đuổi một chút giống nhau. Đoan mục ngạn xác định hắn nghe được đoan mục doãn nghiến răng nghiến lợi thanh âm đoan mục ngạn không biết đoan mục doãn hay không hối hận năm đó không có trực tiếp giết diệp thịnh nhưng chuyện này đoan mục doãn thật sự có chút quá mức tự tin mặc kệ hắn nguyên bản tính toán thế nào sự thật chứng minh diệp thịnh cùng ninh chăn hải tử thật sự rất mạnh vượt qua đoan mục doãn mong muốn đương nhiên đoan mục ngạn xong việc ngẫm lại kỳ thật đảo thật không phải đoan mục doãn khinh địch nguyên bản nếu là ninh chăn cùng tống thanh vũ còn tại đoan mục doãn trong tay hắn sẽ lập với bất bại chi địa Cục diện chính là từ Nam Cung hành cùng Diệp Linh tử địch sở minh trạch đột nhiên không hề dự triệu mà phản chiến bắt đầu đi hướng tan vỡ. Đoan mục quốc sư, ngươi muốn tiếp tục đánh, ta phục bồi. Ngươi muốn gặp ta nương, kia thỉnh ngươi quay đầu trở về nằm mơ. Nga không, ta nương là cha ta, ngươi không tư cách mơ thấy nàng. Diệp Linh lập tức cũng không sợ đoan mục doãn lại xuống tới, lại đánh nàng tiếp chiêu. bất quá cuối cùng kết quả, không phải là đoan mục doãn muốn. Tuy rằng Diệp Linh giết không được đoan mục doãn nhưng đoan mục doãn cũng đoạt không trở về ninh trăn nay một ván rốt cuộc là đoan mục doãn thua bởi vì diệp linh chuyến này hàng đầu mục đích vốn là không phải sắt đoan mục doãn mà là cứu ninh trăn cùng tống thanh vũ đã thành công kế tiếp một hai phải ở trên biển sống mái với nhau võ công cũng không phải quyết thắng duy nhất nhân tố mặt khác kia mấy cái tưởng đầu thảo phế vật gia tộc cũng đã cấu không thành đối diệp linh uy hiếp dạ ra thuyền lớn còn tại hướng rời xa thánh đảo phương hướng đi vẫn chưa dừng lại nhưng đoan mục doãn giơ tay làm thánh đảo thuyền ngừng ở tại chỗ trừ bỏ đi theo dạ ra đi lạc ra ở ngoài mặt khác bốn cái gia tộc trên thuyền hỏa nhưng thật ra dập tắt nhưng thuyền cũng hủy hoại không ít văn chu mắt bị mù liền đăng vân tư đồ nhạc cùng bạch cảnh hãn nhi tử cũng không tìm trở về lại trơ mắt mà nhìn cổ vương thể cách bọn họ đi xa một đám sắc mặt đều cùng đã chết cả nhà giống nhau quốc sư đại nhân vì sao không tiếp tục liền đăng vân dương giọng hỏi cầm mồm đoan mục doan quay đầu lại ánh mắt hung ác nham hiểm không nghĩ nguyện trung thành bản tôn lập tức lan liền đăng vân thần sắc cứng đờ lan hiện tại bọn họ liền ra còn có thể đi nơi nào thoạt nhìn chân chính khống chế lạc ly chính là dạ ra, nếu là liền ra lại cùng thánh đảo đường ai nấy đi không cần bao lâu liền sẽ bị lạc đêm hai nhà cấp diệt, con của hắn còn ở lạc ly trong tay liền tính lúc này lại đi tìm lạc ly quy phục kết quả cũng là bị lạc ly chém bạch cảnh hãn cùng tư đồ nhạc cùng liền đăng vân tình huống giống nhau mà văn chu tuy rằng chắc chắn hắn cháu gái văn tĩnh không phải con tin sẽ không xảy ra chuyện nhưng hắn kỳ thật càng không có lựa chọn chỉ có thể đầu nhập vào đoan mục doãn bởi vậy ai cũng không đi đều chờ đoan mục doãn hiệu lệnh bạch cảnh hạn vốn dĩ muốn hỏi đoan mục doãn có thể hay không hỗ trợ đem con của hắn cứu trở về tới cái này cũng không dám mở miệng kỳ thật liền bạch tư đồ tam gia người cầm quyền ẩn ẩn có chút hối hận sớm biết rằng bọn họ đầu nhập vào đoan mục doãn cuối cùng là kết quả này chi bằng tiếp tục giúp đỡ lạc ly đối phó đoan mục doãn nhưng việc đã đến nước này tưởng cái gì cũng chưa dùng phu thân chúng ta đoan mục ngạn thấp giọng hỏi trở về đoan mục doãn thanh em bình tĩnh trở lại nhưng đoan mục ngạn biết hắn trong lòng lửa giận sợ là hủy thiên diệt địa. bao tác mới vừa bắt đầu mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh bốn gia thuyền đều có bất đồng trình độ tổn hại nơi này ly thánh đảo gần nhất bọn họ chỉ có thể đi theo đoan mục doãn tới trước thánh đảo đi xem đoan mục doãn kế tiếp cái gì an bài mà dạ ra trên thuyền linh chăn nghe diệp linh nói lên mới biết được diệp thịnh không ngừng ngủ cũng mất trí nhớ. Xem linh chăn trong mắt Thủy Quang lập lòe, Diệp Linh trong lòng than nhỏ, cười nói, cha cùng nương đều nói cái gì. Diệp Thịnh khẽ lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Bọn họ chỉ là ôm nhau, cái gì đều không nghĩ nói, cũng đều không cần phải nói. Diệp Linh cấp Ninh chăn lau khô nước mắt, nương, đều đi qua, ta là tới đón các ngươi về nhà, nhà ta vãn vãn nhưng bướng mình, ta cùng A hành lại không thích mang hài tử, các ngươi trở về giúp ta chiếu cố. Ninh chăn lại khóc lại cười, liên tục gật đầu. Nàng năm đó rời đi khi, Diệp Linh mới chừng 10 tuổi, nhoáng lên mắt, đều trưởng thành, gả chồng sinh con. Cha, ngươi cùng nương nói một câu, làm nàng đừng khóc. Diệp Linh đối Diệp Thịnh nói. Diệp Thịnh nghĩ nghĩ, kỳ thật, ta cũng muốn khóc. Ninh chăn nghe vậy lại nín khóc mỉm cười, cầm Diệp Thịnh tay, mười ngón tay đan vào nhau. Nàng thương nhớ đêm ngày người liền ở bên người, không thể khóc, nàng cao hứng. Diệp Linh kéo nam cung hành lại đây, nương mau xem, đây là ta tướng công có phải hay không lớn lên hảo hảo xem nam cung hành quy quy củ củ mà cùng ninh trăn hành lễ nương ta là nam cung hành ninh trăn sớm nghe tống thanh vũ nói qua nam cung hành rất nhiều sự đối hắn cũng không xa lạ vội vàng xua tay làm hắn không cần giữ lễ tiết nhìn hắn thực yêu thích bộ dáng nam cung hành vui vẻ mà tỏ vẻ nhạc phụ nhạc mẫu đều đã bị hắn chinh phục ninh trăn thân thể có chút suy yếu phía trước tinh thần độ cao khẩn trương lần này thả lỏng lại mỏi mệnh bất ham kỳ dung làm người chuẩn bị dễ tiêu hóa thanh cháo ninh chăn nhiều ít tán chút nàng ngồi ninh chăn đi tắm nước nóng đưa nàng đi nghỉ ngơi nói làm diệp linh hội diệp thịnh trở về phòng chờ ninh chăn nói có việc kêu hắn nam cung hành bị thương tư đồ diễm cho hắn phục dược sắc mặt tạm được tư đồ diễm tư đồ tuyên cùng văn tĩnh đều tham dự không lâu phía trước kia chàng đại chiến chỉ là vẫn chưa lộ diện vẫn luôn ở dạ ra trên thuyền cũng không đi xuống quá văn tĩnh nhìn đến văn chu bị tống thanh vũ bắn mắt bị mù, tâm như nước lặng lúc này văn tĩnh nhìn tống thanh vũ không khỏi cảm thán quả nhiên là mỹ nhân quá mỹ đa tạ khích lệ ta thích kỳ diệu tống thanh vũ khách khí mà đối văn tính nói văn tính khỏe miệng vừa kéo ta biết ngươi cùng kỳ diệu là một đôi nhi yên tâm ta sẽ không coi trọng ngươi ngươi không phải ta thích loại hình văn tính cảm thấy diệp linh bên người người nhưng thật ra đều rất có ý tứ tống thanh vũ vừa thấy mặt liền tự động mở ra chắn đào hoa hình thức cũng là say Tiểu nha đầu kế tiếp cùng đoàn mục doãn liền đến bên ngoài thượng dạ hạo thần sắc ngưng trọng Hôm nay vừa thấy, thực lực của hắn thật sự quá cường, cần thiết phải cẩn thận. Đặc biệt là hắn đối với các ngươi người nhà nơi rõ như lòng bàn tay, nếu muốn làm chút cái gì, khó lòng phong bị. Diệp Linh gật đầu, ta đại tỷ ở nhà, ta tin tưởng nàng. Liên tính thật sự sẽ ra chuyện, chúng ta ứng đối chính là. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không lại làm ta nương rơi vào đoàn mục Doãn trong tay, đây là hắn muốn nhất. Dạ ra phương tiện chúng ta tạm thời qua đi đặt chân sao. Nói cái gì? Dạ hạo trừng mắt nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái bằng không các ngươi còn muốn đi nơi nào dạ hạo dứt lời ngoài cửa truyền đến thuộc hạ thanh âm gia chủ lạc gia chủ tới mong mời dạ hạo đứng dậy đón nhận đi lạc ly bị thương không nhẹ sắc mặt hắt trầm vào cửa ánh mắt ưu hàn mà nhìn về phía diệp linh nhưng thật ra thật xem thường ngươi diệp linh đứng dậy chắc tay lạc tiền bối lạc ly hừ lạnh một tiếng phất tay háo ngồi xuống ta lạc gia đệ tử tử thương hơn phân nửa ngươi vừa lòng nếu lạc gia chủ không phát hiện bên gối có quỷ nói Lạc gia đệ tử không ngừng là tử thương hơn phân nửa, sớm muộn gì lạc gia đều sẽ diệt vong, bao gồm lạc gia chủ nhi tử, cùng ngươi vị kia đã bị hủy rất nữ nhi. Diệp linh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, xảo lưỡi như hoàng. Nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là kỳ gia hậu nhân. Lạc ly lạnh giọng nói, hôm nay việc, ta đã tận lực, hiện tại, lập tức đem nữ nhi của ta giao ra đây. Lạc tiểu thư cũng không lo ngại, điểm này lạc gia chủ yên tâm. Bất quá ta muốn hỏi, văn nhã ở đâu? Sống hay chết? Lạc gia chủ nếu là đem nàng đưa lại đây, ta liền đem lạc tiểu thư còn cho ngươi. Diệp Linh nói, này không phải chúng ta lúc trước nói điều kiện. Lạc ly lạnh giọng nói, Diệp Linh mỉm cười lắc đầu, trên thực tế, chúng ta hôm nay lần đầu tiên chân chính gặp mặt, lúc trước không có nói qua bất luận cái gì điều kiện. Văn nhã bị ta hạ 7 ngày đoạn hồn đan, lại quá mấy ngày liền sẽ thân chết hồn diệt. Lạc ly lạnh giọng nói, như thế thực hảo, bất quá ta muốn gặp đến nàng, mới có thể giao ra lạc tiểu thư. Này đối lạc gia chủ tới nói, không có gì tổn thất. Diệp Linh kiên trì. Hảo, người chờ. Lạc Ly dứt lời, phất tay háo rời đi, lại trở về lạc gia trên thuyền đi. Diệp Linh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm tiếp nhận nam cung hành truyền đạt nước trà, uống một hơi cạn sạch, giống như thiếu cá nhân. Ngoài cửa truyền đến sở minh Trạch âm dương quái khí thanh âm, ta còn tưởng rằng các ngươi phu thê được mất trí nhớ chứng. Nhìn vào cửa sở minh Trạch Diệp Linh cười như không cười, u Người nào đó cho rằng chính mình là cái gì nhân vật trọng yếu, cần thiết chúng ta kêu ngươi, mới bằng lòng lên sân khấu. Cái gì tật xấu? Sở Minh Trạch ngồi vào tống thanh vũ bên cạnh, bưng lên điểm tâm mâm bắt đầu ăn. Ăn mấy khối lúc sau, lại uống lên tống thanh vũ trà, Sở Minh Trạch bưng mâm, chính chính thần xác, nhìn Diệp Linh hỏi, ngươi làm ta đi đánh nhau, ta cũng tận lực. Khi nào cho ta giải cổ? Ta tưởng các ngươi cũng không muốn nhìn đến ta, giải cổ ta lập tức đi. Ai nói cho ngươi, ta sẽ giải cổ. Diệp Linh hỏi lại. Sở Minh Trạch thần sắc cứng đở, phong bất dịch đâu? Ở Tây Lương Thành. Diệp Linh nói. Vậy các ngươi kế tiếp đến nơi nào đều trốn không thoát đoàn mục doãn? Sở Minh Trạch những mày. Ai nói cho ngươi ta muốn trốn? Diệp Linh lại hỏi lại. Sở Minh Trạch đôi mắt hiếp lại, ta chỉ có thể đi theo các ngươi, thẳng đến diệt trừ đoàn mục doãn. Ngươi có thể lăn, thỉnh tùy ý. Diệp Linh cười lạnh. Sở Minh Trạch hừ lạnh một tiếng, ta sẽ không lăn ngươi lăn một cái cho ta nhìn một cái a hành hắn mắng ta diệp linh quay đầu nam cung hành nắm lên chén trà tạp tới rồi sở minh trạch trên người trách không được ta mất trí nhớ đều xem ngươi không vừa mắt câm miệng sở minh trạch nói cho chính mình sinh khí vô dụng đừng làm vô ý nghĩa cảm xúc tả hữu chính mình hắn muốn nhẫn lại nhẫn không được nhịn không được sở minh trạch nắm tay nắm lại tùng túi đầu đem rơi xuống trên mặt đất chén trà nhặt lên tới lạnh mặt nói Đói chết ta đối với các ngươi không có gì chỗ tốt đi. Ta muốn ăn cơm. Hắn quyết định, này đối hôn đảng càng là tưởng chọc giận hắn, tưởng đem hắn khí đi, hắn càng là không đi. Xem bọn họ xem hắn không vừa mắt, lại không thể không thu lưu bộ dáng của hắn, mặc danh có điểm sảng. 441 thượng quan nhược thiên phú, sở minh trạch chân châu. Người đâu? Lạc ly nhìn giống tuyết cái dương, sắc mặt xanh mét. Thuộc hạ nơm nớp lo sợ, gia chủ, là tam trưởng lão trông coi, tam trưởng lão cũng không thấy. Lạc gia tam trưởng lão Lạc Liêm, là Lạc ly một cái dòng bên tộc thúc, xưa nay không rên một tiếng, nhưng làm việc nghiêm túc, Lạc ly đối hắn thập phần tín nhiệm. Nhưng không nghĩ tới, Lạc Liêm thế nhưng sấn loạn mang theo văn nhã cùng nhau chạy. Lạc ly giận không thể ác, nhưng lúc này lại đi tìm người, cũng là không hề ý nghĩa. Gia chủ, không bằng nâng cái dương này qua đi, trước đem thiếu chủ cứu trở về tới lại nói. Lạc gia nhị trưởng lão đề nghị, cái dương chống không, đây là muốn thiết kế lửa diệp linh đem Lạc hành giao ra đây lạc ly mặt lạnh lùng nói ngươi là muốn tìm cái chết sao lại cùng dạ ra quyết liệt lạc gia nơi nào còn có đường sống một ngày tri gian lạc gia cùng thánh đảo cùng mặt khác bốn cái gia tộc tất cả đều thành tử địch lạc ly nguyên tưởng rằng thực lực của hắn cùng đoan mục doãn không kém bao nhiêu nhưng sự thật chứng minh là hắn tưởng quá nhiều mà nam cung hành cùng diệp linh thực lực tri cường đặc biệt là nam cung hành làm lạc ly kinh ngạc diệp linh tâm trí mưu lược cũng làm lạc ly không thể không phục từ đầu tới đôi thế cục vẫn luôn ở biến hóa nhưng diệp linh phía trước cũng chưa lộ diện lại trước sau không có mất đi đối toàn cục khống chế tùy cơ ứng biến năng lực có thể nói yêu nghiệt từ kết quả tới xem này một ván chính là đoan mục doãn thua lạc ly cũng nhiều ít biết một ít đoan mục doãn cùng kỳ trang sự cuối cùng thánh đảo hôn sự thất bại đoan mục doãn trong tay con tin toàn bộ bị diệp linh đoạt trở về tuy rằng đoan mục doãn cơ hồ lông tóc vô thương còn được đến nghe bạch liền tư đồ bốn gia nguyện trung thành nhưng kế tiếp ai có thể cười đến cuối cùng hãy còn cũng chưa biết lạc ly không có mất đi lý trí lạc gia đã nguy ngập nguy cơ mà lạc gia duy nhất có thể mượn sức minh hữu chỉ có một dạ gia cũng chính là nam cung hành cùng diệp linh không có lựa chọn khác lạc ly một mình một người lại lần nữa thượng dạ gia thuyền diệp linh cũng không có cố ý ngược đái sở minh trạch làm người chuẩn bị thanh đạm cơm canh cho hắn cùng tống thanh vũ bọn họ đã gần đến ba ngày không có ăn cơm lúc này thả lỏng lại ánh mắt đều là phiêu lạc gia chủ tới diệp linh nghe tiếng ngầm đầu Liên thấy Lạc Ly một người bước đi tiến vào, sắc mặt so rời đi khi càng khó xem. Diệp Linh trong lòng trầm xuống, xem ra, Văn Nhã bên kia xảy ra vấn đề. Chuyện tới hiện giờ, Lạc Ly cũng không đùa cái gì tâm cơ, ăn ngay nói thật, Văn Nhã bị hắn thủ hạ một cái làm phản trưởng lao sấn loạn mang đi. Bảy ngày đoạn hồn đan còn có sao? Diệp Linh hỏi. Lạc Ly sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Linh chú ý chính là cái này. Hắn lắc đầu nói, không có, tất cả đều dùng hết. Đây là Văn Nhã làm. Văn Chu Bạch Cảnh hãn liền đang Vân cùng tư đồ nhạc đều bị ta hạ 7 ngày đoạn hôn đan, nhưng đoan mục doán hẳn là có thể giúp bọn hắn giải trừ. Không đến 7 ngày, liền sẽ không phát tác đúng không? Nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Diệp Linh như suy tư gì, vậy ngươi trong tay hẳn là có giải dược, lấy tới cấp ta xem xem. Lạc ly như mày, văn Nhã sự, còn có nữ nhi của ta. Diệp Linh khẽ lắc đầu, kìa tiện nhân đã chạy. Nghe ngươi nói, nàng thân bị trọng thương, nội lực cơ hội hoàn toàn biến mất. Ta cho rằng nàng vứt bỏ hiện tại thân thể này khả năng tính rất lớn. Ký chủ lại nhược, cũng so nàng hiện tại cường, hơn nữa nàng né tránh chúng ta mới có đường sống. Ta đoán, nàng đã trở lại lạc gia. Lạc ly thần sắc đại biến, hung hăng nhíu mày, liền nghe Diệp Linh nói, nghe nói mấy năm nay lạc gia trong ngoài lớn nhỏ sự đều là nàng quản. Ta tưởng thuộc hạ của ngươi thậm chí là thân tín, tuyệt đối không ngừng cái kia tam trưởng lão nguyện trung thành nàng, rốt cuộc nàng là cái thần ý y đi chỉ nói nàng có thể dùng chuyển sinh cổ tới mượn sức nhân tâm liền đủ để cho bên cạnh ngươi bất luận cái gì một người phản bội này trong đó nói không chừng còn bao gồm con của ngươi ở xung minh thành ngươi có thể thương đến nàng bất quá là xuất kỳ bất ý chiếm tiên cơ nói thật ta cho rằng ngươi hiện tại phái người chạy về lạc gia hoặc là ngươi tự mình trở về cũng định là chậm lạc ly tức giận đến đôi mắt đều đỏ nàng dám đụng đến ta nhi tử ta muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn ngươi đều bị kia tiện nhân lừa nhiều năm như vậy Ngươi nhi tử nếu là bị nàng mê hoặc, hiện tại chưa chắc cùng ngươi một lòng. Diệp Linh lắc đầu. Ta đem bảy ngày đoạn hồn đan giải dược cho ngươi, ngươi đem lạc hành trả lại cho ta. Lạc Ly lạnh giọng nói. Hảo thuyết, ngươi hiện tại đi mang tới. Diệp Linh thực sảng khoái. Nhìn Lạc Ly bóng dáng, Diệp Linh than nhỏ. Thượng quan nhược cái kia tiện nhân, thật là hại người rất nặng, bất quá mệnh cũng là thật sự đại. Tuy rằng luận thực lực, thượng quan nhược cùng đoan Mục Doãn so sánh với căn bản không đủ xem Nhưng tiện nhân này đồng dạng biết Diệp Linh cùng nam cung hành người nhà nơi, nếu nàng âm thầm quậy phá, sẽ thực phiền thoái. Bất quá Diệp Linh cũng không có đi lạc gia tính toán, bởi vì thượng quan ngược lại không nốc, chỉ cần lại lần nữa chuyển sinh thành công, nàng trước tiên sẽ từ lạc gia biến mất, trốn đến một cái không muốn người biết địa phương đi. Thả chín phần 10 sẽ đem lạc ly nhi tử lạc vũ mang đi. Nói cách khác, lạc gia đại khái thực mau liền không tồn tại, mà kết quả này, từ lạc ly năm đó cưới văn Nha khi, liền chú định lạc ly lần này trở về đến càng mau vào cửa liền đem một cái dược bình ném cho diệp linh đây là giải dược lập tức đem lạc hành giao ra đây diệp linh một ánh mắt văn tính đứng dậy đi ra ngoài lạc gia chủ hơi ngồi một lát lập tức là có thể nhìn thấy người nữ nhi diệp linh dứt lời đổ một viên bảy ngày đoạn hồn đan giải dược ra tới nghe nghe bóp nát đặt ở cái đĩa tập trung tinh thần mà nhìn văn tính thực mau liền xách theo lạc hành lại đây lạc hành một thân chật vật hôn mê bất tỉnh Bị nàng ném hướng về phía Lạc Ly. Các ngươi đối nàng làm cái gì? Lạc Ly nhìn đến nữ nhi biến thành dáng vẻ này, đương nhiên thực tức giận. Có lẽ Lạc Gia chủ muốn nhìn một chút nàng quỳ trên mặt đất kêu ta đại tẩu bộ dáng. Diệp Linh thanh âm nhàn nhạt, không có ngẩng đầu, không cần cùng chúng ta nói ngươi nữ nhi là vô tội. Văn Nhã gắng sức bồi dưỡng nàng, ngươi không biết sự, Lạc Hành đều biết, thả tham dự trong đó yêu cầu ta cùng ngươi giải thích một chút các nàng mẹ con vì chuyển sinh cổ kia tà môn ngoạn ý nhi sẽ như thế nào đối đãi vô tội người sao nàng thậm chí đã sớm biết văn nhã trên người lớn nhất bí mật nếu là không ủng hộ văn nhã thật sự không có cơ hội nói cho ngươi chân tướng lạc ly càng nghe sắc mặt càng khó xem liền nghe diệp linh tiếp theo nói lạc gia chủ làm cha tâm tình của ngươi ta có thể lý giải này thuyết minh ngươi là cái phụ trách nhiệm hảo phụ thân nhưng ngươi nguyên bản nên gánh vác khởi dạy dỗ trách nhiệm cũng không có làm được tuy rằng ngươi cũng là bị văn nhã lừa gạt người bị hại bất quá hiện thực là ngươi nữ nhi đã bị nàng dưỡng phế đi cho ngươi một cái lời khuyên tiểu tâm bị nhà ngươi này tiểu rắn độc cắn chết có câu nói lạc gia chủ có lẽ không thích nghe nhưng ta thiệt tỉnh thực lòng nói một câu lạc gia chủ đang lúc trắng niên, lại cưới cái phu nhân cũng tới kịp sinh nhi dục nữ nghe được diệp linh cuối cùng một câu lạc ly hừ lạnh một tiếng đột nhiên đứng lên đem lạc hành bế lên tới xoay người liền đi tới cửa diệp linh đột nhiên mở miệng đứng lại Lạc Ly nhíu mày quay đầu lại, ngươi nếu là lật lọng. người suy nghĩ nhiều. Diệp Linh lắc đầu, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, kia bảy ngày đoạn hồn an hẳn là giả. Lạc Ly thần sắc chấn động, không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Linh, có ý tứ gì. Là độc dược không giả, có thể trí nhân thân chết cũng không giả, nhưng nhưng trí người hồn diệt điểm này, nên làm không đến. Diệp Linh nói, ngươi như thế nào biết? Lạc Ly hỏi. Diệp Linh nhìn thoáng qua trước mặt cái đĩa thuốc bột, Lạc gia chủ là cái người ngoài nghề cũng không hiểu biết cổ độc chi thuật. Nếu là 7 ngày đoạn hồn đan có như vậy cường thả đặc thù độc tính, trong đó tất nhiên sẽ có cùng cổ độc tương quan nguyên liệu. Mà muốn giải 7 ngày đoạn hồn đan, mua vài loại riêng dược liệu là cần thiết có, không thể thay thế. Nhưng này viên dược bên trong hoàn toàn không có. Gần nhất Diệp Linh ở nghiên cứu giải cổ chuyện này, cơ hồ mất ăn mất ngủ. Giải cổ tương đương sát diệt cổ độc, nhất phức tạp cổ độc chính là chuyển sinh cổ. Lạc ly trong miệng bảy ngày đoạn hồn đan giết người hiệu quả không để cập tới. Thế nhưng có giết chết chuyển sinh cổ hiệu quả, Diệp Linh đối này rất tò mò. Không có bắt được độc dược, chỉ lấy tới rồi giải dược, nhưng từ giải dược cơ bản có thể suy tính ra độc dược là cái gì thành phần. Diệp Linh có 8 phần nắm chắc kết luận, kia độc dược, không có sát diệt chuyển sinh cổ khả năng. 7 ngày đoạn hồn đan, sớm nhất là văn nhã lấy ra tới khống chế ta. Nàng vì sao phải gạt ta? Vốn dĩ ta trên người liền không có chuyển sinh cổ. Lạc ly khó hiểu. Đúng vậy, vốn dĩ ngươi liền không có chuyển sinh cổ nàng muốn khống chế ngươi vì sao phải dùng tới đoạn hồn đan thuyết minh chính là cố ý vì này cái này bảy ngày là nàng lúc ấy tính hảo làm ngươi vì nàng bán mạng đi thánh đảo cướp đoạt cổ vương thể thời gian bởi vậy cũng chưa chắc là thật diệp linh như suy tư gì một đoạn thời gian sau bị chết là có khả năng nhưng đoạn hồn liền tính văn nhã lúc ấy đã bị ngươi trọng thương nội lực nghiêm trọng bị hao tổn thả không thể khôi phục có lẽ lúc ấy nàng liền tổn phải dùng chuyển sinh cổ trọng sinh tâm tư Nhưng khi đó cục diện chưa mất khống chế, nàng có lẽ nghĩ chờ một chút, nếu các ngươi có thể thành công từ đoan mục doãn trong tay cướp đi cổ vương thể, tự nhiên càng tốt. Nàng đột nhiên lấy ra một loại độc dược, nói có 7 ngày đoạn hồn hiệu quả, lúc ấy sợ là tổn kế tiếp tất yếu thời điểm, dùng để khống chế tư đồ nhạc những người đó tâm tư, làm trải trăn, trước làm ngươi tin. Lại có, nàng tình cảnh không tốt, lại thập phần hiểu biết ngươi tính cách, sợ là sớm đoán được ngươi đối nàng tổn sát tâm vì thế chủ động cho ngươi cung cấp một loại hoàn toàn giết chết nàng biện pháp ngươi nếu đối nàng hạ sát thủ nhất định sẽ dùng tới nàng chính mình cho ngươi cung cấp 7 ngày đoạn hồn đan nhưng thứ đồ kia chỉ biết trợ nàng thân chết trọng sinh bất quá tại đây phía trước bên cạnh ngươi phản đồ liền gấp không chờ nổi ra tay cứu chủ tư đồ diễm gần nhất đi theo diệp linh cùng nhau nghiên cứu kỳ lao ra tử giải cổ đan hắn lại hiểu biết không ít cổ thuật tương quan xem qua lúc sau cũng mở miệng nói hắn cùng diệp linh phán đoán nhất trí chúng độc văn chu cùng tư đồ nhạc làm ý ly ở đạo thế gia gia chủ đều không có hoài nghi đạo cũng bình thường độc tính chỉ cần cũng đủ phức tạp làm người vô pháp nhìn đấu, không biết như thế nào giải tự nhiên là văn nhã nói cái gì là cái gì hơn nữa lúc ấy tình thế gấp gáp độc dược lại là từ lạc ly trong tay lấy ra tới hắn một bộ điên rồi bộ dáng không ai hoài nghi hắn là ở hư trương thanh thế bởi vì lạc ly chính mình đều trước tin đó là thật sự bởi vậy về bảy ngày đoạn hồn đan từ đầu tới đuôi chính là văn nhã cấp lạc ly thiết hạ một cái khác âm mưu cũng có thể suy đoán văn nhã cũng không thể lực giải trừ chuyển sinh cổ nếu không nàng ngay từ đầu liền có thể dùng loại này thủ đoạn đi khống chế văn chu những người đó mà không phải xảy ra chuyện sau thiết lập mưu lừa người cùng văn nhã so sánh với lạc ly quả thực lại ngốc lại thiên chân nghe xong diệp linh nói lạc ly lập tức tâm tình thật là tất cầu thấy lạc ly liền đứng ở cửa mặt trầm như nước không đi cũng bất động diệp linh thần sắc nhàn nhạt, nhạt xem ra Lạc gia chủ còn có chuyện muốn nói. Lạc ly mặt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Linh, ta cho rằng, ngươi sẽ đưa ra cùng ta hợp tác. Diệp Linh nghe vậy cười, xem ra, Lạc gia chủ có cùng ta hợp tác ý nguyện. Nhưng chuyện tới hiện giờ, Lạc gia chủ còn có cùng ta nói chuyện hợp tác từ bản sao. Ngươi có ý tứ gì? Lạc ly lạnh giọng hỏi lại. Lạc gia chủ không rõ ta có ý tứ gì nói, trở về chậm giải tưởng, hảo hảo tưởng, ta không đổi. muốn ở ngươi phía sau, đi thong thả không tiễn diệp linh như cụ khách khí lạc ly bỗng nhiên xoay người mang theo lạc hành rời đi sở minh trạch buông chiếc đũa hư nhẹ một tiếng diệp linh ngươi muốn cho lạc ly nguyện trung thành ngươi bằng không vừa mới sẽ không theo hắn vô nghĩa nhiều như vậy kỳ thật hắn nguyện trung thành đối chúng ta mà nói có thể có có thể không rốt cuộc lạc ra đã phế đi có giá trị cũng liền lạc ly người này mà thôi diệp linh không lắm để ý mà lắc đầu hắn là người tốt bị nữ nhân hô đến có điểm đáng thương ta cho hắn chỉ một cái minh lộ Nếu hắn không nghĩ ra, cũng là chính Minh tuyển. Sở Minh Trạch cảm thấy, Lạc Ly sẽ nghĩ thông suốt, bởi vì Diệp Linh cho hắn chỉ minh lộ, cũng là duy nhất một cái đường sống. Trừ phi Lạc Ly không cần con hắn, như vậy mang theo Lạc Hành ẩn cư, không hỏi thế sự. Phàm là hắn tưởng từ thượng quan nhược trong tay cứu trở về nhi tử, đi theo Diệp Linh mới có khả năng. Nếu không, liền tính hắn tìm được thượng quan nhược, cũng đấu không lại cái kia xảo trá âm độc tiện nhân. Trở lại Lạc ra trên thuyền, Lạc Ly làm thuộc hạ chiếu cố Lạc Hành cũng không có vội vã đem lạc hành đánh thức bởi vì chờ lạc hành tỉnh lại lạc ly sợ là càng sốt ruột diệp linh nói lạc hành đã bị văn nhã dưỡng phế đi lạc ly không nghĩ thừa nhận lại cũng vô pháp phủ nhận đã từng hắn trong mắt ngoan ngoãn nhu thuận lại thông minh nữ nhi bóc rất gương mặt giả tất cả đều là văn nhã bóng dáng mà lạc ly lập tức cũng không có rẻ dỗ lạc hành tâm tình bởi vì an nguy đều thành vấn đề lại lo lắng con hắn lạc vũ lạc ly minh bạch diệp linh ám chỉ hắn là tưởng cùng dạ gia hợp tác Nhưng hiện giờ bên người chỉ còn lại có mười mấy cái bị thương thuộc hạ, nơi nào còn có bình đẳng hợp tác tư bản. Đến nỗi thực lực của hắn, cũng hoàn toàn không so nam cung hành cao nhiều ít. Lạc ly liền như vậy lẳng lặng mà ngồi, phảng phất thành một tôn điều khác. Kỳ Dung bồi ninh chăn đi tắm khi, hai chị em lại khóc một hồi. Ninh chăn thay Kỳ Dung quần áo, bị Kỳ Dung đưa đến Diệp Thịnh phòng cửa. Tiểu muội, muội phu thực hảo, các ngươi hài tử cũng đều thực hảo, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Kỳ Dung nắm ninh tay nhẹ nhàng vô vỗ, yên tâm, bên ngoài sự giao cho bọn nhỏ, các ngươi quan trọng nhất chính là bảo trọng chính mình, vui vui vẻ vẻ, chờ trở, trở về ôm tôn tử đi. Nói lên cái này, ta đều hâm mộ đã chết. Ninh Trân nghe vậy, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một mặt cười tới. Kỳ Dung đẩy cửa ra, làm Ninh Trân đi vào, nàng từ bên ngoài đem cửa đóng lại, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Một ngày này phát sinh sự, hiện tại ngẫm lại đều kinh tâm động phách. Nếu là nàng cùng Dạ Hạo làm chủ đối đầu trên một doãn sợ là sớm mất mạng nàng khen ninh chăn hải tử lợi hại chính là thiệt tình thanh ý diệp thịnh liền ngồi ở bên cạnh bàn nghe được mở cửa thanh lập tức đứng dậy chào đón chăn chăn diệp thịnh mất chi nhớ hắn không nhớ rõ hắn trước kia chính là như vậy kêu ninh chăn ninh chăn nắm lấy diệp thịnh tay lại bị hắn ôm vào trong lòng ngực Hảo muốn nhìn ngươi một chút diệp thịnh khẽ vuốt ninh Trân tóc dài thực xin lỗi là ta không có bảo vệ tốt ngươi không có bảo vệ tốt nhà của chúng ta Ninh chăn lắc đầu, chỉ lẳng lặng mà dựa vào Diệp Thịnh trong lòng ngực, bừng tỉnh như là trở lại năm đó. Lâu lắm, cách biển rộng, cách thời gian, cách ký ức, nhưng một cái ôm, hai trái tim lại lần nữa gắt gao mà cuốn quanh ở bên nhau, phản phất cũng không từng tách ra quá. Diệp Linh tò mò Diệp Thịnh sẽ cùng Ninh chăn nói cái gì, lại sợ nhị lão một khối ôm khóc, nghĩ tất yếu thời điểm đi vào an ủi. Nhưng nàng cùng nam cung hành lỗ thai rán ở trên cửa, nghe xong trong chốc lát, trong phòng im y ắng, cái gì thành âm đều không có. Nương mệt mỏi, đại khái ngủ đi." Diệp Linh nhẹ giọng nói, lôi kéo Nam Cung Hành xoay người, liền thấy Tống Thanh Vũ đứng ở cách đó không xa. Tống Thanh Vũ đi theo Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đến bọn họ phòng, sư phụ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Linh cùng Tống Thanh Vũ nói Diệp Thịnh cùng Nam Cung Hành tao ngộ, Tống Thanh Vũ cảm thấy thực thần kỳ. "Chúng ta trên người tìm tung cổ, thật sự giải không được." Tống Thanh Vũ hỏi. Diệp Linh lắc đầu, "Ta ở các ngươi An Đồ An Hạ giải dược, khả năng đã giải đi." Tống thanh vũ sửng sốt. nếu là giải dược, vì cái gì nói khả năng? Bởi vì giải dược không cam đoan hữu dụng. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, ta ở nghiên cứu ta ông ngoại lưu lại giải cổ đan, chưa hoàn toàn lộng minh bạch. Cho các ngươi làm giải dược, là tham chiếu cái kia làm được thấp xứng bản, hẳn là có giải cổ hiệu quả, nhưng ta không cam đoan nhất định có thể giải trừ đoan mục doán hạ cổ. Tống thanh vũ gật đầu, thì ra là thế, nghe ngươi nói, nếu chỉ là tìm tung cổ nói, ta tưởng đại khái đã giải đi. Sợ là sợ đoan mục doãn kia tiện nhân ở ta nương trên người còn làm khác tay chân. Rốt cuộc, hắn không thèm để ý ngươi cùng sở minh trạch, nhưng tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy buông tha ta nương. Diệp Linh than nhỏ. Đây là nàng hiện giờ lo lắng, nhưng nàng tận lực. Bất cứ thứ gì muốn có thành tựu, siêu việt người khác, thiên phú rất quan trọng, cũng cần thiết tiêu phí cũng đủ thời gian cùng tinh lực, mà nàng sự tỉnh quá nhiều, thật sự không như vậy nhiều thời gian chuyên trú với nghiên cứu cổ thuật. Vậy ngươi lừa sở minh trạch vô pháp giải trừ tìm tung cổ. Là cố ý. Tống thanh vũ nói. Bằng không đâu. Diệp Linh cười khẽ, dĩ vãng giao thủ như vậy nhiều lần, hắn cùng con thỏ giống nhau, một có điểm gió thổi cỏ lay liền trốn mất, cơ bản không cùng chúng ta đánh đối mặt. Thật vất vả chính hắn nhảy qua tới, còn muốn chạy. Môn nhi đều không có. Vậy ngươi đối hắn là cái gì tính toán? Tống thanh vũ nhíu mày. Ngươi hiện tại đối hắn cái gì cái nhìn? Diệp Linh hỏi lại. Sở Minh chạch theo chân bọn họ thù hận. Khó nhất giải chính là năm đó Vân Liêu cùng Tống Thanh Vũ chuyển sinh cổ sự kiện. Tống Thanh Vũ trầm mặc sau một lát nói, ban đầu, ta là hạ quyết tâm, cùng hắn không chết không thôi. Nhưng lần này cũng thật là dựa hắn, ta cùng sư nương mới có thể thoát ly đoàn một doãn. Năm đó sự, ngu thiên tỷ đệ là chủ mưu, sở minh Trạch là đồng lõa. Diệp Linh nói, hắn nói qua không ngừng một lần, chúng ta có thể tha thứ tô đường, có thể tiếp nhận tô đường, dựa vào cái gì không thể buông tha hắn tuy rằng ta cho rằng hắn cùng tô đường là hai loại người theo đuổi đồ vật không giống nhau nhưng kia sự kiện lớn nhất sai đích sắc không ở hắn cũng không được đầy đủ là chúng ta qua đi không buông tha hắn lý do bởi vì hắn đắc tội chuyện của chúng ta tuyệt không ngăn kia một lần hắn chảo quá ngông tỷ tỷ tuy rằng cuối cùng ngông tỷ tỷ không có việc gì nhưng sở minh trạch buồn ý là làm nàng chết hắn đã từng thiếu chút nữa cười a hành muội muội hắn còn chảo quá bà bảo, bảo tuy rằng chỉ là vì cổ vương huyết nhưng cũng không thể tha thứ đúng vậy ta hiện tại cũng có chút mâu thuẫn Thống thanh vũ thở dài nhưng ân là ân hoán về toán lúc này đây mặc kệ sở minh trạch tồn nhiều ít tính kê ta tâm tư ta không thể phủ nhận là bởi vì hắn ra tay làm ngươi cùng nương thoát hiểm mới cho chúng ta xoay chuyển cục diện mấu chốt cơ hội bằng không nếu đấu không lại đoàn mục doãn chúng ta tất cả đều muốn chết diệp linh lữ mày nói năm đó kia sự kiện tính ở ngu thiên ngu chú tỷ đệ trên đầu chúng ta đã báo quá thủ mông tỷ tỷ không có việc gì nam Cung Văn không có việc gì, Bảo Bảo cũng không có việc gì. Quá vãng lân đoán, xóa bỏ toàn bộ. Nhưng ngươi không có nói cho hắn, tìm tung cổ đã giải, làm hắn đi. Tống Thanh Vũ nói, tìm tung cổ giải không giải ta không thể bảo đảm. Diệp Linh lắc đầu, ta không cho hắn đi, thật là cô ý hắn nói qua tưởng cùng chúng ta làm bằng hữu, mặc kệ thiệt tình giả ý, lần này ta cho hắn một cái cơ hội. Ngươi cảm thấy, hắn có cải ta quy chính khả năng sao? Tống Thanh Vũ nhíu mày. Diệp Linh mỉm cười, luận quá vãng, thân thế thê thảm, thơ hấu bi kịch, kỳ thật hắn cùng tô đường, cùng A hành, cùng ngươi, một cái so một cái thảm, các ngươi bốn cái khi còn nhỏ sâu xa cũng là không cạn, hắn sẽ biến thành như vậy là có nguyên nhân. Hắn hành sự không lấy thiện ác vì nguyên tắc, chỉ xem ích lợi, vẫn luôn muốn hướng lên trên bò, không chỉ là quyền thế, còn ở đau khổ theo đuổi trí cao vô thượng thực lực, như vậy mới không người dễ khi dễ, này đại khái chính là hắn lớn nhất chấp nghiệm. Nói thật. Theo đuổi thực lực thật sự không có sai, chúng ta cũng giống nhau ở làm chuyện này. Hắn chỉ là sai ở không từ thủ đoạn. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tống Thanh Vũ đối với sở Minh Trạch sẽ sửa chuyện này, cũng không lạc quan. Diệp Linh lắc đầu, không, theo đuổi thực lực cùng quyền thế, cùng không làm ác, chưa bao giờ là đối lập Chỉ là hắn ở nhỏ yếu khi, kỳ ngộ không tốt, gặp phải đều là ác nhân. Hắn muốn làm vương, nên làm là tăng lên chính mình, mà không phải giết chết sở hữu so với hắn lợi hại người thí dụ như a hành nhân ngoại hữu nhân chỉ có tự thân cường đại mới là dừng chân căn bản đạo lý này rất đơn giản hắn trong lòng rõ ràng hắn nếu phản bội đoan mục doãn đã nói lên hắn tán thành chúng ta thực lực liên tinh từ ích lợi góc độ xuất phát cũng nên đi theo chúng ta mới có tăng lên cơ hội thí dụ như cổ thuật. xem ra ngươi thật sự tưởng cải tạo hắn thống thanh vũ kỳ thật là có chút ngoài ý muốn vốn tưởng rằng diệp linh cấp sở minh trạch giải cổ khiến cho hắn lăn này đã tận tình tận nghĩa nếu không thể rết rớt thả hổ về rừng sớm muộn gì lại sẽ cho chúng ta chế tạo phiền thoái không bằng từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề diệp linh nói ta thật sự cảm kích hắn lần này hành động cho hắn báo đáp chính là làm hắn lưu lại diệp linh dứt lời nhìn thoáng qua nơi nào đó thực mau thu hồi tầm mắt làm tống thanh vũ chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đến nơi tống thanh vũ bị phế bỏ nội lực đã mất pháp khôi phục chỉ có thể một lần nữa tu luyện bất quá có phong bất dịch cái này thiên tài cổ thuật phụ trợ đảo cũng không khó diệp linh cười nói khi nào bắt được đoan mục doãn hoặc là đoan mục ngạn dùng cổ đoạt bọn họ nội lực cấp tống thanh vũ nam cung hành lại an diệp linh cấp dược ở diệp linh cùng tống thanh vũ nói chuyện khi đã nặng nghề ngủ diệp linh ở ý đồ cho hắn khôi phục ký ức nhưng là năm chắc không lớn đã là sau nửa đêm trên thuyền các nơi đều an tĩnh lại sở minh trạch một người khoanh chân ngồi ở đầu thuyền ban đêm gió biển lạnh băng thổi đến tóc loạn vũ hắn vừa động cũng không nhúc ních diệp linh cùng tống thanh vũ lời nói sở minh trạch đều nghe được Hắn muốn là hoài nghi Diệp Linh nói sẽ không giải tìm tung cổ là đang lừa hắn, cho nên mới đi ngay lén, nhưng phát hiện thật là lừa hắn, hắn lại không nghĩ đi tìm Diệp Linh lý luận, hoặc là như vậy đi luôn, giống đã từng rất nhiều lần như vậy, né tránh, rất xa. Hắn vẫn luôn là xu lợi tị hại, đã từng trốn tránh Nam Cung Hành cùng Diệp Linh, tránh cho chính diện giao phong, là bởi vì cảm thấy bọn họ rất nguy hiểm. Nhưng vừa mới hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh với hắn mà nói, cũng không nguy hiểm. Diệp Linh thế nhưng tính toán cải tạo hắn, làm hắn đương người tốt. Ngay từ đầu, Sở Minh Trạch cảm thấy chuyện này quá buồn cười. Nhưng hiện tại, bình tĩnh lại, Diệp Linh nói câu kia, theo đuổi thực lực cùng làm người tốt cũng không phải đối lập, vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong đầu, vứt đi không được. Sở Minh Trạch duỗi tay, từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật, cử ở trước mắt. Mượt mà chân châu ở u ám bóng đêm hạ, như cũ tản ra ấm áp quan mang, làm Sở Minh Trạch nhớ tới tiểu nạo nguyệt bạch trắng non đáng yêu khuôn mặt nhỏ cùng sáng như ngôi sao đôi mắt đem chân trâu nắm trong tay sở minh trạch hừ nhẹ làm đến giống như thực hiểu biết ta giống nhau mặt khác một bên thánh đảo trên thuyền văn chu tư đổ nhạc bạch cảnh hãn cùng liền đăng vân đều ở văn chu trong mắt đều phá vô pháp khôi phục hai mắt che cả người đều hỏng mất hắn gần nhất liền hỏi đoan mục doãn có thể hay không cho hắn đổi người khác trong mắt đoan mục doãn nói làm hắn trở về nằm mơ đoan mục doãn cấp bạch cảnh hãn bắt mạch sau thân xác nhàn nhạt mà nói bảy ngày đoạn hồn đan ai nói Tư đồ nhạc như mày, Lạc Ly nói. Hắn nói là văn nhã độc môn bí chế. Đoan mục Doãn mặt lộ vẻ nhẹ trào, liền nàng. Kia nữ nhân là cực am hiểu luồn túi, tâm cao ngất, nhưng thiên phú thường thường, sở sẽ cổ thuật bất quá đều là bắt chước lời người khác. Kia không phải đoạn hồn đan. Liền đăng vân giận cực, đáng giận. Cái kia tiện nhân cùng Lạc Ly liên hợp lại gạt chúng ta. Bọn họ phu thê đã quyết liệt. Nàng ánh mắt là thực hảo, lại nhận không rõ chính mình. Như nàng cái loại này đồ đê tiện nên tìm các ngươi mấy cái đương trượng phu mới thích hợp đoan mục doan nói tư đồ nhạc liền đang vân bạch cảnh hãn đoan mục doan cho giải dược. kia mấy người đi rồi lúc sau đoan mục nạn hỏi kế tiếp làm sao bây giờ tìm tung cổ đã chết đoan mục doan đã bình tĩnh trở lại tử khí trầm trầm trên mặt mang theo quỷ dị cười ta biết ai chăn ở nơi nào lúc trước ta vì ai chăn buông tha diệp thịnh cùng hắn nhi nữ hiện giờ bọn họ một hai phải tìm chết ta cũng không cần lại do dự kế tiếp Chờ đem những cái đó chướng mắt người đều diệt trừ, ai chăn liền sẽ trở lại ta bên người, không bao giờ tách ra. Nhưng đoan mục ngạn do dự một chút, mở miệng hỏi, lần này sự tình, nói đến cùng chính là sở mình trạch hỏng rồi đại sự, nếu không tuyệt đối không phải là như vậy kết quả. Ta không rõ, hắn cùng nam cung hành cùng Diệp Linh chi Gian, rốt cuộc là địch là bạn. Đoan mục doán mặt vô biểu tình, đối hắn mà nói, ích lợi tối thượng, phán đoán tiêu chuẩn chưa bao giờ là địch hữu. Hắn lựa chọn chỉ là bởi vì hắn cho rằng nam cung hành cùng diệp linh sẽ thắng, hắn sẽ không sợ nam cung hành cùng diệp linh nhân cơ hội giết hắn. Đoan mục ngạn như mày, sẽ không. Đoan mục doãn lắc đầu, nhưng diệp linh nếu là lưu trữ sở minh trạch, sớm muộn gì bị cắn ngược lại một cái. Lúc này, ở diệp linh an bài phòng nằm xuống sở minh trạch, giãn ra tứ chi, thở dài một tiếng, đột nhiên cảm giác một thân nhẹ nhàng là chuyện như thế nào, hảo muốn ôm ôm tiểu nguyệt nhi, còn thiếu diệp trần tiểu ra hỏa kia một đốn cá nướng. 442 cướp sạch quang, về nhà đi. Phương Đông Dục hiểu khi, lạc hành lông mi khẽ run, sâu kín tỉnh dậy. Chân mắt, thấy mép giường sắc mặt tái nhợt mà mỏi mệt trung niên nam tử, lạc hành đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà trong mắt đôi đầy nước mắt, bổ nhào vào lạc ly trong lòng ngực, cha. Lạc hành lần này, không nghiêng không lệch đụng vào lạc ly trước ngực miệng vết thương, có huyết thẩm thấu quần áo, bất quá thượng, có thể chịu đựng. Ái nữ bị tội, lạc ly đương nhiên là đau lòng Hành Nhi rốt cuộc là chuyện như thế nào lạc ly mở miệng khẽ vuốt một chút lạc hành tóc dài thấp giọng hỏi nói lạc hành ánh mắt lập lòe dựa vào lạc ly trong lòng ngực nhẹ nhàng hỏi một câu cha nương đâu nghe lạc hành tránh mà không đáp mở miệng liền hỏi văn nhã lạc ly vừa mới bởi vì lạc hành đối hắn ỉ lại ấm ba phần tâm lập tức lại rét lạnh năm phần ngươi nương bị thương ở nghỉ ngơi lạc ly thanh âm như thường nhưng trong mắt không một ti độ ấm lạc hành trong lòng khẽ buông lỏng Cha cùng nương đều không có việc gì liền hảo. Kỳ thật, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, bị hạ dược hôn mê, liền bắt ta người là ai cũng chưa nhìn đến, có phải hay không đã qua đi đã lâu. Lạc hành tưởng đảo đơn giản, chỉ cần văn nhã không có việc gì, đã nói lên kia sự kiện vẫn chưa bại lộ, ít nhất lạc ly không biết tình. Lạc hành lựa chọn giữ gìn văn nhã. Làm bị văn nhã một tay dạy ra hảo nữ nhi, lạc hành tuy rằng thoạt nhìn giống cái không tự do con non dối, nhất cử nhất động đều từ văn nhã khống chế nhưng trên thực tế nàng chủ quan sùng bái văn nhã muốn học được văn nhã sở hữu bản lĩnh bao gồm hại người tà thuật chuyển sinh cổ bởi vậy lúc trước lạc hành coi trọng tống thanh vũ tưởng cũng không phải buông tha tống thanh vũ vì tống thanh vũ phản bội văn nhã mà là tiếp tục hoàn thành văn nhã nhiệm vụ đồng thời nàng liền có thể khống chế tống thanh vũ lạc ly có lẽ cho rằng lạc hành là bị tẩy nao thành công nhưng trên thực tế nàng từ nhỏ đến lớn tiếp thu đến từ văn nhã dạy dỗ đã ăn sâu bén dễ không có bếp quá chưa nói tới biến hắc nàng tâm trước nay đều là hát giờ này khắc này lạc ly nghe hắn cơ hồ trả giá hết thảy cực cực khổ khổ đổ máu liều mạng cứu trở về tới nữ nhi vừa mở miệng lại là ở lừa hắn tâm tình lập tức không xong tột đỉnh thất vọng đến cực điểm diệp linh đêm qua đem lạc hành còn cấp lạc ly khi từng nói qua một câu lạc ly có phải hay không muốn nhìn một chút lạc hành quỳ trên mặt đất quản diệp linh kêu đại tẩu bộ dáng những lời này tin tức lượng rất lớn diệp linh đều không phải là tin khẩu nói vậy Nàng nói chính là phát sinh quá sự. Mà theo Lạc Ly biết, Lạc Hành cùng Diệp Linh chạm mặt, chỉ có có thể là ở nàng bị bắt lúc sau. Bởi vậy, Lạc Hành ở Diệp Linh trong tay, thường thanh tỉnh quá. Nàng quản Diệp Linh kêu đại tẩu, đã nói lên, Văn Nhã là thượng quan nhược sự, Nam Cung Hành là thượng quan nhược nhi tử sự, Diệp Linh là Nam Cung Hành thê tử sự, nàng hết thể rõ ràng. Nhưng hiện tại, Lạc Hành khóc sướt mướp mà đối Lạc Ly nói, nàng, từ đầu tới đuôi, cái gì cũng không biết ta Trong sạch, vô tội. Đơn thuần, thiện lương, tựa như Lạc Ly năm đó nhận thức văn nhã giống nhau. Long dạ hiểm độc, tội ác, xảo trá, âm độc, đây mới là văn nhã chân chính bộ dáng. Mà Lạc Hành, sống thoát thoát chính là văn nhã dạy ra tiểu gián độc, Diệp Linh lời nói không giả. Lạc Ly ôm Lạc Hành, cái này rõ ràng là hắn thân cốt đủ, hắn từ nhỏ đau đến đại hòn ngọc quý trên tay, trong lúc nhất thời, lại cảm thấy sống lưng phát lệnh. Hành nhi, ngươi không có gì lời nói, tưởng đối cha nói sao? Lạc ly tưởng lại cấp lạc hành một lần thẳng thắn cơ hội. Lạc hành trong lòng châm xuống, cảm giác không quá thích hợp. Nhưng nàng hiện giờ làm không rõ trạng huống, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vì thế, lạc hành hai mắt đấm lệ mông lung, thanh âm suy yếu. Cha, ta đầu hảo trầm, thật là khó chịu. Muốn cho nương cho ta xem, có phải hay không có thừa độc chưa thanh? Ta cũng lo lắng nương, cha có thể trước mang ta đi nhìn xem nàng sao. Trực tiếp trang bệnh, lảng tránh lạc ly vấn đề, muốn gặp văn nhã. Tính toán hai mẹ con trước đối hảo khẩu phong. Văn nhã làm nàng nói, nàng mới có thể nói, không cho nói, tuyệt đối sẽ không nói cho lạc ly. Ngực vỡ ra thương làm lạc ly giờ phút này hết sức thanh tỉnh. Hắn tưởng lại cấp lạc hành cơ hội, nhưng kết quả, bất quá là làm hắn một viên ái nữ chi tâm, lạnh đến thấu thấu. Lạc hành sao có thể không biết văn nhã bí mật đối lạc ly mà nói ý nghĩa cái gì. Nhưng nàng cái gì đều biết, cái gì đều không nói. Lạc ly cảm thấy chính mình cái này phụ thân, chính là cái chê cười. Văn nhã lửa gạt hắn, liền hắn nữ nhi đều đem hắn đương ngốc tử. Lạc ly không nói lời nào, lạc hành ngẩng đầu, nhìn đến lạc ly băng hàn ánh mắt, thân mình khẽ run, rũ mắt giấu đi trong mắt hoảng loạn, thấp giọng hỏi, Cha, ngươi làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Ngươi hỏi ta làm sao vậy? Ngươi nói ta làm sao vậy? Một tiếng so một tiếng cao, lạc ly nhìn lạc hành kia trương giống như văn nhã khuôn mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ chán ghét, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Quán thượng cái loại này là người. Này đó lạn chuyện này. Lạc hành rơi lệ đầy mặt. Cha, ngươi đừng làm ta sợ. Cha có phải hay không biết kia sự kiện. Ta không phải cố ý gắt cha. Nương chưa bao giờ chuẩn ta ngỗ nghịch nàng. Nàng nói qua, nếu ta dám nói cho cha. Kết quả cuối cùng nhất định là cha chết ở nàng trong tay. Ta không nghĩ làm cha chết. Không nghĩ mất đi cái này ra. Lạc ly nghe vậy, đều bị khí cười. nguyên lai, ta hảo nữ nhi, trăm phương ngàn kế lửa gạt ta. Thế nhưng có như vậy khổ tâm Đều là vì ta hảo, vì cứu ta Cha, mặc kệ ngươi nghe nói cái gì Đều không phải ta bổn ý Tất cả đều là nương bức ta nha Lạc hành không được mà lắp đầu Đau khóc thành tiếng, thật thật là đáng thương Lạc ly liền nhìn lạc hành khóc đến sắp chịu đi qua Luôn muộn sai đều ở văn nhã Nàng không ủng hộ lại không cách nào phản kháng Văn nhã hơi có không như ý liền đánh nàng Nàng mỗi lần muốn tìm lạc ly Lạc ly lại đều đang bế quan Trong lúc nhất thời lạc ly đều hoài nghi chính mình qua đi những cái đó năm một năm bế quan 366 thiên hắn là võ si thậm chí tư đồ nhạc bởi vậy bắt nước bẩn nói hắn si mê luyện công vắng vẻ văn nhã dẫn tới văn nhã tịch mịch xuất quỹ nhưng sự thật là hắn chỉ là yên tâm đem lạc gia lớn nhỏ sự vụ đều giao cho văn nhã lạc hành mẹ con tới xử lý hắn chân chính bế quan đi tu luyện thời gian cũng không trường mặt khác thời gian đều tận lực đổi các nàng rất ít ra cửa cấp người ngoài một loại hắn hàng năm bế quan cảm giác từ nhỏ đến lớn lạc hành võ công đều là lạc ly nhất chiêu nhất thức giáo thường thường chỉ điểm không nói cha con hai mỗi ngày gặp mặt nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện mỗi lần lạc hành muốn tìm lạc ly hắn đều đang bế quan tình huống lạc ly há muộn lại không nói gì vốn định nói cho lạc hành gần nhất phát sinh sở hữu sự nghĩ lại lại cảm thấy không cần nói mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông kim quang văn trượng diệp linh thiên không lượng liền lên làm tốt sớm một chút nàng cùng nam cung hành cùng với tống thanh vũ bồi diệp thịnh cùng ninh chăn cùng nhau ăn cơm sáng ninh chăn đêm qua ngủ trước uống lên một chung canh gà bên trong thả chút an thần trợ miên dược vật nàng ở diệp thịnh trong lòng ngực ngủ thật sự an ổn hôm nay khí sắc hảo chút sư nương mau nếm thử tiểu sư mội tay nghề có thể so ta khá hơn nhiều tống thanh vũ cấp ninh chăn thịnh cháo mặt khác một bên nam cung hành thực tự nhiên mà hầu hạ diệp thịnh ninh chăn trên mặt mang theo cười an an hốc mắt lại phím hồng thấy diệp linh nhíu mày ninh chăn cười chung mang nước mắt nhẹ nhàng lắc đầu nếu ninh chăn có thể nói Nàng nhất định nói cho Diệp Linh, là cháu quá thương ngọt, là đồ ăn quá ngon miệng, là này hết thảy, rất giống một cái mỹ lệ ấm áp mộng. Diệp Linh cũng thuận tiện cấp những người khác làm sớm một chút, chỉ là không có cùng nhau ăn. Sở Minh Trạch tỉnh ngủ thời điểm, đã ánh mặt trời đại lượng, ngồi ở mép giường đã phát trong chốc lăn lóc, mới đứng dậy đi ra ngoài. Trên thuyền dạ ra con cháu nhìn thấy Sở Minh Trạch đều khách khí hành lễ, trong đó một cái đệ tử chủ động cấp Sở Minh Trạch đưa tới rửa mặt thủy, nói làm hắn có việc cứ việc phân phó loại cảm giác này có điểm quái lại không tới không ngươi cơm đây chính là tiểu linh nhi thân thủ làm nàng rất bận không thường xuống bếp văn tính tiếp đón sở minh trạch nàng đêm qua mới nhiều ít biết một ít sở minh trạch sự đối với cái này diệp linh túc địch đột nhiên phản chiến thập phần tò mò hắn mưu trí lịch trình đến nỗi phản cảm thật không có bởi vì trước kia cũng không quen biết sở minh trạch ngồi xuống tư đồ diễm khẽ gật đầu ăn xong đứng dậy đi rồi tư đồ tuyên thần sắc nhàn nhạt, nhạt nếu trước kia ai nói cho Sở Minh Trạch hắn đời này có cơ hội ăn đến Diệp Linh thân thủ làm đồ ăn Sở Minh Trạch sẽ cảm thấy so sánh với dưới hắn biến thành thiên hạ đệ nhất tuyệt đỉnh cao thủ có lẽ càng dễ dàng thực hiện đương nhiên xem nhẹ đã từng Sở Minh Trạch dùng niên đỉnh huân thân phận hãm hại lừa gạt thời kỳ Nam Cung Văn cùng hắn chia sẻ mỹ thực trong đó từng có một chút là Diệp Linh làm khi đó hắn vẫn luôn đề phòng tránh cho bại lộ cùng lập tức loại này nhàn nhã đến làm chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng tâm tình hoàn toàn xưa đâu bằng nay đều là việc nhà cơm, thả thực thanh đạm, Sở Minh Trạch lẳng lặng ăn. Bất kỳ nhiên nghĩ tới hắn mẫu thân Phương Đông Thị, Sở Minh Trạch cũng không thích hắn mẫu thân, thậm chí một lần oán trách nàng, vì cái gì ở hắn nhất yêu cầu bảo hộ cùng dựa vào thời điểm, nàng cái gì cũng chưa làm. Kỳ thật Sở Minh Trạch biết, Phương Đông Thị chỉ là cái nhược nữ tử, không phải không đau hắn không yêu hắn, rất nhiều sự là nàng không có năng lực đi làm. Sở Minh Trạch không thích chính là Phương Đông Thị nhược, bởi vì ở hắn nhất bất lực thời điểm ai đều giúp không đến hắn hắn thân cha là tên cận bạ xúc sinh hắn lương như là không tồn tại giống nhau sau lại sở minh trạch lớn lên đã không hề yêu cầu phương đông thị bảo hộ hắn cũng không có vứt bỏ hắn mâu thân cùng mọi muội, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều sẽ trước tiên thích đáng an trí các nàng nhưng cũng chỉ thế mà thôi nhưng này phân xa cách làm sao không phải mặt khác một loại bảo hộ bởi vì hắn biết làm phương đông thị cùng sở linh ngọc vẫn luôn đi theo hắn mới là nguy hiểm nhất hắn cũng biết Phương Đông Thị bắt đầu ăn chay niệm Phật, là không ủng hộ hắn hành động. Đối này, sở minh Trạch chỉ là cảm thấy có điểm buồn cười, cũng không để ý hắn biết rõ, cái gọi là người một nhà, là không có khả năng lại có bất luận cái gì chân thật ôn nhu tồn tại, huyết thống sớm đã sẽ không trở thành đối hắn chói buộc. Nhưng rất nhiều chuyện, cho rằng sớm đã quên đi, giờ phút này, sở minh Trạch trong đầu lại hiện ra khi còn nhỏ, phương Đông Thị nắm hắn tay, hai mẹ con đi ở ngàn diệp thành trên đường cái, gặp phải một cái bán đồ chơi làm bằng đường lao bá phương đông thị phải cho hắn mua hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ cao hứng mà nói muốn một cái hùng lưng bừng tỉnh quay đầu lại hết thể đều ở 8 tuổi năm ấy đột nhiên ít mặt hắn nhân sinh từ đây phủ phụ trầm trầm vẫn luôn ở buôn ba vẫn luôn ở dãy ruộng đêm qua cho tới hôm nay trong một đêm tựa hồ có thứ gì không giống nhau nhưng sở minh trạch lập tức vô pháp xác định tính toán lại quan vọng một chút lạc gia chủ tới nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm sở minh trạch kẹp lên cuối cùng một khối bánh trứng thong thả ung dung tiếp tục ăn bọn họ ở trên thuyền tiểu đại sảnh, gia hạo cùng kỳ dung ăn cơm xong đi tìm diệp thịnh cùng ninh trăn, văn thịnh đứng dậy, lạc ly bước đi tiến vào, phía sau đi theo bước chân phù phiếm, thần sắc bất an, đôi mắt hồng hồng lạc hành. lạc hành liếc mắt một cái liền thấy được đang ngồi ở cách đó không xa ăn cơm sở minh trạch, bước chân một đốn, thần sắc kinh ngạc không thôi. sở minh trạch từng một lần dừng ở văn nhã cùng lạc hành mẹ con trong tay, lạc hành tự nhiên nhận được hắn, nhưng theo nàng biết, sở minh trạch là nam cung hành cùng diệp linh tử địch Trung Gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sở Minh Trạch cười như không cười mà nhìn lạc hành, giơ tay làm cái cắt cổ thủ thế. Lạc Hành thần sắc cứng đờ, theo bản năng mà đi mau hai bước đuổi theo lạc ly. Sở Minh Trạch thấy thế, tâm tình không tồi, hắn chờ xem lạc hành chết như thế nào. Đến nỗi văn nhã nhất định sẽ so lạc hành bị chết thảm hại hơn. Diệp Linh đâu? Lạc ly hỏi. Lạc gia chủ hơi ngồi một lát, ta đi kêu nàng. Văn Tĩnh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, kỳ thật tính lên lạc ly là văn tĩnh tiểu dượng lạc hành là văn tĩnh biểu muội. bất quá hiện giờ văn tĩnh sớm cùng văn gia phân rõ giới hạn lạc ly cũng lại không có khả năng nhận văn gia cửa này thân thích lạc ly ngồi xuống lạc hành túi đầu ngồi ở bên cạnh diệp linh lại đây thời điểm sở minh trạch vừa lúc buông chết đũa vẫn chưa đi ra ngoài tính toán tiếp tục xem diễn lạc gia chủ có chuyện nói thẳng diệp linh cũng không quanh co lòng vòng lạc ly như mày ta biết ngươi đêm qua ý tứ chuyện tới hiện giờ ta cũng không có lựa chọn khác ta đã phái người hạ xuống Nguyệt Thành tìm hiểu tin tức, nhưng đại để đều bị ngươi nói chúng rồi. Ta tưởng, kế tiếp văn nhã cái kia tiện nhân phải đối phó, cũng không phải là ta, mà là các ngươi. Nếu ta nhi tử thật ở nàng trong tay, đi theo các ngươi, ta mới có thể tìm được. Ta có thể mang theo bên người dư lại lạc gia đệ tử nguyện trung thành ngươi, nhưng muốn định cái thời hạn. Đại ta cứu trở về ta nhi tử, diệt trừ văn nhã, chúng ta đường ai nấy đi. Diệp Linh gật đầu, hợp lý. Lạc Ly trong lòng khẽ buông lỏng khi thật hắn thật sự lo lắng Diệp Linh không đồng ý, bởi vì hắn như vậy nguyện trung thành, đổi cái góc độ xem cũng là lợi dụng Diệp Linh, giúp hắn đối phó Văn Nhã cứu Nhi Tử. Diệp Linh như thế sảng khoái, mà Lạc Ly trải qua gần nhất sự cũng nhiều ít hiểu biết Diệp Linh phẩm tính cùng hành sự tác phong, đối dạ ra kỳ ra là xưa nay tán thành, lập tức đứng dậy quỳ một gối ở Diệp Linh trước mặt, kêu một tiếng chủ tử. nay không phải Lạc Ly tới phía trước liền tưởng hảo phải làm, hắn vốn tưởng rằng Diệp Linh sẽ cùng hắn co kẹt mà cả, nếu như vậy khó tránh khỏi có chút không tình nguyện nhưng cao thủ chân chính có cốt khí cũng có nguyên tắc hắn kính cường giả tin thiện giả diệp linh có thành ý hắn cũng sẽ không làm bộ làm tịch lạc hành không thể tin tưởng mà nhìn lạc ly trăm triệu không nghĩ tới lạc ly thế nhưng sẽ đối với diệp linh quỳ xuống lạc gia chủ không cần như thế kỳ thật chính là hợp tác nói nguyện trung thành chỉ là làm ngươi tiếp thu hợp tác trong lúc ta làm chủ rốt cuộc phương diện này lạc gia chủ không quá am hiểu đều tên của ta liền hảo không cần kêu chủ tử diệp linh mỉm cười lạc ly đứng dậy khoe miệng hơi chịu tuy rằng diệp linh nói chính là sự thật nhưng hắn chỉ số thông minh bị nghiền áp cảm giác thực sự có điểm thương tự tôn tống thanh vũ vào cửa lạc hành nhìn đến hắn thần sắc ngẩng ngơ tống thanh vũ chỉ lạnh nhạt mà nhìn lạc hành liếc mắt một cái liền đi qua đi ở sở minh trạch bên cạnh ngồi xuống hắn cũng là tới xem diễn tống công tử ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt lúc trước sự ta thực xin lỗi Lạc Hành nhịn không được mở miệng, nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh, thật thật nhìn thấy mà thương. Lạc Ly chỉ biết chào Tống Thanh Vũ sự Lạc Hành tham dự trong đó, lại không biết Lạc Hành coi trọng Tống Thanh Vũ. Lập tức nghe Lạc Hành nói, Lạc Ly nhíu mày chắc cứ, cầm muỗng. Kia lời nói ở đây người ai sẽ tin? Lạc Hành về điểm này tiểu thông minh bất quá là làm Lạc Ly càng cảm thấy mất mặt. Lạc Hành vẻ mặt tùy khuất, lại thấp đầu đi. Lạc Ly thở dài, đứng dậy đối Tống Thanh Vũ chắp tay tạ lỗi, "Tống công tử, Là ta giáo nữ vô phương. Thống thanh vụ khẽ lắc đầu, cùng ngươi không quan hệ. Lạc ly ngồi trở lại đi, không biết ngươi kế tiếp cái gì tính toán. Không biết lạc thúc đối với ngươi cái này nữ nhi, là cái gì tính toán. Diệp Linh hỏi lại. Nghe thế thanh lạc thúc, lạc ly sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lạc hành liếc mắt một cái, lạc hành thấp giọng nói, cha, ta về sau nhất định nghe lời. Lạc ly khẽ lắc đầu, vẫn chưa đối lạc hành nói cái gì, nhìn về phía Diệp Linh, ta mang nàng lại đây. Là nghĩ ngươi có lẽ có sự muốn hỏi nàng. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, đích xác. Lạc hành, văn nhã cho nàng chính mình chuẩn bị cùng sinh ký chủ là người nào. Lạc hành rũ mắt lắc đầu, việc này rất trọng đại, nương. Nàng liền ta đều đề phòng, ta chỉ biết có như vậy một người, nhưng là ai, ta không rõ ràng lắm, cũng không biết bị nàng giấu ở nơi nào. Lạc ly như mày, trực giác lạc hành đang nói dối. Diệp Linh đảo không truy vấn, trực tiếp để tiếp theo cái vấn đề, tần nham đi đâu vậy. Lạc hành đang ở trong lòng đánh nghĩ săn trong đầu, như thế nào ứng đối Diệp Linh ép hỏi, không nghĩ tới Diệp Linh nhanh như vậy nói sang chuyện khác, lập tức sửng sốt, phản ứng lại đây sau, lại lắc đầu, ta, ta không biết. Sở Minh trạch ánh mắt hơi co lại, tần nham là bởi vì hắn mới bị văn nhã mẹ con không chế, hiện giờ ở nơi nào, hắn cũng không biết. Hành nhi, đem ngươi biết đến đều nói ra. Lạc ly lạnh giọng trách cứ, chuyện tới hiện giờ, đừng tái phạm xuẩn. Đối thượng Diệp Linh cười như không cười con ngươi. Lạc hành thần sắc do dự không chừng. Tuy rằng lạc ly chưa nói, nhưng nàng hoài nghi, văn nhã đã thân chết trọng sinh, mà nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào lạc ly, lạc ly lại đã đầu nhập vào Diệp Linh. Lạc hành nhất thời hối hận không ngừng. Nàng ở lạc ly trước mặt, sớm đã nói dối thành tánh, há mồm liền tới. Lúc này lại sửa miệng, đó là đánh chính mình mặt. Nàng ký chủ thân phận, ta thật sự không biết. Lạc hành sắc mặt khó coi, đó là nàng nhiều năm trước tìm tới, lúc ấy ta còn nhỏ sau lại nàng đem người giấu ở nơi nào, ai đang bảo vệ, cũng đều là tránh ta. kỳ thật, lạc hành nhìn lạc ly liếc mắt một cái, lại cúi đầu, nàng sau lưng còn có cái nam nhân. lạc ly sắc mặt tối sẩm. đó là không thèm để ý, chợt nghe loại sự tình này, nhất thời cũng cảm thấy ghê tởm tưởng phun. mà lạc hành biết rõ loại sự tình này, đều cố ý gạt lạc ly, trơ mắt nhìn lạc ly bị đội nón xanh, càng là làm lạc ly tức giận đến muốn chết. nam nhân kia thân phận thần bí, đối nàng khăng khăng một mực. Nàng giao cho người nọ làm sự, ta đều không thể hỏi. Lạc hành nói, Diệp Linh kỳ thật không quá ngoài ý muốn. Văn nhã am hiểu chinh phục nam nhân siếp, Lạc ly người hảo, đối văn nhã mà nói thích hợp đường trượng phu, nhưng nàng âm u nhận không ra người kia một mặt, không thể làm Lạc ly biết, liền yêu cầu tân nô lệ. Lạc hành như là sợ Diệp Linh không tin, vội vàng tiếp theo nói, tần nhâm sự, ta biết. Ta vừa mới chỉ là nói, ta không biết hắn hiện giờ sẽ ở nơi nào. Hắn đi đâu vậy? Diệp Linh hỏi. Tần nham cho rằng sở minh Trạch còn ở chúng ta trong tay, vì cứu hắn, nói cái gì đều nguyện ý làm. Ta! Văn nhã làm hắn đi các ngươi bên kia, chào một người trở về. Lạc hành nói. Diệp Linh sắc mặt hơi trầm xuống, ai? Lạc hành nhẹ giọng nói, nam cung ngự. Diệp Linh giận cực phản cười, cái kia tiện nhân, thật là bị ổi đến vượt qua ta tưởng tượng. Nam cung ngự bị thượng quan nhược lừa gạt, thượng quan nhược hại chết nam cung ngự cùng niên thị chưa sinh ra hài tử lại để lại cho Nam Cung Ngự một cái đều không phải là hắn thân sinh nhi tử. Nam Cung Ngự đem Nam Cung Hành nuôi lớn, mặc dù giai đoạn tình cổ sự, cũng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ hắn, sau lại biết được phi thân sinh, cũng không có khúc mắc mà tiếp nhận hắn. Nam Cung Ngự mới là chân chính cấp Nam Cung Hành sinh mệnh, cho hắn một cái ra người. Thượng quan ngược không chảo người khác, cố tình làm tần nham đi bắt Nam Cung Ngự, chính là đoán chắc Nam Cung Ngự cùng Nam Cung Hành phụ tử tình thâm. Nam Cung Ngự thiện lương. Một lần lại một lần làm thượng quan nhược không có sợ hãi, bị nàng vô sỉ lợi dụng cùng dẫm đạp. Lạc Ly là lần đầu tiên nghe được Nam cung Ngự tên, nhưng hắn đoán được hẳn là Văn Nhã đã từng nào đó nam nhân, Nam cung hành trên danh nghĩa phụ thân. Lạc Ly nhíu mày, cái kia Tần Nam đã đi bao lâu rồi? Lạc Hành nói cái nhật tử. Tính tính thời gian, nếu thuận lợi nói, Tần Nam lúc này khẳng định đã tới mục đích địa. Nhưng Diệp Linh tính, kỳ diệu so Tần nham càng mau chút, Diệp Anh bên kia nhận được tin tức, sẽ không so Tần nham đến vãn lúc trước đi phía trước diệp anh liền cùng diệp linh nói qua kế hoạch làm kia phiến thổ địa chân chính thống nhất đến lúc đó đương hoàng đế khẳng định không phải là sớm đã ngóng trông ngầm kẹo đùa cháu nam cung ngự diệp anh sẽ không làm vãn vãn rời đi bên người nàng đến đông tấn đi trụ nam cung ngự tưởng niệm bảo bối cháu gái chỉ có thể dọn đi tây lương thành như thế thần nham nghĩ đến tay cũng không dễ dàng nhưng lấy thực lực của hắn nếu là trăm phương ngàn kế tìm kiếm thời cơ thật sẽ có chút phiến thức mà khi hạ diệp linh lại phái người trở về cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể gửi hy vọng với diệp anh bách lý túc có thể xem trọng trong nhà mọi người nhất hư tình huống tần nham thật sự đắc thủ chờ hắn lại trở về cũng tìm không thấy văn nhã rốt cuộc hắn là tần trưng đệ đệ chỉ là bị ma quỷ ám ảnh trừ phi có người ép sở mình trạch giác mặt uy hiếp hắn nếu không hắn không đến mức sẽ vô cớ thương tổn nam cung ngự ngươi đâu diệp linh hỏi lạc hành lạc hành khó hiểu ta ta như thế nào ngươi cũng có cùng sinh ký chủ đi ở nơi nào diệp linh hỏi lạc hành sắc mặt cứng đờ ta mau nói lạc ly lạnh mặt chụp cái bàn ở lạc ra lạc hành thanh như rồi mối ổi. không bỏ được diệp linh cười lạnh lạc ly hừ lạnh diệp linh ngươi yên tâm hỏi rõ ràng sau ta liền phái người trở về tìm nếu là bị cái kia tiện nhân mang đi liền thôi nếu còn ở liền lập tức thả chạy hảo diệp linh khẽ gật đầu nói như vậy về sau lạc hành sẽ vẫn luôn đi theo lạc thúc Là ta không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, không đem nàng giáo hảo, nàng làm ác ít nhất một nửa muốn tính ở ta trên đầu. Lạc Ly trầm giọng nói, thiên hạ cha mẹ nếu đều như lạc thúc nghĩ như vậy, liền thật sự thái bình. Diệp Linh mỉm cười, nàng đã thành nhân, bị giáo huấn quá nhiều tà ma ngoại đạo đồ vật, ta nguyên tưởng hảo hảo khuyên bảo, lại phát hiện nàng nói dối thành tánh, quan sẽ diễn trò, vì tránh cho nàng đi thêm kém đạp sai, không bằng làm nàng quên đi quá khứ chuyện cũ, vứt bỏ cái kia tiện nhân dạy cho nàng hết thảy. Từ đầu đã tới, nhưng thật ra sạch sẽ chút. Lạc Ly lạnh giọng nói. Lạc Ly dứt lời, lạc hành chừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cha, ta không cần mất đi ký ức. Ta sẽ sửa, ta thật sự sẽ sửa. Cầu xin cha không cần đối với ta như vậy. Nếu muốn sửa, liền sửa đến hoàn toàn chút. Ta đã quyết ý như thế, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Lạc Ly đối lạc hành cầu xin thờ ơ, nhìn Diệp Linh hỏi, có hay không cái gì dược vật có thể làm người hoàn toàn mất trí nhớ, không thể người chuyển diệp linh biết lạc hành vì sao kinh hoàng bởi vì nàng không cam lòng nhưng lạc ly quyết định đã gánh vác nổi lên một cái làm phụ thân trách nhiệm lại không có dung túng lạc hành thực lý trí cái loại này dược ta ngày mai chuẩn bị tốt cấp lạc thúc diệp linh nói đa tạ lạc ly gật đầu không biết các ngươi kế tiếp cái gì kế hoạch lạc thúc trước hảo hảo dưỡng thương chúng ta trải qua sùng minh thành bạch hạ thành vạn liên thành tùng phổ thành văn sa thành đi dạ ra đặt chân diệp linh nói Lạc Ly như suy tư gì, Diệp Linh nói trình tự, là bọn họ trên đường trước sau trải qua, nghe ý tứ này, đều phải dừng lại. Lạc Ly hỏi ra nghi vấn, Diệp Linh cười, kia mấy nhà làm chủ không phải đi theo đi thánh đảo sao. Bồ ra cũng không thành khí hậu. Vừa lúc, chúng ta một đường đi đánh cướp, Y ý thư độc thư võ công bí tịch, dược liệu vũ khí, hết thể cướp sạch. Sở minh chạch mắt trận trắng, Lạc Ly khỏe miệng run rẩy, cái này, khá tốt. Dù sao tiện đường, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Diệp Linh nói. Lạc Ly nhịn không được lộ ra một mặt cười tới, không bằng, ta mang theo người quần áo nhẹ đi trước tiến đến. Diệp Linh ý cười gia tăng, kêu hóa ra hảo, vất vả lạc thúc. Chờ chúng ta tới rồi, trực tiếp thu hóa. Tuy rằng biết Diệp Linh chỉ là khách khí, nhưng Lạc Ly có thể cảm giác được bị tôn trọng, cảm thấy trong lòng thoải mái. Nhìn xem Diệp Linh làm người xử thế, trái lại bên cạnh khóc sức mướt Lạc Hành, Lạc Ly lại cảm thấy sốt ruột không thôi, nhưng hắn tự giác đang dạy dỗ Lạc Hành sự tình mặt trên co sai nghị chạy nhanh đem lạc hành trên người văn nhã bóng dáng cấp diệt trừ bằng không hắn thật sự muốn ra tay đánh người lạc ly mang theo lạc hành rời đi lại trở về lạc ra trên thuyền nói đãi ngày mai lạc hành uống thuốc qua đi hắn liền dẫn dắt thuộc hạ thừa thuyền nhỏ ra tốc hướng sùng minh thành đi diệp linh vào cửa không biết nam cung hành nói gì đó diệp thịnh cùng Linh chăn trên mặt đều mang theo cười tiểu diệp tử thế nào họ lạc chính là tới quy phục đi nam cung hành cười hỏi diệp linh gật đầu lạc ly người thật sự không tồi có thể tín nhiệm trong tay hắn thừa người tuy rằng không nhiều lắm nhưng hắn thực lực của chính mình nạo nhân kế tiếp là cái trợ lực diệp linh cấp ninh chăn bắt mạch thân thể vẫn là có chút suy yếu nàng lại cấp diệp thịnh đổi dược đem mông mắt bố rỡ xuống sau làm diệp thịnh trận mắt nhìn xem có thể cảm giác được một đoàn ánh sáng diệp thịnh thần sắc vui sướng ân có quan cảm còn cần chút thời gian chậm rãi liền sẽ mơ hồ biến rõ ràng tiếp tục dùng dược bị mắt hào hảo dưỡng không thể chịu cường quang kích thích diệp linh nói cấp diệp thịnh đổi dược diệp thịnh mặt chiều ninh chăn nơi địa phương dối tay ninh chăn nắm lấy hắn tay hắn cao hứng mà nói chăn chăn quá chút thời gian ta là có thể nhìn đến ngươi lại hỏi diệp linh còn muốn mấy ngày diệp linh cười nói ba bốn năm đi ninh chăn nắm lấy diệp thịnh tay quơ quơ tỏ vẻ khuê nữ bướng bình nói bữa. diệp thịnh cười hỏi giam ba bữa hoàn toàn khôi phục bình thường đại khái yêu cầu ba năm tháng diệp linh nói đừng có gấp lại quá gần tháng Không hề dùng dược, cơ bản có thể sinh hoạt tự gánh vác. Cấp Diệp thịnh đổi xong dược, Diệp Linh làm cho bọn họ nghỉ ngơi, nàng cùng Nam Cung Hành đi ra ngoài. a hành, thượng quan nhược làm tần nham đi bắt nhà ta lao Nam. Diệp Linh đối Nam Cung Hành nói. Nam Cung Hành sắc mặt lập tức trầm đi xuống. Diệp Linh than nhỏ, ôm ôm hắn, sẽ không có việc gì. Ta vốn dĩ suy nghĩ, ở bên này đem đoan Mục doãn cùng thượng quan nhược kia hai cái tiện nhân xử lý rất lại về nhà, nhưng vừa mới lại cảm thấy, như vậy không đúng. Tiểu Diệp tử ngươi là nói Nam Cung Hành như mày. Vì cái gì chúng ta muốn ở bọn họ địa bàn đuổi theo bọn họ đánh. Khi nào có thể chấm dứt ai cũng không biết. chờ về nhà vãn vãn sợ là sớm không quen biết chúng ta. Lại chậm trễ cha mẹ trở về ôm cháu ngoại. Diệp Linh nói, cho nên, ta quyết định, chúng ta một đường đánh cướp, cướp sạch bên này mấy đại gia tộc, đến dạ ra mang lên người, cùng nhau về nhà đi. Nam Cung Hành ánh mắt sáng ngời, hảo. Nam Cung Hành thật sự thực lo lắng Nam Cung Ngự. Cũng lo lắng trong nhà những người khác, Diệp Linh đồng dạng. Dù sao hiện tại đem Linh Trăn cùng Tống Thanh Vũ đều cứu về rồi, vì sao một hai phải lưu tại bên này háo? Đoan mục Doãn không xứng bọn họ vứt bỏ đoàn viên lãng phí thời gian, thượng quan nhược càng không xứng. La đoan mục Doãn tâm tâm niệm nghiệm muốn được đến Linh Trăn, hảo A, làm hắn đi đoạt lấy. Linh Trăn có thể lại bị hắn cướp đi, trừ phi Thái Dương từ phía Tây Nhi ra tới. Thượng quan nhược tâm tâm niệm nghiệm muốn được đến cổ vương thể, hảo A, làm nàng đi đoạt lấy. Diệp Trần bảo bảo nếu là rơi vào thượng quan nhược trong tay, trừ phi sông nước chảy ngược. Lập tức Diệp Linh cùng Nam cung hành xa ở Thiên Mục Quốc, vô pháp kịp thời được biết trong nhà thân hữu tình hình gần đây, khó tránh khỏi lo lắng, liền tính bên kia xảy ra chuyện, bọn họ cũng không kịp ứng đối. Mà không cần hoài nghi, đoan mục Doãn cùng thượng quan nhược này đối tiện nhân nhất định sẽ đối bên kia người ra tay. Đặc biệt là cổ vương thể Diệp Trần, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều là bọn họ mục tiêu, nói không chừng hiện tại cũng đã ra tay. Lại bị bọn họ bắt được cá nhân chất, Diệp Linh cùng Nam cung hành lại sẽ trở nên thực bị động. Bởi vậy, chi bằng về nhà đi, bên kia thật xảy ra chuyện, bọn họ nói không chừng cũng có thể nửa đường chặn lại đến, thí dụ như tần nham cái kia tiện nhân. Đến lúc đó, ở bọn họ địa bàn, đoan Mục Doãn cùng thượng quan nhược muốn gây sóng gió, không dễ dàng như vậy. Biết được Diệp Linh cùng Nam cung hành ý tưởng, Diệp Thịnh cùng Ninh chăn vui vô cùng, hận không thể cắm cánh trở về cùng con cháu đoàn tụ. Dạ hạo cùng Kỳ Dung đều không có bất luận cái gì ý kiến. Nguyên bản dạ ra chính là nửa lánh đời, muốn xuất thế, nhưng thiên một quốc hoàn cảnh quá mức hung hiểm, đổi cái địa phương hốn, vẫn là đi theo Diệp Linh cùng Nam Cung Hành, bọn họ tự nhiên vui. Văn Tĩnh cười nói, thật tốt quá, ta có thể đi nhận thức một chút trong truyền thuyết quỷ tài thần Y Phong bất dịch. Tống Thanh Vũ tươi cười sung sướng, ta muốn dùng không được bao lâu là có thể gặp phải A Diệu, mang nàng về nhà, thành thân sinh loa, lần này rốt cuộc sẽ không bị cha mẹ tấu. Về sau ai ở kêu ta độc thân, ta với ai cấp? Sở minh trạch hừ nhẹ, hành đi, nhà ta tiểu nguyệt nhi khẳng định tưởng ta. Trước nói hảo, kế tiếp đi đánh cướp, cướp được chân châu đều là của ta, ta khuê nữ thích. 443 A Diệu cô nương hảo thiện lương, thanh vũ mỹ nhân thật xinh đẹp. Đáp ứng lạc ly, phải cho lạc hành làm nhưng trí nàng hoàn toàn mất trí nhớ dự vật, nhưng thật ra không khó. Nhưng Diệp Linh vội vàng tiếp tục nghiên cứu giải cổ đan, còn muốn chịu thời gian bồi cha mẹ, liền đem chuyện này giao cho Tư đồ Diễm tư đồ diễm ở vào đêm trước đem làm tốt dược cho diệp linh diệp linh vẫn chưa làm người đưa đi lạc ra trên thuyền thuyết minh ngày lạc ly xuất phát đi trước sùng minh thành phía trước hẳn là còn sẽ qua tới không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ đem lạc hành trực tiếp đưa lại đây giao cho diệp linh nhìn một đêm không nói chuyện ánh mặt trời đại lượng khi diệp linh cùng nam cung hành tống thanh vũ chính bồi diệp thịnh linh chăn ăn cơm sáng nhận được bẩm báo lạc ly tới mang lạc hành sao diệp linh hỏi thuộc hạ lắc đầu không gặp lạc tiểu thư Diệp Linh than nhỏ một tiếng, xem ra, là ra ngoài ý muốn. Nhìn thấy Lạc Ly thời điểm, hắn cả người cực kỳ đến bình tĩnh, liền ngồi ở nơi đó, bưng một cái chén trà, nhưng hắn mu bàn tay bạo đột gân xanh cho thấy, chỉ là ở áp lực cảm xúc. Lạc Hành, đi rồi. Diệp Linh ý có điều chỉ. Lạc Ly trầm mặc, một lát sau mở miệng, thanh âm khẳng khàn, ta nữ nhi, đã từ thế. Là sau nửa đêm sự. Chưa đi vào giấc ngủ Lạc Ly nhận được bẩm báo, Lạc Hành tự sát, một cây lũi trắng treo cổ. Lạc Ly qua đi đem thi thể buông xuống, liền ngồi trên mặt đất, lẳng lặng mà ôm, mai cho đến hướng đông. Đương nhiên, Diệp Linh cùng Lạc Ly đều biết, này tự sát, cũng là cùng văn nhã học, thân chết hồn bất diệt, đổi cái thể xác thôi. Nhưng Lạc Ly nói, hắn nữ nhi đã chết, nói cách khác, hắn chỉ nhận đã chết đi cái này cùng hắn có huyết thống quan hệ thân thể, đến nỗi bỏ chạy cái kia linh hồn, mặc kệ chết sống, đều không hề là hắn nữ nhi. Diệp Linh hoài nghi, kết quả này không phải Lạc Ly muốn, lại là hắn nghĩ đến quá. Hôm qua đã rõ ràng nói qua, Lạc Hành có chuyển sinh cổ cùng cùng sinh ký chủ, thả nàng đối với Lạc Ly muốn cho nàng hoàn toàn mất trí nhớ chuyện này phản ứng rất lớn, tuyệt đối tâm bất cam tình bất nguyện. Nếu vì ổn thỏa khởi kiến, Lạc Ly nên khống chế tốt Lạc Hành, làm nàng hôn mê qua đi, thẳng đến uống thuốc mất trí nhớ, nhưng hắn không có làm như vậy. Cũng không phải Lạc Ly sơ sẩy, bởi vì cùng loại sự tình, hắn đôi văn nhã đã làm, hắn biết nên xử lý như thế nào một cái trong cơ thể có chuyển sinh cổ, khả năng sẽ tự sát người. Lạc Ly không nghĩ tới Lạc Hành sẽ tự sát sao? Không, hắn không hy vọng như thế, nhưng hẳn là biết đây là khả năng xuất hiện. Là Lạc Ly cuối cùng cho Lạc Hành một lần cơ hội. Không phải làm nàng tự sát cơ hội, mà là làm nàng tuyển, hay không tiếp tục làm hắn nữ nhi cơ hội. Nhưng Lạc Hành kiên định mà lựa chọn, nàng phải làm thượng quan nhược nữ nhi. Ta vốn tưởng rằng Lạc Ly đầy mặt tự dễ ước. Ai có thể tồn tại, lại một hai phải lựa chọn chết đi trong sinh. Lạc hành hẳn là rất rõ ràng hắn sẽ gánh vác khởi một cái làm phụ thân trách nhiệm, tương lai sẽ không làm nàng chịu khổ chịu tội. Nhưng cố tình, có người chính là không muốn hảo hảo tồn tại, thí dụ như Thượng Quan Nhược, cùng nàng nữ nhi Lạc hành. Lạc hành tự sát chết độn hành vi, sống thoát thoát chính là Thượng Quan Nhược phiên bản. Thượng Quan Nhược là cái khống chế dục cực cường nữ nhân, chỉ thích khống chế người khác, hoàn toàn không thể tiếp thu bị người khống chế. Mà Lạc hành, vẫn luôn ở nỗ lực biến thành Thượng Quan Nhược. Lạc ly hy vọng xa vời cái này nữ nhi còn có thể cứu chữa, nhưng hiện thực tàn nhẫn. Văn nhã không ở, tình huống không rõ, lạc hành như cũ sẽ không lựa chọn lạc ly cái này phụ thân, bởi vì nàng không nghĩ dựa theo lạc ly ý tưởng tới sống, nàng theo đuổi đồ vật, lạc ly cấp không được. Mà lạc ly để ý huyết thống thân tình, ở lạc hành nơi đó, không đáng một đồng. Như thế, lạc thúc nữ nhi, cũng coi như là sạch sẽ mà đi rồi. Diệp Linh than nhỏ. Lạc ly cười khổ liên tục, đúng vậy. Bám vào trên người nàng dơ đồ vật không có. Ta nữ nhi, sạch sẽ mà đi rồi. dứt lời thật sâu mà thở dài một hơi, xin lỗi, đối với các ngươi mà nói, là thả hổ về rừng, nhưng ta buồn ý đều không phải là. Ta minh bạch Diệp Linh gật đầu, nhân tâm làm bằng thịt, lạc thuốc thực hảo, là thượng quan nhược dưỡng ra tiểu độc vật không xứng. Bất quá nói thả hổ về rừng nhưng thật ra nói quá lời, nàng tính cái gì hổ. Từ nay về sau, các nàng mẹ con bất quá là cống ngầm nhận không ra người lao thử thôi nay không phải chuyện xấu lạc thuốc lưu chữ nàng liền tính làm nàng hoàn toàn mất trí nhớ cũng chưa chắc thật có thể cải tà quy chính sớm muộn gì sợ là lại hại ngươi thậm chí khả năng sẽ cho chúng ta chọc phiền thoái hơn nữa nói thật ta xem nàng thực trước mắt đó là lạc thúc huyết mạch nhưng linh hồn hoàn toàn đến từ thượng con ngược hiện giờ phân cách sạch sẽ xem như làm chấm dứt đến nỗi không có đem nữ nhi giáo hảo chuyện này lạc thuốc hoàn toàn không cần lại tự trách từ ngươi cưới văn nhã bắt đầu chính là cái rõ đầu rõ đuôi âm mưu Ngươi là người bị hại, nàng cho ngươi sinh hại tử, cũng là âm như một vòng. Liên tính ngươi trả giá càng đa tâm lực tới dạy dỗ, kết quả đại khái cũng sẽ không có cái gì bất đồng, bởi vì nhân trí tiện tắc vô địch, từ cái này phương diện tới giảng, lạc thúc là tuyệt đối đấu không lại văn Nhã. Diệp Linh là thật cảm thấy Lạc Ly người này không tồi, mới nói với hắn nhiều như vậy. Lạc Ly thần sắc ngẩn ngơ, lại lần nữa thật sâu thở dài, "Cảm ơn, nghe xong ngươi nói, lòng ta dễ chịu rất nhiều." Lúc này, ở Lạc Nguyệt Thành, lạc hành sâu kín tỉnh dậy liền thấy một cái khuôn mặt hoàn toàn xa lạ nữ tử đứng ở mép giường nhìn nàng nương lạc hành há mồm thanh âm suy yếu thượng quan nhược than nhỏ ta liền biết ngươi sẽ đến ta vẫn luôn đang đợi ngươi lạc hành bổ nhào vào thượng quan nhược trong lòng ngực đau khóc thành tiếng bên này lạc ly đứng ở lạc ra trên thuyền lớn nhìn dần dần phiêu đi thuyền nhỏ trong mắt vẻ đau xót lan tràn thuyền nhỏ thượng bình phóng một khối nữ thi không có người khác ở trên mặt biển theo gió nhẹ nhàng lay động Chủ tử lạc gia đại trưởng lão đem một cái bậc lửa cây đuốc đưa cho lạc ly lạc ly tiếp nhận đi ngay sau đó một đoàn ngọn lửa xẹt qua một đạo đường họa dạp tổn dừng ở thuyền nhỏ thượng gió biển khởi lạc ly nhìn thuyền nhỏ bị liệt hỏa cắt ướt càng ngày càng xa đống nhiên xoay người ánh mắt băng hẳn chuẩn bị xuất phát đi sùng minh thành lạc ly vẫn chưa lại đi tìm diệp linh mang lên hắn thuộc hạ mấy cái cao thủ thừa thuyền nhỏ lướt qua dạ ra thuyền tốc độ cực nhanh mà hướng sùng minh thành đi Lạc ra trên thuyền lớn chỉ còn lại có mấy cái thương thế so trọng, có khác mấy người phụng mệnh chạy về Lạc Nguyệt Thành đi. Lúc này bọn họ khoảng cách Sùng Minh Thành đã không xa, dạ ra thuyền lớn ngày mai là có thể đến. Lạc ly một hàng lúc chạm vạng xuyên qua eo biển, ở Sùng Minh Thành lên bờ, thẳng đến thành chủ phủ. Sau đó không lâu, một con thuyền từ một cái khác phương hướng đến Sùng Minh Thành, ngừng ở bờ biển biên. Diệp tinh phi thân lên bờ, nhìn quanh buôn phía, mấy ngày nữa, là có thể đến thánh đảo đi. Kỳ diệu gật đầu. Lấy chúng ta tốc độ, ba ngày tả hữu liền có thể tới thánh đảo. Bất quá chúng ta đã tới chậm, Diệp Linh biểu tỷ bọn họ tất nhiên đã ra tay, không biết còn ở đây không bên kia, chúng ta hãy đi trước nhìn xem tình huống. Bốn người tiến sùng minh thành, như cũ chia làm hai đường, Nguyên Lão đầu cùng kỳ diệu đến thành chủ phủ đi tìm hiểu mới nhất tin tức, Thượng Quan Đồng cùng Diệp Tinh đi mua lương khô. Tư đồ gia trưởng Lão đệ tử hơn phân nửa đều đi theo tư đồ nhạc xuất động đi trước thánh đảo, thành chủ phủ trung thực an tĩnh. Kỳ diệu đang suy nghĩ nên đi nơi nào, liền nghe phía trước chuyển đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nguyên láo đầu đã theo tiếng vọt qua đi. Lúc trước năm gia tập kết ở Sùng Minh Thành, làm chủ gia tư đổ gia nhất có hại, bị cưỡng chế tính cung ứng rất nhiều dược liệu, xuất động người cũng là nhiều nhất, dư lại cũng chưa cái gì cao thủ, đó là lạc ly đơn thương độc mã tới cướp bóc, cũng không ai có thể ngăn được. Tư đổ diễm nói cho Diệp Linh, Diệp Linh chuyển cáo quá lạc ly, tư đổ gia tàng dược trong kho có cái mật thất, bên trong có bảo bối lúc này trông coi tàng dược kho trưởng lão bị lạc ly vận gây thủ đoạn tiếng kêu thảm thiết chính là đến từ hắn lạc ly thuộc hạ còn dùng đao chống tư đồ phu nhân cổ không bao lâu tia trưởng lão vì bảo mệnh chỉ phải mang theo lạc ly vào mật thất lạc ly đây là minh đoạn mang theo người đem đáng giá nhất đồ vật tất cả đều trăng dương chờ một khối vận đến bờ biển biên chờ ngày mai dạ ra thuyền tới rồi dọn đi lên liền đi nguyên lão đầu cùng kỳ diệu tránh ở một góc thấy được làm chủ lạc ly nguyên lão đầu dùng ánh mắt dò hỏi hắn là ai kỳ diệu lắc đầu nàng ở thánh đảo lớn lên chưa bao giờ gặp qua lạc ly không quen biết đang ở chỉ huy thuộc hạ quân vác lạc ly bỗng nhiên xoay người giống như thực chất ánh mắt nhìn về phía nguyên lão đầu cùng kỳ diệu ẩn thân chỗ không chút do dự huy trưởng liền đánh lại đây nguyên lão đầu đẩy ra kỳ diệu đồng thời phi thân mà ra cùng lạc ly đúng rồi một trường liên tục lui về phía sau cổ họng tanh ngọn lạc ly thương chưa hoàn toàn khôi phục nhưng thực lực còn tại nguyên lão đầu phía trên nguyên lão đầu xoay người liền chạy Lạc Ly lại không buông tha, hắn thuộc hạ cũng phi thân chặn lại. Chưa ra khỏi thành chủ phủ, Nguyên Lao đầu cùng Kỳ Diệu đã bị Lạc Ly dẫn người vây quanh ở trung gian. Các ngươi là người nào? Lạc Ly lạnh giọng hỏi. Ngươi trước hãy xưng tên ra. Kỳ Diệu lạnh giọng nói. Lạc Ly hừ lạnh, lại lần nữa huy trưởng công kích Nguyên Lao đầu. Kỳ Diệu bị lạc ra mặt khác hai cái cao thủ quân lấy, vô pháp thoát thân. Kỳ Diệu làm kỳ gia hậu nhân, đã từng thành nữ, thân phận mẫn cảm, không biết đối phương chi tiết. Tự nhiên không thể lộ ra. Lạc ly là tâm tình không tốt, không biết địch hữu, cam chịu là địch phi hữu, không thể buông tha. Bên này thượng quan đồng cùng Diệp Tinh chọn mua hảo lương khô sau, ở ước định địa phương chờ, chậm chạp không thấy nguyên lao đầu cùng kỳ diệu lại đây, cảm giác sự tình không quá thích hợp. Thượng quan đồng làm Diệp Tinh chờ ở tại chỗ, hắn qua đi nhìn xem. Kết quả, Diệp Tinh chờ a chờ, thượng quan đồng cũng một đi không trở lại. Một đường đều thực thuận lợi, không nghĩ tới ở Sùng Minh Thành xảy ra chuyện. Diệp Tinh biết hắn nên lập tức rời đi, tránh cho chính mình cũng lâm vào hiểm cảnh, nhưng liền như vậy bỏ xuống đồng bạn đi, hắn như thế nào có thể yên tâm. Do dự qua đi, Diệp Tinh âm thầm tới gần thành chủ phủ, tính toán nhìn xem tình huống, lại quyết định là đi là lưu. Diệp Tinh xa xa mà nhìn đến ngựa xe từ trong phủ thành chủ ra tới, lôi kéo đại cái dương, hướng ra khỏi thành phương hướng đi. Hắn yên lặng mà đếm, một ngụm, hai khẩu, tam khẩu. Không hề có cái dương từ thành chủ phủ ra tới diệp tinh lặng lẽ theo đuôi đoàn xe ra khỏi thành trốn đi nhìn những người đó đem kéo qua tới cái dương tất cả đều đặt ở bờ biển thượng chỉnh chỉnh tề tề mà mã hảo nhưng cũng không có thuyền lớn lại đây lôi đi đã vào đêm diệp tinh lại đợi trong chốc lát những người đó liền ngồi ở phụ cận trông coi cái dương không rời đi cũng không ai lại đây diệp tinh quay đầu lại lại về tới trong thành lại lần nữa hướng thành chủ phủ phương hướng đi lạc ly tự mình ra tay nguyễn lão đầu cùng kỳ diệu cùng với thượng quan đồng đều bị thương bị hắn bắt lại ta là lạc nguyệt thành thành chủ lạc ly các người rốt cuộc là người nào lạc ly lạnh giọng hỏi nếu không công đạo chết kỳ diệu trong lòng trầm xuống lạc ly nàng biết nói là cái võ si văn nhã trợ phù lạc hành phụ thân có thể là cái gì thứ tốt biết được lạc ly thân phận kỳ diệu càng không thể cho thấy thân phận nhắm mắt lại trầm mặc không nói nguyên lão đầu sắc mặt khó coi chúng ta chỉ là đi ngang qua nghĩ đến nơi này tìm hiểu tin tức nếu không oán không thủ Vì sao không dám cho thấy thân phận? Lạc Ly lạnh giọng nói, hắn có chút hoài nghi đây là thánh đảo gian tế. Nguyên lão đầu trong mắt hiện lên một đạo áng quang, hừ lạnh một tiếng, nô chủ là thánh đảo quốc sư đại nhân, lập tức thả chúng ta, nếu không. Lạc Ly nghe vậy cười lạnh, quả nhiên là đoan mục doan người. Tìm chết! Kỳ diệu như mày, ngươi nếu là đoan mục doán kẻ thủ, chúng ta liền không phải địch nhân. Vừa mới lao phu chỉ là tưởng thử ngươi. Nguyên lão đầu nói, Lạc Ly như mày, các ngươi tiếp theo diễn. Người phu nhân đâu? Kỳ diệu hỏi. Lạc ly sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, ngươi nhận thức cái kia tiện nhân. Kỳ diệu sửng sốt một chút, lạc ly cùng văn nhã quyết liệt. Cực hào hay lắm. Lạc gia chủ, một hồi hiểu lầm. Chúng ta cùng người phu nhân. Không đúng, cùng cái kia tiện nhân có thủ hoán, cùng đoan mục doãn cũng có thủ hoán, ngay từ đầu không muốn cho thấy thân phận, là lo lắng ngươi theo chân bọn họ một đường. Kỳ diệu nhanh chóng mà nói. Cho nên, các người rốt cuộc là người nào? lạc ly thần sắc mặc danh ta kêu kỳ diệu kỳ diệu nói lạc ly nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người kỳ diệu trong lòng thấp thỏm thấy lạc ly hướng tới bọn họ đi tới ánh mắt đề phòng lạc ly rút kiếm nguyên lão đầu nhữ mày ngươi dám động nàng nguyên lão đầu lời còn chưa dứt kỳ diệu cùng trên người hắn bị trói dây thừng đều chặt đứt lạc ly đem nguyên lão đầu nâng dậy tới đều là hiểu lầm tiền bối không cần để ý kỳ diệu không rõ nguyên do cảm giác sự tình biến hóa quá nhanh liền nghe lạc ly nói ngày mai diệp linh sẽ tới sùng minh thành ngươi nhận thức nhà của chúng ta tiểu diệp nha đầu nguyễn lão đầu thần sắc vui vẻ lạc ly gật đầu là nàng hiện tại là ta chủ tử nguyễn lão đầu cười ha ha tiểu diệp nha đầu chính là tiên đồ kỳ diệu thần sắc có chút kinh tủng nếu không phải lạc ly vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc kỳ diệu thật hoài nghi hắn ở nói giỡn. lạc ly chính là một thành chi chủ tứ đại võ đạo thế gia đứng đầu nghe nói thực lực chỉ ở sau đoan mục doãn thiên một quốc đệ nhị cao thủ Hắn vẫn là thượng quan nhược kia tiện nhân trượng phu. Liên như vậy, Thành Diệp Linh thuộc hạ. Kỳ diệu thật sâu cảm thấy chính mình rời đi mấy ngày này bỏ lỡ thật nhiều sự tình, bằng không này thế cục như thế nào trở nên nàng đều hoàn toàn xem không hiểu. Thượng quan đồng bị đánh vựng Lạc Ly đem hắn đánh thức, lại cùng hắn tạ lỗi, thượng quan đồng cũng là vẻ mặt lốc Lạc Ly thỉnh bọn họ ngồi xuống, các ngươi đã tới chậm, có một số việc đã kết thúc. Lạc Ly đem sáu đại gia tộc cùng thánh đảo phía trước ở trên biển giao chiến tiền căn hậu quả Cùng kỳ diệu bọn họ đơn giản nói một lần. nguyễn lão đầu vui tươi hớn hở mà nói, hảo hảo hảo. Hữu kinh vô hiểm. Kia hai tiểu gia hỏa đều không có việc gì, còn đem người cứu về rồi. Ta liền nói, bọn họ hai vợ chồng chỉ cần ở một hối, chỉ có người khác xui xẻo phần. Thượng quan đồng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá. Thật sợ bọn họ xảy ra chuyện. Kỳ diệu kinh ngạc với sự tình lại là như vậy ly kỳ, tìm được Diệp Thịnh, nam cung hành mất trí nhớ, thượng quan nhược bại lộ sở minh trạch phản chiến năm đại gia tộc liên thủ lại phản bội lạc hành thân chết từng cọc từng cái khúc chiết thoải mái cuối cùng kết quả là thành công cứu gia tống thanh vũ cùng ninh chăn thoát đi đoan mục doãn ma chảo ít nhất lập tức bọn họ này phương người tất cả đều là an toàn thật sự thật tốt quá kỳ diệu thật dài mà thở phào nhẹ nhõm nhịn không được cười rộ lên diệp linh biểu tỷ thật là lợi hại lạc ly gật đầu đích xác nàng là ta chứng kiến trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất người ngươi là bị tiểu diệp nha đầu chuyên môn phái tới sùng minh thành cướp bóc à? ha ha lũ lụt vọt long vương miếu nguyên lão đầu cười nói chuyện này có ý tứ kế tiếp đi cướp bóc tính ta một cái lạc ly mỉm cười liền các ngươi ba cái sao diệp linh đề qua lúc này nhà nàng tiểu đệ nói không chừng sẽ qua tới thượng quan đồng thần sắc biến đổi lập tức đứng dậy hỏng rồi a tinh nói không chừng đã đi rồi ba người lao ra đi tìm diệp tinh lạc ly cũng theo ở phía sau Diệp Tinh liền tránh ở chỗ tối, nhìn đến bọn họ, nhất thời không có hiện thân. Đến ngay từ đầu đức định địa phương, nghe được kỳ diệu kêu hắn, Diệp Tinh mới hiện thân, biểu tỷ. Thấy Diệp Tinh không đi, mọi người đều yên lòng. Diệp Tinh khó hiểu phát sinh chuyện gì, kỳ diệu cao hứng mà nói với hắn, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, cha mẹ ngươi hiện tại đều cùng Diệp Linh biểu tỷ ở bên nhau, bọn họ đều không có việc gì, hảo hảo, ngày mai liền đến nơi này. Diệp Tinh không thể tin tưởng mà nhìn kỳ diệu, ngươi... Người nói cái gì? Kỳ diệu lặp lại một lần, Diệp Tinh vành mắt nhi lập tức đỏ, cha ta cũng không có việc gì, tìm được hắn. Thật sự tìm được hắn. Kỳ diệu khẳng định gật đầu, Diệp Tinh kích động không thôi, thật tốt quá. Bọn họ ở nơi nào? Ta muốn lập tức đi tìm bọn họ. Hiện tại liền đi. Lạc Ly vô vô Diệp Tinh bả vai, cũng hảo, ta mang người đi. Biết được Diệp Thịnh một nhà tao nộ, Lạc Ly trong lòng thổn thức không thôi. Cũng vì bọn họ người một nhà phân cách lại lâu vẫn cứ tâm hệ lẫn nhau cảm tình mà cảm động. Lạc ly làm thuộc hạ đều lưu tại sùng Minh Thành, hắn muốn đưa Diệp Tinh đi Diệp Linh nơi đó, hẳn là đã ly đến không xa lắm. Kỳ diệu có chút do dự, Diệp Tinh lôi kéo nàng cùng nhau lên thuyền, biểu tỷ ngươi cũng đi. Thành vũ sư huynh khẳng định đang đợi ngươi đâu. Kỳ diệu ho nhẹ, hắn chờ ta làm gì. Tiểu hài tử không cần nói bừa Bất quá cũng không có tử trên thuyền đi xuống. Nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng liền lưu tại sùng Minh Thành, nói lại đi tư đổ ra cướp đoạt một phen, nhìn xem có hay không giấu đi bảo bối. Lạc ly ra thuyền, trên đường nghe Diệp Tinh ở giảng bọn họ này một đường là như thế nào lại đây, đột nhiên cảm thấy hắn này nửa đời người hết ngồi đầy giếng, kiến thức quá ít, thế nhưng cũng chưa nghĩ tới đến thiên mục quốc ở ngoài rộng lớn thiên địa đi xem, đã từng thật cho rằng chính mình là thiên mục quốc đệ nhị cao thủ. Hiện giờ nhìn Diệp Tinh còn tuổi nhỏ, kiến thức bên bác, trải qua phong phú. Đi qua địa phương đều so với hắn cái này trung niên nhân nhiều, nhạy bén trầm ổn, cách nói năng không tầm thường. Diệp tinh thấy kỳ diệu ở sửa sang lại tóc quần áo, cười trêu ghẹo nàng, đây là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm sao. Kỳ diệu ninh một chút Diệp tinh lỗ thai, tiểu biểu đệ ngươi học hư A. Biểu tỷ ngươi như vậy liền rất mỹ, đến lúc đó làm thanh vũ sư huynh nhìn xem, ngươi như thế vất vả mệt nhọc ngày đêm kiêm trình chạy tới cứu hắn, hắn nhất định hảo cảm động. Diệp tinh nghiêm trang mà nói Kỳ diệu sắc mặt tường đỏ, bất quá bóng đêm che lấp nhìn không tới, cảm động cái gì? Ta không phải tới cứu hắn, ta là vì cứu cô cô. Diệp tinh khỏe môi hơi câu, nga mặc kệ thanh vũ sư huynh tin hay không, dù sao ta tin. Kỳ diệu. Sau nửa đêm trên biển lánh, Diệp tinh đứng ở lạc ly bên cạnh, đem kỳ diệu che ở phía sau, làm nàng ngồi nghỉ ngơi, sợ bị gió thổi đến. Nhanh đi. Diệp tinh nhón chân mong chờ. Lạc ly gật đầu, yên tâm, sẽ không sai quá lúc này Diệp Thịnh cùng Ninh Trân đều còn chưa ngủ. Lúc ấy ở Thánh Bảo Thượng, Tông Thanh Vũ đã từng cấp Ninh Trân họa quá Diệp Anh Tam tỷ đệ cùng bọn nhỏ bức họa, bất quá thoát đi khi đều vứt bỏ. Hôm nay nam cung hành nhắc tới, Diệp Linh Hoa một canh giờ thời gian, tỉ mỉ vẽ một chương ảnh gia đình. Lúc này ảnh gia đình liền ở Ninh Trân trong tay, nàng nhìn đăm đăm mà nhìn. Diệp Thịnh ngồi ở bên cạnh tinh tế hỏi cháu ngoại mặt mày giống ai. Ninh Trân ở hắn lòng bàn tay viết chữ đáp lại, hai vợ chồng một cái nhìn không thấy, một cái không nói nên lời chút nào không ngại ngại giao lưu a tinh đều mười sáu a diệp thịnh cảm thán hắn nhớ không dậy nổi nhưng diệp linh nói năm đó bọn họ rời đi thời điểm diệp tinh không đầy sáu tuổi Ninh chăn nhìn trên bức họa khí phách hăng hái thiếu niên lang duỗi tay khẽ bước, trong mắt thủy quang lập lòe trong trí nhớ tiểu nhi tử hoặc bác hiếu động ái cười ái náo diệp thịnh chưa bao giờ câu diệp tinh dẫn hắn leo núi xuống nước bắt cá đậu điểu. có một hồi hai cha con cùng nhau bỏ đến trên cây trốn đi cùng ninh chăn chơi chơi trốn tìm bị tìm được cũng không xuống dưới diệp tinh làm nũng nói muốn ở trên cây ngủ diệp thịnh thật tìm tới tấm ván gỗ thân thủ kiến cái thụ ốc làm hắn ở tại bên trong kết quả nửa đêm bởi vì con mũi quá nhiều diệp tinh lại bỏ xuống dưới chui vào diệp thịnh cùng ninh chăn phòng an vạ không đi ngày hôm sau vân liêu tới trong nhà diệp tinh hứng thú bừng bừng mà lôi kéo vân liêu đi xem hắn thụ ốc, kết quả bên trong thế nhưng bỏ ra một con rắn đương trường đem vân liêu cấp dọa ngất đi rồi sau lại diệp tinh cung ra tới phóng xa dọa vân nghiêu là đại tỷ diệp anh ra chủ ý diệp anh đúng lý hợp tình nói vân nghiêu làm đại sư minh sợ xà sao được nàng chỉ là muốn thử xem lấy độc trị độc mà diệp thịnh sau khi nghe xong không những không có trách cứ diệp anh cùng diệp tinh ngược lại khen bọn họ làm tốt lắm ninh chăn cũng là dở khóc dở cười luôn mãi nói làm cho bọn họ không cần hồi nháo vân nghiêu sợ xà không có gì đều không chuẩn lại khi dễ hán quá vang tốt đẹp hồi ức vẫn rõ ràng trước mắt Nhất Hoàng Kinh Nhiên, Ninh Chăn nhớ tới bỏ lỡ bọn nhỏ trưởng thành, trong lòng chua xót thấy nấy. Diệp Tinh nhìn đến trong tầm mắt xuất hiện thuyền lớn, ánh mắt sáng ngời, là cái kia sao? Lạc Ly gật đầu, không sai. Diệp Tinh vốn định hô lớn một tiếng nhị tỷ, đến bên miệng lại sửa lại chủ ý, tưởng cấp Diệp Thịnh cùng Ninh Chăn một kinh hỉ. mắt thấy càng ngày càng gần, hắn tâm tình ngày nhót, ở khoảng cách còn dư lại mười mấy mét thời điểm, liền phi thân dựng lên, hướng tới thuyền lớn mà đi. Nhận được bẩm báo Diệp Linh ra tới nhìn đến phát lại đây người cười ôm lấy hắn tiểu đệ ngươi thật đúng là tới nhị tỷ mỹ nhân tỷ phu diệp tinh vẻ mặt hưng phấn các ngươi không có việc gì đều thật tốt quá cha cùng nương đâu theo sau lên thuyền kỳ diệu nhìn đến diệp linh tươi cười đầy mặt mà kêu một tiếng biểu tỷ mau mang biểu đệ đi xem cô cô đi không cần phải xen vào ta diệp linh lôi kéo diệp tinh đi tìm diệp thịnh cùng ninh trăn nam cung hành nhìn kỳ diệu hỏi muốn hay không ta đem nghiêu nghiêu đánh thức kỳ diệu lắc đầu Không cần, ta đợi chút cũng đi xem cô cô. Nga, nghiêu nghiêu không ngủ, ta đi nói cho hắn, ngươi cũng không muốn gặp hắn. Nam cung hành xoay người liền đi. ký diệu. Đến Diệp Thịnh phòng cửa, thấy còn đèn sáng, Diệp Linh gõ cửa, cha, nương, ngủ rồi sao? Tiểu Diệp tử, chúng ta không ngủ, vào đi. Diệp Thịnh thanh âm truyền ra tới, họ hàng gần tình kiếp, Diệp Tinh nhất thời lại khẩn trương lên. Diệp Linh cho Diệp Tinh một cái cổ vụ ánh mắt, hắn rôi tay đẩy cửa ra. Nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn người Nước mắt tràn mi mà ra Cha Nương Ninh chân trong tay bước họa rơi xuống đi xuống Thần xác ngơ ngẩn mà nhìn cách đó không xa thiếu niên Trong lúc nhất thời phảng phất giống như ở trong động. Là A tinh sao A tinh tới Diệp thịnh đứng lên duỗi tay Diệp Tinh tiến lên Nắm lấy diệp thịnh tay Lại gắt gao mà ôm lấy hắn Cha Là ta a. Diệp thịnh đem Ninh chân cùng ôm vào trong lòng Ba người ôm nhau Lại khóc lại cười diệp linh cũng không có đi vào nhẹ nhàng đem cửa đóng lại xoay người nhìn nhìn màn trời chung đầy sao đột nhiên hảo tưởng niệm trong nhà nữ nhi thấy kỳ diệu còn đứng ở bong tàu thượng diệp linh cười đi qua đi a diệu biểu tỷ, biểu đệ nhìn thấy cô cô dượng kỳ diệu vãn trụ diệp linh cánh tay không khỏi cảm thán thật tốt chúng ta thế nhưng vốn chính là tỉ muội người tại đây làm gì như thế nào không đi tìm thanh vũ diệp linh hỏi kỳ diệu đỡ chán, nhớ tới lúc trước sự liền có điểm xấu hổ ta thế nhưng còn ngây ngốc mà cự tuyệt hắn sớm biết rằng chúng ta quan hệ nói kỳ thật lúc ấy ta hẳn là ngươi hẳn là cái gì âm thanh trong trẻo ở sau người vang lên kỳ diệu thần sắc cứng đờ quay đầu liền thấy tống thanh vũ không biết khi nào xuất hiện ở cách đó không xa một thân bạch tỷ lệ mặc phát rũ vai mặt mày như hoạn so lần trước thấy khi mảnh khảnh vài phần càng tựa trích tiên không nhiễm hạt bụi nhỏ ta hẳn là sớm một chút cho thấy thân phận cùng biểu tỷ tương nhận đem cô cô sự nói cho nàng ngươi cho rằng cái gì Kỳ diệu dường như không có việc gì mà nói. Tống thanh vũ du mắt, than nhỏ một tiếng, A hành nói, ngươi không nghĩ thấy ta, nguyên lai là thật sự, là ta tự mình đa tỉnh. Kỳ diệu đỡ chán, ta không có nói không nghĩ gặp ngươi. Nam cung hành tên hôn đản này, nói hiệu nói vượn cái gì. Vậy ngươi muốn gặp ta? Tống thanh vũ ánh mắt sáng khoác. Kỳ diệu như mày, chúng ta vốn dĩ chính là bằng hữu, cái gì muốn gặp không nghĩ thấy. Đúng không? Tống Thanh Vũ nhìn về phía bên cạnh, tay cầm tay xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh. Các ngươi lảng tránh một chút. Nam Cung Hành bế lên Diệp Linh đã không thấy tâm hơi bóng người, nghiêu nghiêu cố lên. Ba năm ôm hai. Kỳ Diệu nhìn bước đi lại đây Tống Thanh Vũ, đột nhiên cảm giác có điểm hoảng, lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Tống Thanh Vũ để lại Kỳ Diệu bả vai, ra bên ngoài đẩy. Kỳ Diệu kinh hô một tiếng, theo bản năng mà bắt được Tống Thanh Vũ và áo. Nàng vốn dĩ liền đứng ở mép thuyền biên. Cái này nửa cái thân mình đều tới rồi bên ngoài. Hôn đảng. Ngươi làm gì? Kỳ diệu tức giận. Tống thanh vũ mặt vô biểu tình, nói gả cho ta, bằng không đem ngươi đẩy xuống. Kỳ diệu quả thực là say, ngươi cái này. Nói còn chưa dứt lời, tống thanh vũ nhẹ buông tay, kỳ diệu dối tay liền gắt gao mà ôm lấy hắn. Tống thanh vũ trong mắt tràn đầy ý cười, vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, ta tưởng ngươi. Ngươi có bệnh đi. ân tương tư bệnh, chỉ ngươi có dược nhờ ông ta một cái mới có thể hảo, bằng không sẽ thường xuyên phát tác. Tống thanh vũ ta như thế nào trước kia không phát hiện ngươi như vậy hôn đản. Ngươi nếu là lần đầu tiên tiếp thu ta thổ lộ, hiện tại chúng ta liền hải tử đều có. Ai phải cho ngươi sinh hải tử? Ngươi ôm ta thế nhưng không nghĩ phụ trách. Ngươi trước kia trời quang trăng sáng đều là trang. Trời quang trăng sáng. Nguyên lai ta ở ngươi trong lòng tốt như vậy. Kỳ thật, ta giống nhau không hôn đản, trừ phi gặp được tưởng cùng nhau ngủ cô nương. Ta nếu là vẫn đối với ngươi trời quang trăng sáng, khi nào mới có thể đừng tra. Ngươi chỉ là muốn tìm người cho ngươi sinh hài tử. Không cần hiểu lầm, ta trọng điểm là cùng nhau ngủ. Lan. Ngươi tìm không thấy so với ta càng đẹp mắt. Hình như là. Ta không võ công, ngươi phải bảo vệ ta. Không biết xấu hổ. vây không vây. Dương đệm hảo. Không thành thân ngủ cái gì rác. Tưởng cái gì đâu. Cùng ta thành thân phía trước ngươi đều ngủ không được. Ta là nói cho ngươi đi nghỉ ngơi vậy ngươi buông ta ra a lại ôm trong chốc lát ngươi cảm thấy không thoải mái cũng còn hảo ngươi cũng chưa nói qua thích ta ngươi đoán nguyên lai like có tức phụ nhi cảm giác tốt như vậy chắc không được bọn họ đều đổi tức phụ nhi chỉ áp bách ta làm việc ta vất vả mệt nhọc còn phải bị rêu cợt là độc thân có điểm đáng thương tưởng cứu vớt a diệu cô nương hảo thiện lương thanh vũ mỹ nhân thật xinh đẹp cách đó không xa truyền đến nam cung hành hài hước thanh âm "Hoành phi đạp đất thành thân 444 kia đầu nam nhân hảo thảm nha. Lúc trước ta dịch dung đến như vậy xấu, ngươi như thế nào sẽ thích ta? Kỳ Diệu nằm nghiêng ở trên giường, một tay chống cằm, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tống Thanh Vũ khoanh chân ngồi dưới đất, mặc phát như thác nước, thanh tuyển vô song, trong mắt ý cười lan tràn, "Thích ngươi, có thể ăn." Kỳ Diệu tay một xoay, đầu ngã xuống đi, hừ nhẹ một tiếng, hảo hảo nói chuyện. Tống Thanh Vũ nghiêm trang, "Mẹ ta nói, có thể ăn là phúc." Đây là tống gia hảo con dâu đệ nhất tiêu chuẩn. Kỳ diệu vô ngữ, ngươi đoán ta tin sao? Thật sự, chờ ngươi nhìn thấy ta nương, hỏi nàng sẽ biết. Tống thanh vũ ý cười tràn đầy. Chính là, ta chỉ biết ăn sẽ không làm, liền nữ hồng đều không biết, cha mẹ ngươi có thể hay không ghét bỏ ta. Kỳ diệu như mày. Tống thanh vũ ý cười gia tăng, ta sẽ a Nấu cơm, giặt quần áo, thêu hoa, làm siêu ý gì ta đều sẽ. Kỳ diệu ho nhẹ, ngươi như vậy toàn tài. Còn muốn tức phụ nhi làm gì? Cùng nhau ngủ. Tống thanh vũ nói được bằng thẳng. Kỳ diệu. Thế nhưng không lời gì để nói. Chúng ta, giống như còn không quá hiểu biết. Kỳ diệu khoanh chân ngồi ở trên giường, nghiêm mặt nói. Cả đời thời gian, không đủ. Kiếp sau ta còn sẽ tìm ngươi. Tống thanh vũ nói. Kỳ diệu. Thế nhưng không lời gì để nói, thêm một. Kỳ diệu nằm xuống, đưa lưng về phía tống thanh vũ. Ta mệt mỏi, ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Một lát sau kỳ diệu nhịn không được trộm quay đầu liền đối thượng tống thanh vũ ý cười chạm chạm đôi mắt rượu rượu nếu là ngươi không nghĩ chính mình ngủ ta có thể kỳ diệu kéo qua chăn che lại chính mình ngủ không chuẩn nói chuyện kết quả nghe tiếng bước chân hướng mép giường tới kỳ diệu trong lòng nai con chạy loạn tống thanh vũ luôn ngữ đùa dỡn nàng liền tính nên sẽ không hốn đả này thật sự tính toán không thành thân liền kia nàng có phải hay không hẳn là đem hắn đá ra đi chính là ngay sau đó tống thanh vũ kéo ra kỳ diệu mê đầu chăn thần sắc nghiêm túc mà dịch ở nàng cổ phía dưới nhẹ nhàng vỗ vỗ tôn thanh nói hào hảo ngủ kỳ diệu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên lai là nàng tưởng quá nhiều nhưng một cái ngây người công phu tống thanh vũ tuyệt mỹ khuôn mặt đã gần trong găng thức. ngươi ngươi làm gì kỳ diệu mắt đẹp kinh ngạc ta tống thanh vũ khỏe môi gợi lên một mặt thanh thiện độ cung chuồn chuồn lướt nước ở kỳ diệu chân bóng như ngọc trên trán hôn một chút mau ngủ đi đừng suy nghĩ bậy bạ dứt lời tống thanh vũ xoay người trở lại nguyên lai like vị trí khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại kỳ diệu cái này ta sao có thể không miên man suy nghĩ a a a a tên hôn đàn này hảo muốn đánh hắn chính là lại cảm thấy trong lòng hảo ngọt là chuyện như thế nào tống thanh vũ mở mắt ra liền lặng lặng mà nhìn kỳ diệu liền dắt trong lòng vui mừng mỹ lệ a diệu duyên phận thật mỹ diệu a làm tam tỷ đệ nhỏ nhất diệp tinh đã từng cũng là nhất ỷ lại cha mẹ diệp thịnh cũng không phải vọng tử thành long nghiêm phụ Chưa bao giờ yêu cầu hài tử từ nhỏ đọc sách tập võ cần thiết khắc khổ, ngược lại tán thành làm hài tử khi còn nhỏ nhiều chơi, hắn có rảnh liền bồi, hài tử đối cái gì có hứng thú, chính mình muốn học, mới là tốt nhất. Diệp Anh là cái thiên phú hình học bá, từ nhỏ sùng bái Diệp Thịnh, lập trí phải làm nữ tướng, lại đối cầm nghệ thực cảm thấy hứng thú, đọc sách tập võ luyện cầm giống nhau cũng chưa rơi xuống, làm cái gì đều chăm chỉ nỗ lực, căn bản không cần giám sát cùng thúc rủ. Nhưng thật ra Diệp Thịnh mỗi khi cảm thấy nhà mình đại cô nương quá vất vả, luôn là tìm mọi cách mang Diệp Anh đi ra ngoài chơi, làm nàng nghỉ ngơi thả lỏng. Mà Diệp Tinh khi còn nhỏ thực chất địch bò cao thượng thấp, nơi nơi điên chơi. Diệp Thịnh nói, muốn học đồ vật khi nào bắt đầu đều không muộn, nhưng hảo hảo chơi chuyện này, chỉ có thơ hấu mới có thể được đến thuần túy vui sướng, trưởng thành đi học sẽ không. Nhưng nguyên tưởng rằng thời gian dài lâu, tốt đẹp sinh hoạt lại ở một ngày nào đó đột nhiên im bật. Diệp Tinh khi đó tiểu. Một lần thật cho rằng Diệp Thịnh cùng Ninh Trân đều đã chết, giống như với trời sụp đất nước. Vô ưu vô lự thơ hấu tùy theo kết thúc, Diệp Tinh bắt đầu học lớn lên, may mà còn có hai cái tỉ tỉ vì hắn che mưa chắn gió, rời đi Diệp ra sau nhật tử liền quá đến thoải mái lên. Nhưng hắn không còn có lơi lòng quá, vẫn luôn ở nỗ lực đi theo Diệp Anh cùng Diệp Linh bước chân, hy vọng một ngày kia cũng có thể trở thành tỉ tỉ dựa vào. Năm đó ngồi ở Diệp Thịnh đầu vai hướng về phía Ninh Trân cười tủm tìm phất tay tiểu nhi tử. Hiện giờ bả vai đã như Diệp Thịnh giống nhau dày rộng, tuấn lãng mặt mày cũng cực kỳ giống tuổi trẻ khi Diệp Thịnh. Ninh chăn một ánh mắt, Diệp Tinh liền biết nàng suy nghĩ cái gì, đầu một vai rửa vào Ninh chăn đầu vai, cười nói, Nương, ta thực hảo, một chút đều không bị khuất, có thể tìm được các ngươi, cao hứng thật sự. Chân chính ái, đó là cách xa nhau thiên nhai xa xôi, trải qua năm tháng dài lâu, đều sẽ không biến mất, mà là bị thời gian cùng tưởng nghiệm gây thành tinh khiết và thơm rượu ngon, chỉ đợi đoàn tụ khi khai phong diệp tinh giống khi còn nhỏ như vậy ngồi ở diệp thịnh cùng ninh chăn trung gian cho bọn hắn giảng qua đi 10 năm sự hiện giờ nghĩ đến trong trí nhớ không có khổ sở chỉ cần tam tỷ đệ ở bên nhau trong sinh hoạt điểm tích đều sinh động thú vị bọn họ bằng hữu dần dần nhiều lên trong nhà có đáng yêu hài tử mặc kệ là từ bắc hồ dắt trở về bọ sữa vẫn là mỗi năm vào đông lạc tuyết khi đúng hẹn tới đại tuyết người nghe vào diệp thịnh cùng ninh chăn trong hai, đều như vậy đáng yêu làm cho bọn họ nhịn không được nết lên khoe miệng vẫn luôn đều không có rơi xuống quá Nhoáng lên bất giác sắc trời đêm minh. diệp tinh cười nói cha năm đó nói nào ngày không lo tướng quân liền vội vàng xe ngựa kéo lên cả nhà cùng nhau lưu lạc đi chờ cha đôi mắt hảo chúng ta về nhà ta tới đuổi xe ngựa mang theo cha mẹ tỷ tỷ tỷ phu cùng các bà bảo muốn đi chạy đi đâu nơi nào ninh chân liên tục gật đầu nghĩ đến diệp tinh nói tương lai liền tâm hướng tới chi lạc ly đêm qua đem diệp tinh cùng kỳ diệu đưa đến cùng diệp linh chào hỏi qua sau liên lại giá thuyền trở về Sùng Minh Thành, Dạ Hạo cùng Kỳ Dung biết Diệp Tinh tới, nhưng đêm qua vẫn chưa qua đi quấy dày. Sáng sớm gặp mặt, Diệp Tinh cấp Dạ Hạo cùng Kỳ Dung hành đại lễ, cảm tạ bọn họ đối Diệp Thịnh cùng Linh Chăn chiếu cố. Dạ Hạo cùng Kỳ Dung vừa thấy Diệp Tinh liền thập phân thích, cảm thấy đứa nhỏ này dung mạo xuất chúng, khí chất ánh mặt trời, đứng ở nơi đó tựa như đỉnh bạc thanh tùng, một thân chính khí, hào phóng thông, rong, lễ phép hiểu chuyện. Dạ Hạo cười nói ngày khác thử xem Diệp Tinh võ công. Diệp Tinh nói thực chờ mong có thể được đến gì cả phụ chỉ điểm. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông khi, Sùng Minh Thành xuất hiện ở trong tầm mắt. Diệp Linh cũng đem tỉ mỉ chuẩn bị cơm sáng làm tốt. Thuyền lớn cập bờ, Nguyên Lão Đầu cùng Thượng Quan Đồng đều lên đây. Đoàn tụ thời khắc, đều bình bình an an, chính là nhất vui mừng sự. Nguyên Lão Đầu rốt cuộc lại lần nữa ăn thượng Diệp Linh làm đồ ăn, cảm giác chính là thoải mái. Mà Thượng Quan Đồng đi theo Diệp Thịnh cùng Linh Chăn chào hỏi, há mồm đã kêu thông ra, bởi vì từ huyết thống tới tính hắn là nam cung hành ruột thịt đại cứu cứu lạc ly mang theo người đem từ tư đồ gia đoạt tới bảo bối đều dọn đến lạc ra trên thuyền lớn đi dạ da trên thuyền chủ yếu dùng để trụ người ăn qua cơm sáng sau còn muốn chọn mua tiếp viện chút lương thực rau dưa chuyện này cũng là lạc ly tới làm tạm định quá ngọ sau tiếp tục xuất phát diệp tinh công ninh chăn rời thuyền diệp thịnh theo ở phía sau mặt khác đại bộ phận người cũng đều đi xuống là diệp linh nói là mọi người đều đến trên bờ đi tàn bộ hoạt động một chút nhìn xem phong cảnh Đến trong thành đi dạo phố cũng có thể, buổi trưa phía trước trở về liền thành. Vẫn luôn ở trên thuyền khó tránh khỏi buồn đến hoàng. Kỳ diệu từ lần trước ở thánh đảo cùng Tống Thanh Vũ phân biệt sau, ngày đêm kiêm trình chạy đến tần quốc báo tin, lại vội vội vàng vàng gấp trở về cứu người, đã hồi lâu không có ngủ đến như vậy an tâm thoải mái. Chờ kỳ diệu tỉnh lại đã là sau một lúc lâu, người trên thuyền cơ hồ đều đi xuống. Tỉnh! Ôn nhuận âm thanh trong trẻo mang theo ý cười, ở bên thai văng lên. Kỳ diệu xoa xoa mắt. Ngồi dậy, liền nghe Tống Thanh Vũ hỏi, tưởng trước tắm rửa vẫn là ăn cơm trước. Kỳ diệu hào đói, bất quá vẫn là nói, tưởng trước tắm rửa một cái. Trước kia nàng là không để bụng hình tượng, thậm chí cố tình hướng xấu trang điểm, càng để ý chính là mỹ thực, không ăn no liền tâm tình không tốt. Nhưng hiện tại, tìm Tống Thanh Vũ cái này đại mỹ nhân, nàng có điểm áp lực, cũng không nghĩ lại bị Tống Thanh Vũ nói, chỉ là thích nàng có thể ăn. Nếu Diệp Tinh ở, khẳng định sẽ nói, biểu tỷ chính là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm không cần tìm lấy cớ tống thanh vũ sớm đem nước gấm bị hảo đưa vào tới còn lấy tới một bộ từ diệp linh nơi đó mượn tới quần áo mới cùng tân dạy vớ cấp kỳ diệu làm nàng đuổi Người đi ra ngoài a kỳ diệu đẩy tống thanh vũ nga đã quên kỳ thật tống thanh vũ nói không có kỳ thật cần thiết đi ra ngoài kỳ diệu đem tống thanh vũ đẩy đến ngoài cửa đóng cửa lại trên mặt lại bay tới hai đóa mây đỏ tên hôn đàn này chẳng lẽ muốn nhìn nàng tắm rửa kỳ thật cái quỷ a ngoài cửa truyền đến tống thanh vũ khó nén ý cười thanh âm kỳ thật ta là tưởng nói ngươi hiện tại tóc lộn xộn bộ dáng liền hảo đáng yêu kỳ diệu thần sắc cứng đờ giơ tay sờ soạn một chút chính mình đầu tóc cảm giác thoạt nhìn hẳn là giống tổ chim nàng hình tượng a a a a kỳ diệu tắm xong đổi hảo quần áo cảm giác thoải mái nhiều bụng bắt đầu sướng không thành kế mở cửa tống thanh vũ ánh mắt kinh diễm kỳ diệu nguyên bản bị nhiệt khí hấp hơi phấn nộn nộ mặt càng thêm ba phần đỏ ửng nàng vốn cũng là xuất sắc mỹ nhân chỉ là lúc trước vẫn luôn che lấp chân dùng tống thanh vũ ở thánh đảo liền gặp qua, nhưng lúc này mỹ nhân mới ra tắm, càng nhiều vài phần vũ mị phong tình, ta tức phụ nhi thật là đẹp mắt, tống thanh vũ tươi cười đầy mặt, ai có ngươi đẹp, kỳ diệu buột miệng tốt ra, tống thanh vũ ý cười gia tăng, nga ở ngươi trong mắt ta đẹp nhất, cũng thế cũng thế, kỳ diệu bụng thầm thì kêu lên, nàng thần sắc có chút xấu hổ, há mồm lại đúng lý hợp tình, ta đói bụng, tống thanh vũ nhanh chóng đem phòng thu thật hảo. Để ra hộp đồ ăn lại đây, bên trong đồ ăn đồ ấm thích hợp. Tổng cộng dùng không đến 15 phút thời gian, hắn cùng kỳ diệu tương đối mà ngồi, bắt đầu ăn cơm sáng. Những người khác ăn đều là Diệp Linh làm, kỳ diệu cơm sáng là Tống Thanh Vũ thân thủ làm. Ăn ngon. Kỳ diệu ăn một cái tơ vàng bánh, hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt, chính là cái này mùi vị. Lần trước ở khai Nguyên Thành ăn qua, ta đều suy nghĩ đã lâu. Này bánh ta nương làm mới tốt nhất ăn. Tống Thanh Vũ cười nói. Ba, ba. Ngươi nương thật thích có thể ăn con dâu. Kỳ Diệu hỏi, chỉ cần Tống Thanh Vũ khỏe môi hơi câu, ngươi gặp mặt đã kêu đường, về sau bảo đảm mỗi ngày đều có ăn ngon, không hợp quy củ đi. Kỳ Diệu tỏ vẻ như vậy không khỏi quá buôn phóng. Nga, chúng ta Tống gia gia quy chính là như vậy viết. Tống Thanh Vũ nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Trong truyền thuyết Tống gia gia quy ý nghĩa chính chính là vì cưới đến tức phụ nhi cần thiết ra mặt dày, nội dung sao? Toàn dựa Tống Thanh Vũ tùy tâm sở dụng tự do phát huy. Ngươi như thế nào không ăn? Kỳ diệu thấy Tống Thanh Vũ bất động chết búa. Sợ ngươi không đủ ăn. Tống Thanh Vũ cười nói. Ta lại không phải heo. Kỳ diệu trừng mắt nhìn Tống Thanh Vũ liếc mắt một cái. Nga, kỳ thật ta ăn qua, xem ngươi ăn cái gì thực đáng yêu. Tống Thanh Vũ mỉm cười. Kỳ diệu. Bọn họ người đâu? Như thế nào như vậy an tĩnh? Kỳ diệu cảm thấy kỳ quái. Đã đến sùng Minh Thành, đều rời thuyền đi. Tống Thanh Vũ nói. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm tiêu ta. Ta cũng chưa đi bài kiến tiểu cô cô cùng dượng, còn có ta chưa thấy qua đại cô cô cùng đại dượng, quá thất lễ. Kỳ diệu vừa nói, một bên tiếp tục ăn. Tống thanh vũ cười nói, không quan hệ, bọn họ đều lý giải. Kỳ diệu quá trong chốc lát mới hồi quá vị nhi tới, sắc mặt bạo hồng, lý giải cái gì? Chúng ta lại không có. Tống thanh vũ vẻ mặt vô tội, ta là nói, bọn họ đều lý giải ngươi một đường mệt nhọc vất vả, cho nên ngủ quên ta là chữ thiên đệ nhất hào người đừng đắn, mọi người đều biết. diệu diệu ngươi suy nghĩ cái gì? kỳ diệu đã tống thanh vũ một chân, tin ngươi mới là lạ. tống thanh vũ như suy tư gì? nếu ngươi đã cho rằng ta không đứng đắn nói, kỳ thật ta không bằng. câm miệng. kỳ diệu cảm giác này nam nhân như thế nào như là từ nơi nào được một quyển liêu muội bí tịch, không dứt mà đùa dỡ nàng. tống thanh vũ duỗi tay, khẽ vuốt một chút kỳ diệu đầu tóc, ý cười ôn nhu, ta sai, ngươi nhanh ăn đi. kỳ diệu. Đột nhiên lại cảm giác tim đập nhanh hơn là chuyện như thế nào. Đều do hắn quá mỹ, cười lên ôn nhu có thể đem người chết chìm. Bất quá Tống Thanh Vũ cùng Kỳ Diệu ở chung một thất, Kỳ Diệu buổi sáng lên còn tắm rồi thay đổi quần áo, có thể hay không bị người hiểu lầm bọn họ làm cái gì không thể miêu tả sự. Kỳ Diệu cảm thấy, không sao cả, dù sao là sớm muộn gì sự, loại sự tình này cũng không có gì hảo giải thích. Chờ đến lại xuất phát thời điểm, Kỳ Diệu mới đi bái kiến trưởng bối, Tống Thanh Vũ như bóng với hình. Trần trụi mà biểu thị công khai chủ quyền. Bất quá Kỳ Diệu ký sự khởi, liền ở Thánh Đảo thượng lớn lên, nàng đối phụ mẫu của chính mình không có bất luận cái gì ấn tượng, cũng cung cấp không được kỳ người nhà nơi manh mối. Đối với Diệp Linh kế tiếp kế hoạch, Kỳ Diệu thập phần tán thành, nói nên như thế. Bọn họ về nhà đoàn tụ đi, làm những cái đó cầu còn không được tiện nhân nhảy nhót lung tung qua đi tìm chết đi. Thuyền lớn chậm rãi rời đi sùng Minh Thành, Tư đổ Diễm nhìn cách đó không xa Tống Thanh Vũ lôi kéo Kỳ Diệu tay đang ở nói giỡn lại xem bên cạnh tư đồ tuyên phơi thái dương thổi gió biển cũng là vẻ mặt thích trí tư đồ diễm giơ tay gõ một chút tư đồ tuyên cái ốc tuyên nhi nhìn xem nhân ra ra vào có đôi ngọt ngọt, ngọt ngào ngào ngươi liền không hâm mộ tư đồ tuyên đột nhiên bị đánh có điểm nốc ra ra loại sự tình này hâm mộ không tới vậy ngươi cùng tính nhà đầu tư đồ diễm lại theo dõi văn tĩnh tư đồ tuyên khỏe miệng vừa kéo ra ra đừng loạn điểm nguyên lương phổ ta cùng văn tĩnh là huynh đệ cái gì huynh đệ ai nha sầu chết ta Ngươi như vậy khi nào mới có thể làm ta ôm chắc chai? Tư đồ diễm vừa nói vừa lắc đầu thở dài, xoay người đi rồi. Tư đồ tuyên. A tuyên, lại đây một chút. Nghe được Diệp Linh kêu hắn, tư đồ tuyên lập tức đi qua. Có chuyện, muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc. Tư đồ tuyên như mày, đây là xảy ra chuyện gì? Cảm giác hảo nghiêm trọng bộ dáng. Vì làm ngươi nhiều tiếp xúc người, có thể có càng nhiều cơ hội cưới đến tức phụ nhi, kế tiếp yêu cầu bên ngoài chuẩn bị sự chủ yếu liền giao cho ngươi tới xử lý diệp linh nói tư đồ tuyên phục cái gì đều có thể xả đến cưới vợ thượng bất quá chuyện này bản thân hắn nhưng thật ra vui sảng khoái gật đầu không thành vấn đề nếu ngươi vẫn luôn độc thân phải học được càng nhiều sinh hoạt kỹ năng mới có thể đem nhật tử quá hảo bởi vậy từ hôm nay trở đi đại gia ẩm thực cuộc sống hàng ngày việc vặt vãnh ngươi tới an bài diệp linh tiếp theo nói tư đồ tuyên sử sốt là muốn ta nấu cơm giặt giũ sao ngươi rốt cuộc không có phương tiện Không cần tự mình làm, bất quá này đó việc nhỏ ngươi đến chủ tính trung an bài thỏa đáng. Trường mối không thể làm lụng vất vả, nghĩ cách tận lực làm cho bọn họ quá đến thoải mái. Minh bạch. Diệp Linh hỏi. Tư đồ tuyên ho nhẹ, này, chẳng lẽ chính là, trong truyền thuyết, độc thân nhiều lao? Trẻ nhỏ dễ dậy. Diệp Linh mỉm cười, thanh vũ vội vàng yêu đương, về sau trong ngoài lớn nhỏ sự liền vất vả ngươi. Diệp tiểu đệ cũng là độc thân A. Tư đồ tuyên buột miệng thốt ra. Nam Cung Hành dơ tay gõ một chút hắn đầu, nhà của chúng ta tiểu đệ vẫn là cái hài tử, người lớn như vậy tuổi không cưới thượng tức phụ nhi không biết xấu hổ cùng tiểu đệ so. Tư đồ tuyên, giống như, cũng có đạo lý. Tư đồ tuyên từ Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trong phòng ra tới, đột nhiên cười, tuy rằng bị áp bách, chính là cảm thấy hảo vui vẻ. Lại nói như thế nào, hắn đã từng cũng là được xưng là sùng minh thành đệ nhất thiên tài, tuy rằng chặt đứt cái cánh tay, nhưng người nhưng không phế. Dù sao không tức phụ nhi kế tiếp liền chuyên tâm làm sự nghiệp, thật nhiều không đi qua địa phương, thật nhiều chưa làm qua sự. hắn thích làm việc nhi cảm giác phong phú. cửa mở ra, nam cung hành nhìn đến tư đồ tuyên vui tươi hớn hở mà đi rồi, một bộ tràn ngập nhiệt tình nhi bộ dáng, sâu kín mà nói, tiểu diệp tử lại bị ngươi lừa dối thành công một cái. diệp linh thực bình tĩnh, cái gì lừa dối? ta là vì bọn họ hảo. nhìn xem thanh vũ, nếu không phải chúng ta cho hắn tăng lên kỹ năng cơ hội, hắn hiện tại có thể chinh phục các rượu dạ dày nam cung hành cười hắc hắc chính là tiểu diệp tử ngươi cảm thấy đêm qua hai người bọn họ có hay không diệp linh lắc đầu thanh vũ tuy rằng cùng tô đường kia tư học được truy cô nương muốn ra mặt dày nhưng tô đường không biết xấu hổ thanh vũ khẳng định học không tới nhiều lắm cũng chính là ôm một cái thân một thân lúc trước tô đường chính là mặt dày mày dạn thượng mông tịnh giường nên làm không nên làm gì đều làm cái gì không thành thân không hợp quy củ hoặc là xong việc khả năng sẽ bị mông ngao sống sờ sờ đánh chết hoàn toàn không mang theo suy xét Tô đường tiêu hóa là thật sự lại giã lại lãng, Tống Thanh Vũ cũng đi học đến giờ ra lông, này theo chân bọn họ xuất thân trải qua còn có tính cách đều có quan hệ. Bất quá như vậy khá tốt, rốt cuộc tình huống bất đồng. Vừa phải liêu là tình thú, yêu đương quá trình đáng giá quý trọng. Dù sao cũng là trích tiên mỹ nhân nhi, nếu là tính cách đột nhiên biến thành tô đường như vậy, liền không nỡ nhìn thẳng. Trải qua thương nghị, quyết định làm thượng quan đồng cùng nguyên Lão đầu đi trước rời đi, hồi Tây Hạ Quốc đi. Chủ yếu mục đích vẫn là báo tin báo cho diệp anh bên này mới nhất tình huống nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút khách quan tới nói nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng thực lực đều không bằng lạc ly lạc ly mang theo lạc ra mười mấy cao thủ nguyện trung thành diệp linh sau nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng hai người lưu tại bên này ý nghĩa không lớn diệp anh bên kia càng cần nữa bọn họ diệp thịnh cùng linh chăn cấp diệp anh viết một phong thơ quá nghĩ nhiều lời nói cuối cùng lại không có viết thật sự trường tống thanh vũ cho hắn cha mẹ viết một phong thật giải tin một là báo bình an nhị là nói cho bọn họ Hắn tìm được rồi một cái lại mỹ lệ lại thiện lương tính cách siêu hảo đặc biệt đáng yêu cô nương, là ninh chân chất nữ, thực mau liền mang về cho bọn hắn xem, làm trong nhà có thể bắt đầu chuẩn bị, hắn trở về liền thành thân. Kỳ diệu nhìn lúc sau, lại là buồn cười lại là ngọt ngào, thế nhưng lo lắng Tống Thanh Vũ đem nàng khen đến quá lợi hại, làm trưởng bối chờ mong quá cao, vạn nhất nhìn thấy người thất vọng làm sao bây giờ. Hỏi Tống Thanh Vũ có thể hay không một lần nữa viết, tận lực bảo thủ, đến lúc đó nàng liền có thể cấp ba cái trưởng bối một kinh hỉ tống thanh vũ tươi cười sung sướng rượu rượu ngươi như thế nào như vậy đáng yêu nguyên lão đầu cùng thượng quan đồng xuất phát trước diệp linh cho bọn hắn làm một bàn lớn ăn ngon lại chuẩn bị không ít lương khô phòng thân dược vật tự nhiên không ít nhìn theo bọn họ rời đi diệp linh than nhỏ hy vọng trong nhà hết thể mạnh khỏe đến nỗi sở minh trạch cũng chưa nói quá tưởng sớm ngày hồi bên kia đi cùng tồn tại trên một con thuyền nhưng nam cung hành cùng diệp linh rất ít nhìn thấy hắn hắn đại bộ phận thời gian đều ở chính mình trong phòng tu luyện an tĩnh đến không có gì tồn tại cảm làm này phiến thổ địa thống nhất sau duy nhất hàng đô tây lương thành hiện giờ so với từ chức càng thêm náo nhiệt phồn vinh linh vương trong phủ tiếp diệp anh nhiệm vụ muốn đem mật thám tìm ra tô đường gần nhất bên ngoài thượng không có gì động tác thoạt nhìn vẫn là mỗi ngày bồi mông tịnh cùng bọn nhỏ hạt chơi tuy rằng biết chỗ tối có quỷ nhưng diệp anh cũng không có đem đại gia tất cả đều nhốt lại bảo hộ không chuẩn ra cửa rốt cuộc không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý nhật tử còn muốn cứ theo lẽ thường quá hơn nữa không cho tặc cơ hội nào có đem tặc trảo ra tới xử lý sạch sẽ cơ hội ngày nay trời sáng khí trong ánh nắng tươi sáng nam cung ngự ôm văn vãn diệp trần nắm tiểu ngạo nguyệt một khối đi ra cửa tiểu ngạo nguyệt xưa nay đều thực ngoan ngoãn nhưng vãn vãn hơi có chút bướng bỉnh duy nhất nói qua phải đối nàng nghiêm khắc diệp anh cũng chỉ là nói nói mà thôi ngẫu nhiên diệp anh cảm thấy tiểu ngạo nguyệt nên đấu, liền đem nhiệm vụ này hạ phong cấp diệp trần sau đó diệp trần ha hả bướng bỉnh vãn vãn đặc biệt thích đi dạo phố Thấy cái gì cũng tò mò, mang nàng phải tiếp thu 10 vạn cái vì gì đó khảo vấn. Đối này Diệp Trần cảm thụ sâu nhất, cảm thấy nhà mình tiểu mọi trưởng thành định là cái cái gì đều hiểu người nhiều mưu trí. Nam Cung ngự nói, Nam Cung hành khi còn nhỏ cứ như vậy. Hoặc bát nghịch ngợm, luôn muốn hướng bên ngoài chạy, thấy cái gì đều phải hỏi. Ra ra, cái kia là cái gì? Sương sườn nha, hôm qua cơm chưa ăn sườn heo chua ngọn, sinh chính là như vậy. Sương sườn là nơi nào tới? Heo trên người heo là cái gì có thể mua một cái sao diệp chân cười tiểu muội heo là luật đầu không phải cái nhà chúng ta không dưỡng heo vì cái gì đâu Vạn vãn chớp đen lúng liếng mắt to hỏi nam cung ngự vui tươi hớn hở mà nói sang chuyện khác vãn vãn ngươi xem đó là cái gì hoa một cái thỏ con Vạn vãn vui vẻ mà vỗ tay thỏ thỏ ăn ngon diệp chân khỏe miệng hơi chịu tiểu muội con thỏ là một con không phải một cái Hơn nữa nhìn đến như vậy đáng yêu thỏ con, vì cái gì nghĩ đến chính là ăn ngon. Cung tiểu dượng giống nhau giống nhau. Tiểu ngạo nguyệt cười hì hì, ca, ca tiểu muội nói cũng không sai nha, ai quy định không thể là một cái thỏ con đâu. Diệp trần. Cũng, hành đi. Một đại tam tiểu dạo ăn dạo ăn, từ đầu đường đi đến kết cục. Đều nhận ra nam cung ngự là ban đầu đông tấn hoàng đế, bất quá cũng sẽ không thấy hắn liền né tránh, bởi vì hắn thường xuyên mang theo bọn nhỏ lên phố, hòa khí bộ dáng cùng bình thường.